Hai đại môn, Tống Cường Quốc đi theo vào sân, trình lâm cắm môn công phu liền nghe Tống Cường Quốc nói, đại lâm ca, ngươi nhưng thật ra thượng nào. Ta nghe nói ngươi hiện tại phụ trách cấp ta thôn thanh niên trí thức đưa cơm, không phải là như vậy vẫn còn đưa đi. Rõ ràng chính là một câu vui đùa lời nói, lại chọc chúng trình lâm ống phổi, lại nghĩ đến hắn cuối cùng cưới trong thôn nữ thanh niên trí thức, càng là tà hỏa phía trên, dưới chân sau này cả lại, chính chuyên tâm treo chọc hắn Tống Cường Quốc một cái không chú ý, quăng ngã cái cầu găm bùn. Ai u gì ngoạn ý nhi vướng ta. Đau ngồi dưới đất nửa ngày không lên. Trình lâm lập tức đi đỡ, còn dùng sức vô vô hắn vừa rồi gắng sức điểm. Ngươi xem ngươi, lớn như vậy cá nhân còn có thể đi đường tạm ngã. Từ nhỏ ngươi cứ như vậy, sao trưởng thành còn không xem lộ đâu. Chụp tống cường quốc ai ú ai ú kê ca ngươi nhẹ điểm, ngươi là chụp hôi đâu vẫn là tấu ta đâu. Đau A. Xách sẽ. mau vào phòng đi, lúc này đi đường xem lộ ha. Ta không không xem lộ A tống cường quốc buồn bực nói thầm. Hắn đều nhiều ít năm không tạm ngã, rõ ràng cảm giác có cái gì đem hắn vướng ngã a. Còn không có Lý minh bạch đâu, đã bị trình lâm tuôn đến trong phòng. Đêm nay, hai cái hồi lâu không thấy phát tiểu khai một lọ rượu sái, vẫn luôn lao đến thiên trắng bệnh. Ngày hôm sau đem Tống Cường Quốc đưa về bí thư chi bộ ra sau, trình lâm rời đi thôn. Tống Cường Quốc lại say lại đau một ngày không hạ giường đất, Tống Thẩm mắng hắn không học giỏi, uống như vậy nhiều rượu. Tống Cường Quốc nằm trên giường đất ai u ai u. Hiện tại nhưng không ngừng là tối hôm qua quăng ngã địa phương đau, đau đầu lại tưởng phun, cũng thật bị tội. Tư văn mấy ngày này vẫn luôn ở Tống Chi Thư gia kết nhóm, đồ ăn như Trình Lâm nói, khả năng so giống nhau người trong thôn ra cứng chút, nhưng cũng đều là bánh ngô, khoai lang đỏ cháo, dưa mối như vậy thức ăn, có thể ăn no, nhưng tốt đẹp vị không dính biên. Nàng cũng gặp được Trình Lâm nói Tống Chi Thư tiểu nhi tử, nhìn cốc lốc, cũng không giống cái lưu manh a ngày thường bọn họ cũng liền chào hỏi một cái, một cái trên bàn ăn một bữa cơm. Không có gì tiếp xúc, nhưng thật ra tống thẩm đối nàng thực nhiệt tình, mỗi ngày đều tiếp đón nàng ăn nhiều chút. Tư văn như thế nào hôm nay lại ăn ít như vậy? Tuy rằng hiện tại không xuống đất, cũng không gì sống, nhưng người ăn quá ít thân mình sao có thể ngạnh lặng lên. Thím, ta trời sinh lượng cơm ăn tiểu, các ngươi ăn nhiều chút. Tư văn cười nói, nàng hiện tại sắc thật là không đói bụng, mỗi ngày ăn chút chỉnh lầm cho nàng chuẩn bị ăn là đủ rồi, tới này cũng chính là ứng cái máu. Ban đầu nàng còn không biết, Chờ trình lâm đi rồi lúc sau nàng mới phát hiện hắn cho nàng chuẩn bị vài thứ kia a thỏa thỏa qua mùa đông dự trữ. Chứ bỏ hắn nói những cái đó điểm tâm trứng gà, nàng ở đường quầy còn tìm tới rồi bột trà dầu cùng mẹ đen hồ, thứ này dùng nước gấm một hướng xứng với điểm tâm chính là đốn cực hảo cơm sáng, thơm ngọt ngon miệng lại đỉnh no. Còn có ngọt ngào khoai lang đỏ khô, mức táo làm, các loại quả làm, có thể phóng trụ còn có thể đương ăn vật nhi, một ngày xuống dưới nàng cái này ăn hai khẩu cái kia ăn hai khẩu liền ăn no Còn sao có thể ăn xong đi cơm? Tư văn cơm nước xong giúp đỡ Tống Thẩm thu thập xong liền cáo từ trở về thanh niên trí thức điểm. Tống Thẩm xoa tay đi vào trong phòng, thở dài nói. Ai, cô nương này nào đều hảo, lại có văn hóa, chính là nhìn đơn bạc điểm. Ăn còn không bằng cái điều nhiều đâu, thân mình lại nhược, như vậy về sau có thể hảo sinh dưỡng sao? Tống Trì Thư hút thuốc lá sợi không nói chuyện, hắn biết bạn già là cái gì tâm tư, vẫn luôn không trộn lẫn cũng là cảm thấy cô nương này không tồi. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, xác thật cảm thấy không giống bọn họ người trong thôn, xem ăn cái gì liền kiểu khí thực. Vẫn là tìm cái trong thôn con dâu đi, bắt thực cũng có thể làm việc. Làm bạn nhiều năm hai lão một đôi mắt sẽ biết lẫn nhau cái gì ý tưởng, đều nghỉ ngơi nguyên lai tâm tư, liền Tống Cường Quốc còn giống cái ngốc tử dường như, ngài quản nàng đâu, nàng ăn thiếu ta không còn kiếm được sao. Khi Tống Thẩm lấy tạp dề ném trên người hắn, chỉ biết ăn, một chút cũng không biết cha mẹ vì ngươi nhọc lòng dưỡng hỏa. Cùng ta có quan hệ gì a Lại không phải ta ăn điều thực. Tống cường quốc hủy khuất mà nói. Tư văn không biết chính mình đã bị Tống chi thư ra từ con dâu danh sách chung xóa tên, vui tươi hớn hở về nhà đi. Chính lâm đi phía trước cho nàng lộng chút thư, cái dạng gì đều có, còn có cổ tạ đâu. Nàng mạch trà đều chuẩn bị tốt, trở về lấy ra quả làm tới, uống mạch trà làm một sách, ngấm lại đều phải Mỹ đã chết. Như vậy nhật tử quá mau lại bình tĩnh, thời tiết càng ngày càng lạnh, đảo mắt liền đến tiết có lẽ là vô số thế hệ truyền thừa trong thôn thực chú ý này đó ngày hội từ mấy ngày trước các gia liền đều bắt đầu làm chuẩn bị đi trấn trên mua thịt đính đậu hủ trở về lạc đậu phụ khô mọi nhà đều đem tổn thứ tốt lấy ra tới chờ trong nhà thân nhân trở về vô cùng náo nhiệt quá cái tết đoàn viên trước tiên mấy ngày tống thẩm liền bắt đầu chuẩn bị lấy ra nồi to đem đậu hủ cắt thành từng mảnh xoát thượng hơi mỏng một tầng du đem đậu hủ lạc hai mặt kim hoàng còn nhắc mai ở trấn trên công tác nhi tử tức phụ đều sẽ trở về Mấy cái cháu trai cháu gái cũng lại nên trưởng thành Tư văn giúp đỡ tống thẩm bận việc Cười nghe nàng tràn đầy chờ mong Càng đến hôm nay Trong thôn trở về người càng nhiều Khắp nơi quanh quần cười vui thanh Hai mươi đã trở lại Là đâu, trở về ăn tiết Tư văn vì nhà này gia đoàn tụ cao hứng Nhưng chính mình một người ở trống vắng trong phòng khi Lại thật sự cảm giác được quảng cung ẽ Nàng cũng tưởng niệm cả nhà ngồi ở cùng nhau Ăn ăn uống uống Cười vui mãn đường nhật tử Nhưng hiện tại cái này xa lạ địa phương lại chỉ có nàng một người. Tiết đoàn viên cùng ngày, tư văn phá lệ một giấc ngủ đến giữa trưa, nghe thật xa các gia lục tục truyền đến ăn cơm thanh âm chậm rãi rời khỏi giường, cho chính mình vọt chén bột trà dầu, nấu cái trứng gà, sướng với thơm ngọt bánh hạt đào, cũng là lúc này đỉnh xứng xa hoa sớm cơm trưa. Nàng ngày hôm qua liền cùng Tống Thẩm nói, hôm nay liền không đi ăn cơm, lý do là nàng muốn đi thôn bên thanh niên trí thức điểm tìm đồng hương tụ tụ. Hôm nay đúng là toàn gia đoàn tụ nhật tử nàng một ngoại nhân ở kia nhiều ít có chút không có phương tiện, coi như nàng lịch kỳ đi, nàng trong nội tâm theo bản năng có trốn tránh cái này cảnh tượng ý tưởng, nàng không nghị xúc cảnh sinh tình. ăn qua cơm trưa, Tư Văn Khiêm đem mang chỗ tựa lưng ghế dựa đi vào trong viện, lại dọn cái tứ phương ghế, mặt trên mang lên khoai lang đỏ khô cùng một ly mạch trà, trên tay kình một quyển sách, dựa ở ghế thái sư, thưởng thức này thôn nhỏ cô viện phong cảnh, bốn phía thanh sơn vây quanh, mấy chỗ khói bếp dâng lên. Gió thu hưu quạng trung mang đến vài tia hơi lạnh. Tiểu viện không lớn, nhưng cùng nàng sơ tới khi đã thay đổi bộ dáng. Hoang vu lạc phá sân bị Trình Lâm thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, vãn loại cải thề ở chân tường hạ quật cường lây động. Vài quạng thu cúc khai chính vượng, cấp có chút thê lương cảnh thu gia tăng rồi vài phần nướng liệt sắt thái. Trình Lâm nói đến năm mùa xuân ở trong sân cho nàng đáp cái giàn nho, nói vậy sang năm mùa hè nàng sẽ có cái tránh nóng hóng mát hảo địa phương. Tư Văn có chút tự dễ tưởng, lại đến sang năm lúc này. Nàng tuy vẫn là một người, lại sẽ nhiều một trận tử quả nho làm bạn. Nghe nói đánh xương quả nho nhất ngọt, đến lúc đó cắt một chuỗi rơi xuống xương quả nho, sướng trà đọc sách, không phải cũng là thực tiêu giao nhật tử sao? Chính hao tổn tinh thần đâu, liền nghe được loảng xoảng loảng xoảng chụp đánh đại môn thanh âm. Tư văn trong lòng run lên, ngày thường liền rất ít có người tới nàng này, huống chi hôm nay như vậy cái nhật tử, đây là có chuyện gì? Vì thế cường tự chấn định hỏi câu, ai, ai a, là ta. Môn kia đầu người trầm thấp ứng thanh. Phần 15 Trưng 17-33 vụi sướng. Trình lâm là suốt đêm gấp trở về, dừng ra chàng giao thông bốn là không tiện lợi, có thể đáp xe bỏ xe ngựa địa phương liền nhờ xe, đáp không được xe địa phương liền rửa chân đi. Hắn lại cầm rất nhiều đồ vật này một đường không dễ, tóm lại hiện tại mới chạy về ra. Hắn cũng không biết chính mình đây là đồ gì, nhiều ít cái tết đoàn viên hắn đều là một người quá, ở đâu quá với hắn mà nói cũng không phân biệt nhưng năm nay giống như là có cái móc câu lấy hắn giống nhau, lòng tràn đầy đầy người đều là ta phải đi về, đến trở về. Trình Lâm rót tiếp theo tách trà ôn khai thủy, ngồi ở trên ghế liền ăn mấy khối bánh hạch đảo mới hoán lại đây. Tư Văn xem hắn cùng dã nhân dường như bận trước bận sau cho hắn tục thượng khẩu khí này nhi, xem hắn hơi chút tinh thần điểm mới buông tâm. Nồi to thiêu nước gấm, Trình Lâm liền nước gấm gội đầu rửa mặt lau mình, hôn thủy thay đổi vài buồn mới xem như tẩy ra sạch sẽ hình dáng tới. Ta kia trong bao có tắm rửa quần áo. Ngươi giúp ta bắt lấy bãi. Lấy buồn đảo khấu che khuất trọng điểm bộ vị Trình Lâm có chút xấu hổ nói. Tư Văn vội vàng cấp tìm quần áo, đi vào phòng bếp, thấy Trình Lâm này không được tự nhiên hình dáng hắt hắt một nhạc, đôi mắt không kiêng nể gì từ trên xuống dưới đánh giá vừa lật, cường điệu nhìn mắt kia che kín mít đại buồn gỗ, ngây mô hình dáng đi, ta gì chưa thấy qua a. Trình Lâm bị xem đầy mặt đỏ bừng, có chút tức giận mà ồn nào, cô nương gia sao không biết e lệ đâu, chạy nhanh buông quần áo vào nhà, trong chốc lát buồn đoàn không được hủ chết ngươi. Lúc này mới có thể nhìn ra có vài phần bao đầu tiểu tử hoảng loạn cùng ngây ngô, ngày thường nhìn tựa như cái không thú vị trung niên nhân dường như. Tư văn trừng hắn một cái, khinh thường mà tấm tắc hai tiếng, ý tứ là ngươi cứ việc đem buồn ném doa đến một chút tính ta thua. Tuy là như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem quần áo buông xuống, tiểu tử không cấm đâu, lại nói nàng cũng là hổ giấy, thật động thật nàng cũng sợ a Trình lâm nhẹ nhàng thở ra, này rốt cuộc là từ đâu ra nhà đầu a sao như vậy hổ đầu? Này nếu là bọn họ thôn đại cô nương Tính, bọn họ thôn không như vậy đại cô nương Thay sạch sẽ quần áo Cái kia xoáy tiểu hỏa liền lại về rồi Chỉ là so thường lui tới nhiều chút mỏi mệnh hắn từ trong túi lấy ra cái nhăn rún gió đồ vật Đưa cho tư văn Nhạ, tiện đường đi chấn trên cho ngươi lấy Tư văn lấy lại đây vừa thấy Ma hoàng phong thư Mặt trên viết chính mình địa chỉ cùng tên kia chữ viết cùng nàng ở trong bọc tìm được phong thư giống nhau Là nàng này thế thân nhân gửi thư Tư văn mặt không tự giác dạng khởi cười tới, không biết là huyết mạch thiên nhiên thân cận vẫn là dị thế lòng trung thành, tóm lại giờ khắc này vui sướng là từ tâm mà phát. Vừa muốn mở ra phong thư, tư văn nhớ tới sự kiện tới, nàng ngừng tay động tác ngẩng đầu nhìn phía trình lâm, Ngươi không nói rừng già chàng ở nhất phía bắc sao. Nàng nghi hoặc ngón tay phóng hướng, thì thầm trong miệng nam bắc đông tây, liền nàng cái này phương hướng cảm không cường người đều biết nhất phía bắc rừng già chàng cùng chấn trên là hai cái phương hướng, từ đâu ra tiện đường. Trình Lâm cứng lại. Miệng trương nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng thẹn quá thành giận mà nói, nói tiện đường liền tiện đường, ngươi phế gì lời nói. Chạy nhanh trốn dường như ra phòng. Thư văn. Nguyên lai không chỉ có là thất học, vẫn là lộ manh. Phong thư hồ thực vững chắc, giấy viết thư cũng rất dày. Thư văn triển khai thật dày một sắp giấy, chậm rãi đọc lên. Viết thư chính là tư văn ca ca, đại bộ phận nói đều là làm tư văn yên tâm, trong nhà còn sẽ lại nghi cách. Gửi qua biêu điện đồ vật thu được. Hoan trách tư văn không nên hoa này tiền, trong nhà cái gì đều có. Cha mẹ đều hảo, hắn công tác cũng thuận lợi, chút nào không để bọn họ vì việc này có bao nhiêu thượng hỏa. Cuối cùng giấy viết thư chi gian còn rớt ra một trương đại đoàn kết, nói là làm tư văn nhiều mua chút ăn, đừng ủy khuất chính mình. Tư văn hốc mắt nóng lên, gia nhân này là thiệt tình sủng ái cái này nữ nhi, loại này thật sự thân tình là có thể đả động bất luận kẻ nào, làm nàng đều có chút chờ mong ăn tết trở về một nhà đoàn tụ. Trình Lâm đánh giá tư văn xem xong tin mới tiến vào, nhìn đến nàng ở lau nước mắt, không ra tiếng quấy rầy. Nàng hiện tại tâm tình hắn lý giải, hắn đã từng cũng tưởng thông qua cái gì chứng minh chính mình cùng thế giới này còn có chút ràng buộc, chính là không có. Vô luận hắn lại như thế nào dễ rùa xuống qua, hắn đều là một người, cái loại này cô đơn là ban đêm đầu giường đất thượng từ tâm mà phát lánh, khống chế không được. Bất quá hiện tại hắn đột nhiên cảm giác có ràng buộc, đây là hắn nghĩ tới càng tốt buồn đầu đi. Từ hắn tiến vào khi Tư Văn liền phát hiện, như bây giờ nhiều ít cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, vì thế hư trường thanh thế hỏi: "Mấy ngày này tác nghiệp đều làm xong không? Nếu là chậm trễ công khóa, ta chính là muốn thêm lượng. Sớm đều làm xong, ta còn chê ngươi tác nghiệp lưu thiếu đâu." Trình Lâm cười giảo hoạt: "Tiểu Dạ Nhi, cùng ta tới này bộ." Tư Văn bị đỉnh trở về, chỉ có thể lấy bên xì hơi, chỉ vào góc tưởng Trình Lâm bối trở về đồ vật nói bữa: "Này vừa vỡ bao tải là gì a, chạy nhanh lấy bên ngoài đi." phóng trong phòng ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Đừng đừng, nơi này nhưng đều là thứ tốt. Đây chính là hai ta qua mùa đông đồ ăn. Trình Lâm thần thần bí bí nói. Tư Văn một chút tới hứng thú, nàng đã sớm nghe nói nơi này mùa đông không gì ăn, đã làm tốt dưa muối cháo chuẩn bị. Đột nhiên phát hiện Trình Lâm liền đồ ăn đều chuẩn bị tốt, có thể không hiếu kỳ sao? Trình Lâm đem đại bao tải kéo lại đây, cởi bỏ mặt trên hệ gắt gao dây thừng, lộ ra bên trong tràn đầy đồ vật tới. hoặc tiêm gà thịt khô hương vị cá khô miến hàm thì khô, đều là thật lợi ích thực tế hệ thứ tốt. Trình Lâm nhìn đến Tư Văn lộ ra đồ tham ăn ánh mắt, cười nhếch môi. đáng giá, không hưởng phí ta từ rừng già chàng phí như vậy đại kính cấp khiêng trở về. Hôm nay là ta này Tết đoàn viên, hai ta trước ăn một bữa no nê chúc mừng một chút, cũng coi như ta hai cái độc hộ đoàn viên. Trình Lâm hưng phấn mà tuyên bố. Kê Hoa Gia Hảo, ngươi cũng không biết, ta hôm nay cũng không dám ra cửa. Tư Văn đảo qua khói mũ, ha ha cười đáp ứng. Trình Lâm tưởng lời nói đều giấu ở cười, chính là bởi vì cái này ta mới một hai phải trở về a. Trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt bận việc lên, Trình Lâm thu thập gà vị thịt cá, Tư Văn giúp đỡ hái rau hạt chỉ huy. So với một người yên tĩnh, viện này như là sống lên. Cơm chiều thời điểm, một bàn món chính đúng hẹn rửa bàn. Tiểu kê hầm nấm, thịt heo hầm miến, trưng đồ sấy, chiên cá làm, còn có Tư Văn xuất phẩm, kỳ thật là chỉ huy, tắc khoai tây điều chấm nam việt quốc tương. Nếm thử xem ta này khoai điều. Tư văn nhiệt tình an lợi. Trình lâm một không chỉnh minh bạch rõ ràng là chính mình làm, nàng liền phụ trách múc điểm tương, như thế nào liền thành nàng làm. Ấn không chỉnh minh bạch này, khoai tây điều sao biến thành gì khoai điều, nhưng vẫn là theo lời cầm khối kim hoàng điều, chấm hạ tương bỏ vào trong miệng. Ngoại tô mềm, thật đúng là không kém. Bất quá cũng là thật phí du, giống nhau gia đình ai có thể đảo nhiều như vậy du liền vì tặng cái khoai tây sợi. Chính mình cũng là thật con nàng. Tư văn thấy trình lâm ăn truyền tâm. Khó nén đáng tiếc thở dài, đáng thương hoa, mạch ba ba cùng chịu ba ba vui sướng cũng chưa hưởng thụ đến, một cái khoai tây chiên liền đổi rồi. Trở lại quá mười mấy năm, tỉ tỉ cho ngươi mua nhi đồng cơm ăn. Trưng 18 về nhà. Cái này mùa đông dị thường rất lạnh, cũng may người trong thôn sớm đều đem lương thực tồn hảo, đem xài đống chất đầy, thanh thản ổn định ở nhà miêu đông. Cứ như vậy nghe nói còn có hảo những người này ra lương thực không đủ ăn, cơ bản hoa ở trên giường đất không dám động. Cũng may củi lửa trên núi có rất nhiều trong phòng thiêu nhiệt nhiệt không đến mức lại lánh lại đói Trình Lâm mang theo sẻng từ thanh niên trí thức điểm cổng lớn bắt đầu một thiêu thiêu sạt tuyết thực mo liền sạn ra một cái lộ tới nối thẳng đến Tư Văn cửa nhà hắn ngồi dậy đem thiêu phóng tới chân tường hạ, ha mấy hơi thở làm tay ấm chút mới mở cửa vào nhà không lớn phòng nhỏ bị thiêu nóng hầm hập một mở cửa mãn phòng nhiệt khí ra bên ngoài toàn Trình Lâm vội đóng cửa lại sợ hàn khí vào tới bên ngoài lánh đi nhanh lên vào nhà Từ Văn ở buồng trong thê. Trình Lâm ứng thanh, rầm rầm chân lại che che mặt mới hướng trong đi. Phòng nhỏ cùng ban đầu so đã thay đổi bộ dáng, từ trước hôi tí cũ nát, hiện tại lại nơi nơi chất đầy thư. Một ít ăn tùy ý đặt ở ngăn tủ trên bàn, nhìn có chút hỗn độn lại ấm áp thực. May Từ Văn cùng người trong thôn đi không gần, thả hiện tại thiên lãnh, không ai nguyện ý hướng bọn họ này một góc xó xinh đi, bằng không tới nhìn đến này đó ăn đều đến đỏ mắt. Sát bóng lưỡng trên giường đất chi cái giường đất bàn. Mặt trên phóng tiểu cái khay đàn trang xảo thuộc hạt dưa cùng khoai lang đỏ khô, toàn bộ cái bản cũng không có gì chống không địa phương, đều bị thư A4A chiếm đầy. Này đó thư đều là trình lâm từ trấn trên trạm phế phẩm tìm được, mấy năm trước thời điểm mấy thứ này thiêu hủy nhiều đi, hiện tại trạm phế phẩm còn lưu lại thật nhiều, mấy năm nay quản đã không như vậy nghiêm. Cùng trông cửa làm tốt quan hệ, mỗi lần cấp mang bình rượu, lấy sọt trang cũng không ai quản. Tư văn chính nhìn một quyển sách cổ, này đó thư ở hiện đại đã sớm bị cất chứa đi lên. Căn bản không có khả năng đến phiên nàng đường bình thường thư giống nhau đọc, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể làm nàng dốc hết sức chọn, quả thực quá sung sướng. Nghĩ vậy vài thứ về sau đều giá trị thiên kim, tư văn minh ám chỉ trình lâm nhiều lộng điểm, nàng nói hàm hàm hồ hồ, ý tứ là về sau hữu dụng, lại không nghĩ rằng hắn cũng nghe hiểu, thật sự lén lút lộng trở về hảo chút, hơn nữa thư tuổi càng ngày càng lão. Có đôi khi tư văn thậm chí tưởng, hắn có phải hay không cũng giống nàng dường như biết chút cái gì, nhưng nhìn lại không giống. Nhưng hắn chính là có thể từ nàng không rõ lời nói lĩnh hội giao ý tứ, hơn nữa quán triệt chấp hành càng tốt. Liên tỷ như nàng làm hắn nhiều tìm chút sách cổ tới, hắn là có thể suy một ra ba lại tìm chút đồ cổ trở về, cái gì cái chai bình hầm đôi vài soạn, cũng coi như là một nhân tài. Trình lâm đương nhiên biết nàng lời nói có thâm ý, hắn hiện tại cơ hồ khẳng định nàng tới chỗ, cho nên nhưng phạm là nàng lời nói hắn đều nghiêm túc nghe, này có thể so đại tiên đoán mệnh muốn chuẩn nhiều. Theo lý thuyết hắn cũng biết điểm nhi về sau sự. Bất quá cũng liền mấy năm mà thôi, rốt cuộc đời trước cũng liền sống mấy năm nay, cho nên càng về sau hắn kinh nghiệm lời tuyên bố càng ít, mai cho đến đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là tư văn, nàng đối tương lai đem khống sẽ càng ngày càng cường. Thượng giường đất ăn hạt dưa. Này hạt dưa xào hương. Tư văn miệng nhỏ không nhàn dối, cắn ba ba. Trình lâm đem đại áo đông khởi, vụ vộ vội trên người dính tuyết, mới thượng giường đất đi. Trong khoảng thời gian này không hảo đi ra ngoài, mắt thấy nàng đều bạch béo. Sắc mặt cũng càng ngày càng tốt không bao giờ là vừa bắt đầu như vậy vàng như nến. Tư Văn Tổng nói là hắn đem nàng nuôi béo, còn nói nhau nhau muốn giảm béo. Hắn ha hả cười lúc sau lại ăn ngon uống tốt cấp cung thượng. Không có biện pháp, hắn liền thích xem nàng ăn quai hàm lưu cổ hình dáng, đem đồ vật đều vơ vét tới chồng chất đến nàng trước mặt, xem nàng cái này hưởng thụ kinh nghi, hắn liền thoải mái đến không được. Thư giới thiệu cho ngươi khai hảo, vẽ xe ta cũng đi chấn trên cho ngươi lấy lòng, ngươi mang về nhà đồ vật ta chuẩn bị chút. Sợ ngươi lấy bất động, đều là chút nhẹ nhàng đổ vỡ. Trình Lâm xem tư văn ăn hạt dưa ăn cao hứng, nghĩ thẩm sang năm nhưng thật ra trước cửa sau hè có thể nhiều loại mấy cây, qua mùa đông thời điểm đương đậu giang cũng không tồi. Đều chuẩn bị cho tốt Lạp Tư Văn nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, ngươi nói gần hương tình khiếp cũng đúng, nói sắp đến đầu túng cũng đúng, dù sao nàng hiện tại quá rất thư thái, làm nàng đi cái xa lạ địa phương, thấy chút vốn nên quen thuộc lại xa lạ người, cảm giác này rất vi diệu. Sao Không nghĩ trở về, Trình Lâm cười trêu ghẹo. Ân, Thư Văn thấp thấp ứng thanh. Trình Lâm xem nàng biểu tình thu ý cười, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết nàng hiện tại tâm tình. Hồi chính mình ra có gì nhút nhát, ngươi ngẫm lại nhà ngươi người nhưng đều mong ngươi một năm, thân nhân chính là ở cách xa khả năng sẽ xa cách chút, nhưng chỉ cần gặp mặt liền lập tức thân thiện, đây là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Trình Lâm không thể nói ngươi cùng bọn họ, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng các ngươi có huyết thống quan hệ, này sợ sẽ hù chết nàng chỉ có thể tận lực dùng người ngoài cuộc miệng lưỡi khuyên. Cuối cùng, hắn cười trêu ghẹo, "Không phải là ngươi ra tới lâu lắm, đã quên ra ở đâu đi?" Nói bữa, ngươi mới có thể quên ra ở đâu đâu. Tư Văn thẹn quá thành giận mà ồn ào, trong lòng lại hư không được, nàng xác thật không biết nhà nàng ở đâu, có thư từ qua lại địa chỉ cũng chính là nàng ca đơn vị mà thôi, thị máy móc tràng. Nàng tính toán tới rồi liền thẳng đến máy móc tràng, làm bảo vệ cửa kêu nàng ca ra tới tiếp nàng. Nàng xem qua nguyên lai like tư văn mang đến ảnh gia đình, nhận ra người vẫn là không thành vấn đề. Nga, đó chính là ta nhiều lo lắng bái trình lâm giả làm thở dài, ta còn cố ý đi ngươi hồ sơ thượng tìm nhà ngươi địa chỉ, kẹp ngươi thư giới thiệu, không cần phải ngươi liền chính mình ném, ta đi nấu cơm. Đương nhiên không cần phải, ta ném ta ném, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Tư văn vội đẩy trình lâm xuống đất, kỳ thật trong lòng đã nhạc nở hoa, không hổ là ta chi kỷ học sinh, cái gì đều cấp lao sư tưởng chu chu đào đáo. Phần 16. Trình Lâm dùng dư quang nhìn đến tư văn chạy nhanh triển khai thư giới thiệu tìm bên trong địa chỉ, khoe miệng liệt ra cái đại đại cười tới, liền không thể chờ ta đi ra ngoài lại xem, cũng thật nóng nổi. Có trong nhà địa chỉ, hơn nữa trình Lâm vừa rồi những lời này đó, tư văn nguyên bản thấp thỏng tâm liền như vậy yên ổn xuống dưới. Không qua mấy ngày, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị về nhà. Lúc này trở về thành ăn tết thanh niên trí thức nhiều đi, da đen trên xe ô ương ô ương đều là người, cũng chính là hiện tại quá lạnh. Cửa sổ xe đều bị đông lạnh thượng, nếu không thật có thể có theo cửa sổ xe bái xe lửa. Tư Văn từ sân ga thượng theo cửa sổ xe hướng trong nhìn, nhìn đến người nọ tễ người hình dáng đều hận không thể dẹp đường hồi phủ, bất đắc dĩ Trình Lâm ở phía trước khiêng hành lý sách theo bao tải đi bay nhanh, nàng tổng không thể chính mình trở về đi, chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Không nghĩ tới Trình Lâm mua được giường nằm, lấy người đáp chút điểm tâm đồ hộ, vì chính là làm Tư Văn trên đường thoải mái điểm nhi. Chờ đến Tư Văn đi theo lên xe, Trình Lâm đã đem đồ vật giản xếp hảo, lao hắn chỉ vào một cái hạ phô đối tư Văn nói: "Chính là nơi này, ngủ một đêm liền đến, quay đầu lại đừng ngồi quá trạm." Đem vẽ xe gì đó đều đặt ở một cái phong thư, giao cho Tư Văn thủy hảo lâu, lại cười làm ơn phụ cận người nhiều chiếu cô mới xuống xe. Tư Văn ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn Trình Lâm hướng ra trạm cầu đi, rõ ràng là đại trời lạnh, hắn này quanh thân lại tràn ra bạch khí tới, hiển thị vừa rồi đi gấp có chút suyễn. "Cô nương, ngươi này đối tượng nhưng không tội." Lớn lên Hảo còn chi kỷ, như vậy tiểu tử nhưng không nhiều lắm thấy lâu. Đối phố trang điểm cực nhanh nhẹn cụ bà cũng đi theo ra bên ngoài xem, từ từ thở dài. Tuổi trẻ chính là Hảo A, nay sợi chân thành cũng liền tuổi trẻ thời điểm mới có. Tư văn gian cửa sổ, nhìn Trình Lâm càng đi càng xa, tâm lão đảo lắc lư, không nói chuyện. Trưng 19 người nhà. Đoàn tàu tới thành phố A, hơn phân nửa số người đều xuống xe. Thành phố A là số một số hai thành phố lớn lại là giao thông đầu mối then chốt. Cuối năm hạ tự nhiên lượng người thật lớn. Tư văn ở trên xe cùng đối phô lão thái thái tương liêu thật vui, đối phương là cái lao chi thức phân tử, đối tư văn như thế tuổi liền có sâu như vậy chi thức trình độ rất là kinh ngạc, nói thẳng nàng nên tiếp tục đào tạo sâu, mới không cô phụ như vậy hạt giống tốt. Tư văn cười cười không nhiều lời, nàng hiện tại thân phận là cái cao trung còn không có tốt nghiệp xuống nông thôn thanh niên trí thức, ở thi đại học không khôi phục dưới tình huống, rất nhiều lời nói đều là không có phương tiện nói. Lão thái thái nói xong cũng là thở dài, nói thẳng chi hoãn trì hoãn, đối mặt hiện tại văn hóa bầu không khí, các nàng như vậy lao chi thức phần tử là nhất đau lòng. Lão thái thái nhi tử giúp đỡ tư văn đem bao tải nhắc tới ra trạng khẩu, còn hỏi ra ở đâu muốn hay không cấp đưa qua đi, tư văn này đều vô cùng cảm kích, vội vàng xua tay nói chính mình có thể hồi, không phiền thoái. Nàng biết hiện tại không xe taxi, nhưng là xe đẩy tay luôn là có đi, như vậy thành phố lớn tổng sẽ không làm người không thể quay về ra là được. Quả nhiên. Hảo những người này lực xe ngừng ở ra trạm khẩu chờ nhận việc, nhìn đến tư văn một người lại cầm rất nhiều đồ vật đứng ở ra trạm khẩu, Sôi nổi đi lên hỏi muốn đi đâu. Tư văn báo địa chỉ, bọn sa phu Sôi nổi kêu giới, có kia cơ linh đã giúp đỡ nâng hành lý, tư văn liền như vậy hoa một mao tiền tới rồi cửa nhà. Chật chội ngõ nhỏ, ở vô số lao thành người, thường xuyên là một cái đại viện tử ở hảo chút hộ nhân gia. Tư văn cái này ra liền ở một cái đại viện tử, nàng la tới rồi sân ngoại, lại không biết chính mình ra rốt cuộc là nào hộ đang do dự muốn hướng trong tiến khi, một vác rổ mua đồ ăn trở về đại nương hung hăng chụp nàng một cái tác. Tư Văn Lột, về đến nhà sao không đi vào, ở bên ngoài ngây ngốc đứng làm gì? Một phen nhắc tới trên mặt đất bao tải, ồn ào hướng trong viện đi, Tư Văn mẹ, Tư Văn bà, Tư Văn đã trở lại. Nay một giọng nói đem toàn bộ sân đều kinh động, chỉ thấy từng nhà môn mở ra, chui ra bóng người hoặc là lộ ra cái đầu, đều tiếp đón. Tư Văn đã trở lại. Nhưng là người ba mẹ tưởng hỏng rồi. Tư văn trở về ăn tết Người ba mẹ sớm nói ngươi mau trở lại, vẫn luôn ở nhà ngóng trong đầu. Tư văn từng cái đáp ứng, cười, không biết nói cái gì phải cười đúng chỗ không phải. Tận cùng bên trong một cái sân môn bị đột nhiên mở ra, lao ra một bóng người tới, một phen đem tư văn kéo vào trong lòng ngực. Văn văn, mẹ nhớ ngươi muốn chết. Nói thế nhưng nghẹn ngào mạt khởi nước mắt tới, phía sau theo tới đại thúc trong miệng tuy rằng nhắc mãi. Khóc cái gì khóc, hai tử kiên cường thực. Ta xem yêu cầu xuống nông thôn rèn luyện chính là ngươi. Nhưng cũng là nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm Tư Văn, giống như sợ nhoáng lên mắt người đã không thấy tâm hơi dường như. Tư Văn mặc danh cái mũi đau sót, "Ba, mẹ." Hai chữ đã kêu ra tới, đây là nguyên chủ ba mẹ a. Hai người đáp ứng vội vàng tốn nữ nhi hướng ra đi, lại tiếp đón này đó hàng xóm về sau về đến nhà ngồi, vừa rồi cái kia nhiệt tâm báo tin đại nương đã đem bao tải cấp đưa đến trong phòng đi, hiện tại đang từ Tư Văn ra đi ra ngoài. Với lại tỷ Chờ quay đầu lại tới trong nhà ngồi một lát. Tư văn mẹ chạy nhanh tiếp đón. Là nha, với lại nương, lao ngài giúp ta lấy hành lý. Tư văn cũng đi theo nói lời cảm tạ. Lời này nói ngoại đạo không phải. Được rồi, các ngươi đàn bà đàn ông hảo hảo lao lao. Thời gian dài như vậy không gặp, quay đầu lại ta lại tụ. Nói vây vây tay tiến cách vách nhà ở. Cửa phòng mở ra, ba mẹ trước đẩy Tư văn vào phòng. Này phòng ở không tính đại, vào cửa một cái thâm thính. Bên trái là một gian nhà ở cùng phòng bếp. Lại biên hai gian căn nhà nhỏ, như vậy xem nàng phòng hẳn là chính là này hai gian một gian. Ngươi nói ngươi trở về cũng không nói cái cụ thể ngày tốt xấu chúng ta cũng có thể đi tiếp ngươi, may mắn ta và ngươi ba phóng nghỉ đông, nếu không phải ngươi ban ngày đã trở lại trong nhà đều không có người. Tư văn mẹ đem tư văn áo khoác quẻ đến trên giá áo, lại đem nàng lớn tới rồi ghế trên ngồi xuống, bên kia tư, tư văn ba tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng đã đổ ly nước ấm, còn không biết từ nào móc ra hai cái đại quả táo tới. Phóng tới tư văn trước mặt trên bàn. Ta này không phải biết các ngươi nghỉ sao, trong nhà như thế nào không ai đâu. Tư văn cười pha trò, nàng thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, nhưng tử dĩ vãng cùng trong nhà thư tín chung nhưng thật ra có thể suy đoán ra cha mẹ là lao sư việc này. Hai vợ chồng nhìn chầm chầm cô nương, thấy thế nào thấy thế nào không đủ. Một năm không gặp, cô nương này biến hóa thật đúng là đại, không phải dung mạo thượng, đảo như là tâm tính thượng có rất biến hóa lớn. Lúc đi vẫn là cái ái làm nũng tiểu cô nương. Khi trở về đã giống cái đại cô nương Nghĩ vậy hai người đều là khó chịu nghịch cảnh thúc giục người lớn lên Hai tử cũng không biết gặp nhiều ít tội Bất quá này sắc mặt thấy thế nào trắng nón lại hồng nhuận Thân điều cũng giống nảy nở dường như So từ ra lúc đi giống như còn béo điểm nhi Như thế cùng bọn họ tưởng không giống nhau Bọn họ còn nghĩ trở khuê nữ trở về không chừng nhiều khô gầy đâu Rốt cuộc phụ cận cũng co xuống nông thôn trở về Kia bộ dáng như là chạy nạn trở về thành dường như Nhìn khiến cho nhân tâm đau không được Cha mẹ đánh ra nữ nhi, tư văn bên này cũng nhìn chính mình này ba mẹ đâu, tư mẫu nhìn hiền hòa, tư phụ nhìn nghiêm lịch, nhưng thật ra điển hình nghiêm phụ từ mẫu gia đình, chẳng qua chiếu tư văn xem, tư phụ cũng là đau nữ nhi khẩn, chỉ là không tốt với biểu đạt thôi, liền nói trên bàn này hai cái đỏ thâm quả táo, sợ sẽ là tư phụ nhớ thương cấp nữ nhi lưu đâu. Ta từ trong thôn mang theo chút thổ sản vùng núi trở về, mùa đông không đồ ăn ăn có thể thêm chút đồ ăn. Mùa thu bưu tới đồ vật còn không có ăn xong đâu này lại mang về nhiều thế này tới, trong nhà không thiếu ăn, người đem chính mình cố hảo là được a. Tư mẫu lại nhải, đứng lên đi đánh bao tải thu thập nữ nhi mang về tới đồ vật, thấy là chút tốt nhất nắm làm, cá khô, đồ ăn làm, hoán trách tư văn đem tiền đều hoa này phía trên, hẳn là cho chính mình gia tăng dinh dưỡng, nhưng trong lòng lại nóng hừng hực. Nữ nhi trưởng thành, biết nhớ thương người trong nhà, khác không nói, liền nói mấy thứ này năm nay liền đỉnh không ý chuyện. Bởi vì cấp tư văn làm đường về sự, Trong nhà là lại vay tiền lại đáp nhân tình, hai vợ chồng hơn nữa Nhi tử cùng nhau mỗi tháng tiền lương mới 6-7 chục khối căn bản không đủ lập tức trả tiền, nhưng sầu hỏng rồi cả đời không nợ nhân tình hai vợ chồng. Nữ Nhi gửi hồi vài thứ kia, trước cho nhân gia đưa đi điểm Nhi, ít nhất cũng có thể hòa hoãn hòa hoãn, người đều nói trước không bội đâu, chờ có lại cấp. Mấy thứ này ở trong thôn không đáng giá tiền, không tốn cái gì. Tư văn biết khẩu thị tâm phi là cha mẹ nhóm bệnh trung, ngược lại hỏi còn không có đã gặp mặt ca ca tới. Ta ca khi nào tan tầm. Phòng trưng đến 4-5 giờ chung đi, bọn họ sưởng hiện tại cũng không vội. Tư mẫu nhìn mắt đồng hồ để bàn, đang theo tư văn nói chuyện đâu, môn đã bị đẩy ra. Văn văn, sao cũng không nói cho ca ngươi hôm nay trở về đâu, ca hảo đi tiếp ngươi. Tăng lên giọng nam hiện ra chút kích động tới, tư văn ca ca vừa vào cửa liền che khuất ngoài cửa quăng vào tới ánh sáng, trong phòng lại đen nghìn nghịt. Hoắc, này lại cao cái. Mày dầm mắt to tư văn ca vài bước vượt tiến vào. Trên tay dơ đường hồ lô liền nhét vào tư văn trong tay, mau ăn, đầu ngõ lao tống ra mua, người yêu nhất ăn. Tư văn cười cắn một ngụm, ân, thật ngon. Ngươi sao biết ngươi muội đã trở lại. Tư phụ kỳ quái hỏi, trong viện cũng không có điện thoại, không ai đi thông chi a. Ha. Tư võ cứng lại, vừa rồi còn hương phấn trên mặt liền lộ ra chút phức tạp xấu hổ tới, ngay sau đó cửa truyền đến tinh tế thanh âm. Thúc, gì, là ta đi nói cho. Lời này làm vừa rồi còn náo nhiệt tư ra lập tức lâm vào đông lạnh trương hai mươi nguyên do tư văn tỏ mò đánh giá người nhà biểu tình lại xem nhu nhu nhược nhược đứng ở cửa cô nương liền dắt ra không tầm thường theo lý nàng xem tư gia cha mẹ không giống như là khó ở chung người tư võ cũng là cái sơ lãng hắn tử như thế nào thấy cô nương này giống như là điểm pháo lép dường như nàng xem không hiểu liền không nói chuyện liền nghe tư mẫu có chút biệt liễu mà tới câu tuyết nhi a kia cảm ơn ngươi cũng chưa nói làm vào nhà cũng chưa nói là ngồi không tạm Đây là ta nên làm. Bị gọi là tuyết nhi cô nương nhu nhu tới câu, lại là chính mình vào phòng, ngồi xuống tư văn đối diện. Văn văn về nhà ta cao hứng đâu, tiểu võ ca mong hôm nay cũng đã lâu. Nói một phen kéo lại tư văn tay, văn văn, ngươi còn trách ta đâu. Lúc trước là ta sai rồi, lộng lăn lộn hai ta kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhưng trước trận vì ngươi trở về thành sự, ta ba mẹ cũng xử lực, vốn dĩ đều làm hảo hảo, ai biết trung gian ra cái gì trạng hướng đâu. Tư văn không biết cùng cái này tuyết nhi rốt cuộc có cái gì cụ cách, nghe chính là một đoàn loạn, chủ yếu là nàng không thói quen cùng người xa lạ như vậy thân cận, vì thế theo bản năng tránh ra cô nương này dùng sức túm chặt tay nàng. Tuyết nhi cô nương một đốn, quay đầu nhìn mắt sắc mặt không tốt tư võ, có chút hủy khuất mà nói. Văn văn đây là còn trách ta đâu? Ta đều đã nhận sai, ngươi còn như vậy ta cũng không biết ta nên làm chút cái gì có thể cầu được ngươi thông cảm. Lại nói nàng hơi hơi đem mặt thấp hạ. Hàng mi dài vây có chút ngượng ngùng mà lại liếc mắt tứ võ. Ta mẹ nói, chúng ta sớm muộn gì là người một nhà, lại mang theo này đó ngăn cách liền không hảo, này không phải làm tiểu võ ca khó xử sao. Hoặc, đây là thỏa thỏa một bạch liên A, ta tuy rằng làm sai, nhưng ta đã biết sai rồi, ngươi còn cái làm ta như thế nào. Không tha thứ ta chính là ngươi keo kiệt, là vấn đề của ngươi, ngươi đừng làm cho nhân vi khó. Phi, có đủ không biết xấu hổ. Phanh một tiếng. Là tư phụ đem chén trà thật mạnh phóng tới trên bàn thanh âm, này lao cha nên là khí không được, ngực phật phòng suy nghĩ nói cái gì nhưng thật ra chưa nói, đứng dậy quăng ngã cửa phòng về phòng. Tư mẫu thu thập thổ sản vùng núi tay cũng là dừng lại, quay đầu mở to hai mắt nhìn chầm chầm tuyết nhi cô nương, nghiêm túc biểu tình như là đối mặt nhất nịch ngợm học sinh. Tư vo nắm chặt nắm tay, muốn nói cái gì nhưng thật ra nửa cái tự không nổ ra, chỉ có thể thấy hắn mặt càng trướng càng hồng, như là bị bao lớn ủy khuất dường như. Thư văn xem này còn có cái gì không rõ? Trước tình chuyện cũ nàng khả năng không biết, nhưng người nhà thái độ nàng là xem danh mạnh, cha mẹ là người làm công tác văn hóa, lại có thể kiêng kỵ cái gì, có chút lời nói khó mà nói. Cà ca một đại nam nhân, cũng không trông cậy vào hắn múa mép khô môi, nàng là không cần phải xen vào rất nhiều, nàng nhận thức nàng là ai a, Sai không tồi ai đều trong lòng biết rõ ràng, không cần thiết mỗi ngày treo ở ngoài miệng, giống như treo treo liền không sai dường như. Tha thứ hay không? Cũng không phải ngươi mồm mép lúc đóng lúc mở liền xong việc, đều như vậy đường phố, cục cảnh sát cũng chưa gì dùng, ngươi một người nhi liền giải quyết. Đến nỗi gì người một nhà chuyện này. Tư văn dương mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến nàng nghe xong lời này đầu có chút vội vàng ngừng đầu, hai người ánh mắt đúng rồi vừa vặn, cuối cùng lấy nàng hoảng loạn rời đi xong việc. Ta vừa trở về, còn không có nghe ta mẹ nói lên quá, ngày thường viết thư cũng không nghe nói à. Chẳng lẽ ta mẹ muốn thu làm khuê nữ không nói cho ta. Ta đây nhưng không đồng ý, ta người này khí lượng tiểu, ta mẹ chỉ có thể có ta một khuê nữ, lại hơn phân nửa cái ta đều không nhận. Phân 17 Tư võ ở phía sau phụt một tiếng, được tư văn một cái đại bạch mắt. Tư mẫu cũng cách thật xa dùng ngón tay hư không điểm tư văn hai hạ, giống như nói, ngươi nha đầu này, sao nói như vậy đâu. Nhưng biểu tình nhưng hoàn toàn không phải tức giận biểu tình, giống như còn có chút cao hứng. Trong phòng tư phụ khụ hai tiếng, giống như cũng là nghẹn cười không được một phòng người liền tuyết nhi cô nương mặt đỏ lên, tùy tiện nói vài câu cáo từ nói liền rời đi tư ra. tư văn uống lên nước miếng nhuận nhuận hầu, nhìn đến tư mẫu mang theo khuôn mặt u sầu ngồi xuống, có chút kỳ quái hỏi, sao đây là? nha nàng cầm nhà ta bím tóc, nếu là không có gì nói, sao liền từ người cấp cả nhà ngột ngạt đâu? tư mẫu thở dài, bắt đầu sự ngươi cũng biết, ngươi thân thể không tốt, theo lý thuyết cầm bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo là có thể miễn xuống nông thôn, kết quả đến cuối cùng không biết sao. Xuống nông thôn danh sách thượng có ngươi, triệu tuyết thế nhưng không cần đi. Nàng ba là đường phố quản việc này, mẹ liền cảm thấy không thích hợp, cũng đi tìm náo loạn cũng chưa dùng, người ta nói danh sách đã định ra tới, sửa là không có khả năng, đừng cùng triệu gia nháo quá cương, không chuẩn ngươi trở về thành còn có chút phương pháp, liền như vậy ngươi đã đi xuống hương. Tư văn lúc này mới minh bạch vì sao nguyên chủ thượng tôi lại liền bệnh người không có, nguyên lai là trời sinh thân thể đấy liền không được. Lại nói tiếp nếu là không giới hương nói nguyên chủ ở trong thành nhất định sống hảo hảo, chính mình hiện tại hẳn là ở đại thư phòng ngồi đâu, nào dùng tới này tới thể nghiệm sinh hoạt tới. Nay cũng liền biết vì sao tư ra một lòng một dạ tìm phương pháp làm nữ nhi trở về thành, hai tử thân thể nhược, bọn họ cũng không yên tâm không phải. Tư văn tưởng sự công phu, tư mẫu lại tiếp tục nói, trước đó vài ngày ta nghe nói xưởng dệt có chiêu công danh ngạch, nghĩ thầm đây là một cơ hội, liền hỏi thăm tìm phương pháp làm ngươi trở về. Triệu tuyết nàng ba mẹ tới cửa nói là có thể giúp đỡ hoạt động hoạt động, lòng ta nói nếu là thật có thể thành, nguyên lai sự cũng liền xóa bỏ toàn bộ, đem mượn tới tiền đều cho hắn ra, làm giúp đỡ chuẩn bị chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới. Tư mậu nói đến này khí nói đều nói không nhanh nhẹn, tư văn vội vàng cấp đệ thủy thuật khí, mới xem như hoán lại đây. Không nghĩ tới nhà nàng cùng phố phòng láng giềng nói, ngày sau đều là thông ra, lúc này mới hỗ trợ đem ngươi trở về điều, nói có cái mũi có mắt. Liền kém đem ngươi ca cùng triệu tuyết kết hôn nhật tử đính xuống tới. Ngươi là biết đến, triệu tuyết từ nhỏ liền ái gián ngươi ca, nàng kia không phong khoáng đừng nói ngươi ca, ta và ngươi ba đều là một quán trứng mắt, nhưng khi đó chuyện của ngươi là đại sự A, mặc cho ta như thế nào phủ nhận, nhân gia chính là làm theo ý mình. Ta lại sợ sẽ rách mặt ảnh hưởng ngươi trở về, chỉ có thể nhà nàng ở phía trước trưng dương, ta ở phía sau phủ nhận, nghĩ thầm chờ ngươi trở về lại nói, cùng lắm thì ta nhiều đưa chút lễ cấp viên trăng qua đi. Nào biết liền ra nữa đâu. Tư mâu nói nói nước mắt đều phải rơi xuống. Các nàng hai vợ chồng cả đời đều ở trường học đợi. Nhân tế quan hệ nhất đơn giản. Khi nào trải qua loại này lục đục với nhau. Một bên là người ta lấy nữ nhi trở về thành sự làm áp chế. Một bên lại là lấy nhi tử hôn sự làm lực điểm. Nàng lúc ấy thật là như thế nào làm đều không đúng. Sau lại là nhi tử lên tiếng. Bằng các nàng ra nói như thế nào đâu. Còn có thể như không uống thủy cường ấn đầu. Người khác hỏi ta liền nói không việc này theo bọn họ liền đi. trước đem văn văn lộng trở về, trở về về sau gì đều hảo thuyết, liền tốt như vậy dễ dàng chờ đến trở về thành danh sách xuống dưới, cả nhà giấy trắng mực đen nhìn đến mặt trên có tư văn tên, nào biết cuối cùng trở về thế nhưng không phải tư văn đâu. bọn họ là tiền cũng ra, lực cũng xử. người triệu gia nói, việc này bọn họ cũng tận lực, không thấy danh sách thượng có tư văn sao? cuối cùng sao lại biến dạng, bọn họ liền quản không được, dù sao cứ như vậy. nghe xong toàn bộ sự tình tư văn vô ngữ. Việc này nhà mình sao như vậy bất tức đâu. Trước 21 bạch liên mẹ có thể là cái gì? Tư văn biết cha mẹ là Kiên kỵ triệu tuyết ba ở đường phố công tác, sợ đắc tội bọn họ ảnh hưởng chính mình trở về thành, nhưng mấu chốt là chính mình hiện tại cũng không tưởng trở về thành A, lại đợi không được 2 năm, nàng có thể danh chính ngôn thuận, vẻ vang trở về, làm gì một hai phải chịu người áp chế nghẹn khuất trở về đâu. Tư văn đem trong phòng trầm khuôn mặt tư phụ tún ra tới, đối với ba người nói. Ba mẹ, ca ca. Ta biết các ngươi đều là vì ta trở về thành mới chịu này đó hủy khuất, nhưng ta hiện tại thật không nghĩ trở về thành. Tư gia phu thê cùng tư võ kinh ngạc lẫn nhau coi, văn văn đây là an ủi bọn họ đi, nào có không nghĩ trở về thành thanh niên trí thức, không trở về thành đã có thể chỉ có thể cả đời ở nông thôn A. Ta cũng không phải là vì an ủi các ngươi mới nói như vậy tư văn cười nói, gần nhất ta tới rồi ở nông thôn mới phát hiện ở nông thôn sinh hoạt đối thân thể của ta đặc biệt hảo, có thể là sinh hoạt quy luật, hoàn cảnh tương đối hảo. Dù sao các ngươi xem ta có phải hay không so từ trước nhìn khỏe mạnh không ít. Tư phụ tư mẫu liên tiếp gật đầu, này con sắc thật là, bọn họ vừa rồi liền phát hiện tính trẻ con sắc hảo không ít, nói chuyện cũng chung khí mười phần, mẫu chốt là người giống như cũng rộng rãi, sắc thật cùng từ trước so khác nhau như hai người. Lại một cái sao, ta có càng cao theo đuổi đâu. Tư văn ban cái cái nút, xem ba người đều bị nhắc tới hứng thú mới nói, ta hiện tại trở về thành có khả năng sao à, đơn giản chính là tiền cái xưởng dệt gì đó ta nhưng không muốn, nàng tùng tùng cái mũi, tiêu tiếu bộ dáng giống như là thật ăn không được cái kia khổ giống nhau, các ngài còn không biết đi, thanh niên trí thức mỗi năm đều sẽ bằng biểu hiện đề cử công nông binh đại học sinh, ta năm nay đã bởi vì biểu hiện hảo bị thôn thư ký điều đến ghi sổ cương vị, không chuẩn liền tiến bộ thành công nông binh đại học sinh, các ngài hiện tại đem ta lộng trở về, ta không phải bạch nỗ lực sao? mang theo vài phần tiểu nữ nhi ra hoán trách, thật đúng là đêm này ba người hống sừng suốt, giống như thật là như vậy cái đạo lý ha. Không nghĩ tới văn văn so hương thế nhưng rèn luyện thành như vậy, như vậy xem lần này xuống nông thôn thật đúng là một chuyện tốt đâu. Ba người vừa đối diện, văn văn nói có lý có theo, xem ra hải tử lớn chính mình có dự tính, bọn họ thật đúng là bắt đi theo hạt trộn lẫn hợp. Lui một vạn bước giảng, liền tính không trở thành công nông binh đại học sinh, liền ở nông thôn có thể đem thân thể dưỡng hảo này hẳn nhất, cũng đang đến bọn họ đồng ý thật sự không được chờ thêm mấy năm văn văn thân thể hoàn toàn dưỡng hảo, lại nghĩ cách đem nàng làm trở về. Tư Văn biết chính mình khuyên bảo hiệu quả, ngược lại bắt đầu giải quyết trong nhà vấn đề. Nếu ta hiện tại căn bản không nghĩ trở về thành, các ngươi cũng không cần thiết kiên kỵ triệu gia. Việc này nhà ta không có gì sai lầm, còn không có truy cứu nhà hắn đem kiểm tra sức khỏe báo cáo đổi sự đâu, chính là xe rách mặt cũng không sợ. Nên cự tuyệt liền cự tuyệt, nhưng đừng tổn hại ta ca thanh danh, ta còn muốn tìm cái hảo tẩu từ đâu. Triệu gia đây là tưởng nhạnh ăn vạ tới, đều không màng nhà mình khuê nữ thanh danh. Nếu chính bọn họ đều không cố kỵ. Tư gia có cái gì nhưng cố kỵ. Hôn nhân đại sự coi trọng đôi bên tình nguyện, nàng nhưng không nghĩ ca ca bởi vì chính mình cưới không thích người. Lời nói đều nói đến này phân thượng, giống như là cấp Tư gia người tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, để ở ba người trong lòng mấy tháng khói mù rốt cuộc tan đi. Tư phụ mặt cũng không banh chứ, Tư mẫu cũng vui vẻ, liền Tư võ đều nhấp miệng nhì, nhìn rất cao hứng bộ dáng. Mẹ, mau đi nấu cơm đi, ta đều đói bụng. Tư Văn ồn ào. Đúng đúng, Văn Văn còn không có ăn cơm đâu. Mẹ này liền đi làm. Làm điểm tốt, cấp văn văn đón gió. Tư phụ đại thủ vung lên, bộ tịch mười phần. Còn dùng ngươi nói. Liền sẽ đưa người tốt. Tư màu trắng tư phụ liếc mắt một cái, đeo tạp dề liền vào phòng bếp. Tư võ không biết từ nào cầm bao điểm tâm tới, manh hướng tư văn trong tay tác, ăn trước điểm đồ vật nhớ nhớ, mẹ nấu cơm cọ sát, nếu là làm món chính thả có cái chờ đâu. Nói hướng tư văn nháy mắt vài cái. Đừng cho là ta nghe không thấy các ngươi nói cái gì Tư mẫu thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới, dọa từ võ lập tức im tiếng. Tư phụ tức trái cây ra, khoe miệng không tự chủ được thượng chọn, đây mới là trong nhà hẳn là có bộ giang a. Chơi một nhà bốn người ăn thượng cơm, quả nhiên đã qua đã lâu, nhưng này tràn đầy một bàn đồ ăn thật đúng là ăn tết tiêu chuẩn. Cá, thịt, rau xanh, trái cây tràn đầy bày một bàn, phỏng chừng là đem trong nhà dự trữ thứ tốt đều lấy ra tới. Tư phụ làm một nhà chi chủ mới vừa ân ân a a nói vài câu trường hợp lợi nói khách không mời mà đến tới. Ú, ăn cơm đâu? Văn văn đã trở lại là nên hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Triệu tuyết đi theo một cùng nàng rất giống phụ nữ trung niên vào được, hẳn là chính là nàng mẹ. Tư văn hướng tư phụ giấu miệng, ý tứ là, xem đi, ngài nếu là ít nói vài câu, ta là có thể vui vẻ ăn mấy khẩu cơm, nay nhiều ảnh hưởng muốn ăn. Tư phụ sờ sờ cái mũi, ai có thể nghĩ vậy người nhà tựa như rồi bọ giường như không dứt to ngóng đâu. Tư mẫu có lẽ là con nữ nhi một phen lời nói làm cường tâm trâm, trạng thái rõ ràng không giống nhau, thoải mái hảo phong nói, tuyết nhi mẹ tới. Vậy cùng nhau ăn chút đi. Không ăn, ăn qua tới. Triệu tuyết mẹ xem cũng không ai nhường chỗ ngồi, tự quen thuộc tìm ghế ngồi xuống, xem ra là có chuyện nói. Tư văn là thật đói bụng, xem nàng này không tính toán đi hình dáng phỏng trừng là trưởng kỳ tắc chiến, cũng không ngượng ngủng, chính mình gấp tư mẹ tạc tôn phiến, ca băng, ca băng mà nhai hăng say, thật giòn. Triệu tuyết mẹ nhăn lại mi, đánh giá tư văn vài mắt, nhưng tư phụ tư mẫu tựa như không nhìn thấy dường như, căn bản không giống nàng tưởng như vậy giáo huấn hải tử. Nàng lại không thể vẫn luôn như vậy là ngồi, chỉ có thể lo chính mình đã mở miệng. Ta nay cái tới là nghe nói văn văn đã trở lại, tới xem một cái. Triệu tuyết mẹ còn chờ tư gia khách nhân bộ đâu, kia nàng là có thể đi xuống phát huy, nhưng là cũng không ai nói tiếp. Nhưng nàng cũng không phải là giống nhau ra mặt mọi người, không ai tiếp nàng cũng có thể siết sướng nguyên bộ. Ta như thế nào nghe nhà ta tuyết Nhi trở về nói, văn văn nói chuyện có điểm hướng, có phải hay không đối nhà ta có ý kiến gì à? Mẹ! Triệu tuyết hai ai mà kêu một tiếng, thanh âm truyền miên lâm ly, làm tư văn nổi lên một hàng nổi da gà. Tuyết Nhi, ngươi đừng xen mộm. Mẹ biết ngươi mềm lòng, nhưng này mềm lòng cũng không thể thành người khác khi dễ ta lý do à? Này ngươi còn không có vào cửa đâu, cô em chồng cứ như vậy, này nếu là vào cửa, cô em chồng còn không được bò tẩu tử trên đầu đi à? Hô, Tư Văn rốt cuộc biết triệu Tuyết này bạch liên kính Nhi tùy ai, đây là cùng nàng mẹ một mạch tương thừa a. Tuyết Nhi mẹ, ngươi lời này nói có chút không thích hợp, cái gì tẩu tử cô em chồng, ta nghe không hiểu. Ta hai nhà nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá muốn kết thân đi, ngươi nói như vậy chính là hỏng rồi nhà mình cô nương thanh danh. Tư Mậu như mày, nói nói năng có khí phách, lời này nàng đã sớm từng nói, vẫn luôn không ai cấp cơ hội. Triệu gia tịnh quan Tư gia cùng phố phòng hàng xóm lẩm nhẩm lẩm nhẩm, lại bất chính mặt nói ra. Làm nàng tưởng nói cũng chưa trâu ngồi nói đi. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này hảo hảo hỏi một chút, rốt cuộc là gì thời điểm kết thân, nàng cái này đương mẹ nó sao không biết. Tư Văn mẹ, ngươi ý gì? Nếu là không tầng này quan hệ nhà ta, vì sao phí tâm phí lực giúp Văn Văn chạy về thành chuyện này? Hiện tại làm xong nhà ngươi tưởng trở mặt không biết người. Chương 22 kiếm tiền biện pháp. Tư Văn phụt một nhạc, tiếng cười tại đây Dương cung bạt kiếm hoàn cảnh hạ có vẻ hay còn vì trói hai. Triệu Thẩm Nhi, ta còn ở chỗ này đâu? Dị sự làm xong a? Ta sao không biết? Ta năm sau chính là phải về ở nông thôn. Ngài muốn thật làm xong chạy nhanh chứng thực hạ, đỡ phải ta một chuyến tay không? Triệu Tuyết Mẹ lại không phải thật muốn cùng Tư Gia mạnh bạo, việc này nhà nàng không chiếm lý, chính là nghĩ này người một nhà đều là chi thức phân tử, liền sợ vô cớ gây rối không nói lý. Các nàng ra đem việc này chỉnh Tư Gia có lý cũng nói không rõ liền xong việc, vì thế quay đầu vẻ mặt ôn hòa mà đối Tư Văn nói: Văn Văn a, ngươi không ở nhà không biết. Ngươi triệu thúc thúc vì chuyện của ngươi đó là chạy chặt đức chân nhi à, đáp không biết bao nhiêu người tình mới đem sự làm tốt. Kia giấy trắng mực đen ngươi ba mẹ nhưng đều thấy, trở về thành danh sách mặt trên sát sát thật thật có tên của ngươi à. Nga, ta đây gì khi hồi à? Tư văn chấp mắt to, vô tội hỏi. Này triệu tuyết mẹ một ngạnh, tâm nói ta nào biết ngươi gì thời điểm hồi. Này không phải sau lại không biết sao mà, danh sách thượng lại không ngươi sao. Ngẩn, kia việc này không phải không hoàn thành sao. Tư văn gắp cái đùi gà, a ngô một ngụm, đùi gà cắn rớt nửa cái, an tương dị thường hung mánh. Triệu tuyết mẹ, nhà đầu này là tư gia người sao? Như thế nào con đường không giống nhau đâu? Tuy nói cuối cùng kết quả không thành, nhưng quá trình ta ba là ra lực, này lực liền bạch ra. Triệu tuyết vừa thấy chính mình mẹ theo không kịp tranh, lập tức nói tiếp nói. Nay phản ứng nhưng cực nhanh, một chút không giống cái kia văn tĩnh ngoan ngoãn người. Không bạch ra, sao có thể bạch ra đâu? Tư văn lau đem miệng, ta mẹ nói. Cho nhà ngươi 200 đồng tiền chuẩn bị quan hệ dùng, tiêu tiền tiêu xong rồi. Tư văn liếc xéo hai người, trầm gì gì nói. Triệu tuyết mẹ đại mặt đỏ lên, này tiền sắc thật còn thừa, nhưng ngoài miệng vẫn là ngoan cố nói, tiêu tiền đều đáp nhân tình, này từ trên xuống dưới nơi đó không cần chuẩn bị. Ngươi tiểu hài tử không hiểu. Phần 18. Nếu không ngài đều chuẩn bị ai nói cho ta, ta đi hỏi một chút, nhìn xem tiền có đủ hay không, nếu là không đủ ta lại cho ngài thêm điểm nhi. Dù sao hiện tại ta hồi không được thành, lại không công tác, thời gian có rất nhiều, cũng không cần muốn gì thể diện. Thuận tiện lại đi mặt trên phản ánh phản ánh ta là như thế nào xuống nông thôn, không được liền lại làm kiểm tra sức khỏe, bái, ai không đủ xuống nông thôn tiêu chuẩn không rõ ràng rành sao? Tư Văn trong tay cầm gặm một nửa đùi gà, hoàng a hoàng giống cái tiểu lưu manh, việc này nàng là xem minh bạch, đối phó như vậy hôn không tiếp gia đình, chi thức phần tử giảng đạo lý kia bộ căn bản vô dụng. Ai hôn ai có lý, ai có thể khoát lên mặt ai nói tính? Bất quá nàng cũng chính là ngoài miệng nói nói, lấy nàng hiện tại thể trạng tử đi kiểm tra sức khỏe, phòng trưng hoàn toàn đủ trên dưới hương tiêu chuẩn, nàng nhưng không tưởng chính mình phá đám. Quả nhiên, triệu tuyết mẹ đều ngây dại, tư văn này nói chuyện làm việc phong cách còn đâu giống nguyên lai, chính là trong thành tên côn đổ cũng cứ như vậy đi. Triệu tuyết ở phía sau nhẹ nhàng tún tún nàng mẹ nó cánh tay, mẹ. Nàng nhưng không nghĩ đi kiểm tra sức khỏe, vạn nhất kiểm ra thân thể của nàng thích hợp xuống nông thôn, còn không thật đến đi nông thôn A. Nhìn xem cái này tư văn, đi thời điểm là gì hình dáng, khéo bẹp, hiện tại nói lên muốn đi nháo sự, mỹ mắt đều không mang theo chớp, này đến là cùng gì dạng người tiếp xúc mới biến thành như vậy. Triệu tuyết mẹ minh bạch nữ nhi có ý tứ gì, việc này tương đối quan trọng, nữ nhi cùng tư võ sự liền về sau rồi nói sau, nữ truy nam cách tầng xa, chỉ cần biện pháp tầng đủ, đem hai người hướng cùng nhau thấu còn không phải lại dễ dàng bất quá sự. Giống như là chuyện vừa rồi cũng chưa phát sinh giống nhau. Triệu tuyết mẹ biến sắc mặt kỹ thuật nhưng xem như một bậc công lực, quay đầu liền cười nói. Nhà ta là thật xem Vũ Nhi là cái hảo hài tử mới ôm việc này, hắn cùng tuyết nhi hai hài tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tại đây, chúng ta cũng không hảo không hỗ trợ. Bọn nhỏ sự về sau lại nói, văn văn đã trở lại liền ở nhà hảo hảo qua cái năm, về sau có cơ hội thúc thúc thím còn nghĩ ngươi. Nói xong liền lánh triệu tuyết phải đi, tư văn lúc này thật đúng là không thể lại thượng nàng như vậy không minh bạch hôn đi qua. trước không đi." Ta còn có chút lời muốn nói. Nàng vung tay đem xương gà ném vào thùng rác, khỏe mắt nhướng mày, lộ ra vài phần sắc bén tới. Chuyện của ta về sau liền không phiền tói thím, bởi vì ta sự đáp thượng ta ca hôn sự quá không có lời, cũng phiền tói ngài ra về sau đừng ở bên ngoài nói cái gì người một nhà. Tuyết nhi tỷ tương lai còn phải gả người, nhưng đừng bởi vì cái này chấm trễ. Triệu tuyết mặt soát trắng bệnh, nàng di đầu đi xem tư võ, thấy hắn căn bản cái gì phản ứng đều không có, gắt gao mà cắn môi. Nhìn về phía Tư Văn ánh mắt liền lại không phải tiểu Bạch tỏ dạng, đáy mắt phẫn nộ dấu đều dấu không được. Tư Văn không chút nào trốn tranh đón đi lên, dưa hái xanh không ngọt, không phải sao? Triệu Tuyết lạnh lùng mà xả hạ khẽ miệng, này dưa ngọt không ngọt nàng đều phải vặn xuống dưới, nàng thích nhiều năm như vậy, làm nàng buông tay căn bản không có khả năng. Chờ đến Triệu gia mẹ con quăng ngã môn đi rồi, Tư gia mới xem như hoàn toàn an tĩnh lại. Tư Voa ngốc lăng lăng mà nhìn Tư Văn, trong miệng lẩm bẩm, Văn Văn, ngươi sao thay đổi đâu? Tư văn Thẩm kêu không tốt, biểu hiện cùng nguyên lai like quá không giống nhau bị phát hiện, này nhưng làm sao? Chính áp đúng tưởng nên như thế nào đâu trở về thời điểm, liền xem tư võ đột nhiên chụp cắm trường, sau đó cười cùng cái nhị ngốc tử dường như nói. Này liền đúng rồi sao, xem ra ngươi là đem xuống nông thôn khi ca cùng ngươi lời nói nghe lọt được. Nếu muốn ở bên ngoài không chịu khi dễ, phải hổ điểm nhi. Nhà ta người chính là quá giảng đạo lý, nếu không việc này cũng không đến mức như vậy ngẹn quất. Ca xem ngươi như vậy là thật cao hứng. Vẫn là xuống nông thôn rèn luyện người, hận không thể ta cũng có thể xuống nông thôn đi rèn luyện rèn luyện. Đi một bên đi. Tư mẹ chụp hạ đại nhi tử, ngươi cho rằng xuống nông thôn là một chuyện tốt đâu. Bất quá văn văn này tính cách sắc thật hảo rất nhiều, nguyên lai chính là quá mềm. Hiện tại còn có thể giúp trong nhà suốt đầu, mẹ thật sự vui mừng. Nói lại muốn mặt khởi nước mắt tới. Không hảo cũng khóc, hảo cũng khóc, ngươi là đại ngọc ca. Cũng không sợ bọn nhỏ chê cười ngươi. Chạy nhanh ăn cơm nay bữa cơm đoàn viên cũng không thể làm các nàng trộn lẫn lâu. Tư phụ lời này làm tư mâu nin khóc mỉm cười, người một nhà cười lại lần nữa ăn khởi cơm tới. Tư văn đại đại nhẹ nhàng thở ra, xem ra này quan là đi qua, về sau cần phải tiểu tâm chút. Mẹ, nhà ta mượn này lao chút tiền, có phải hay không không hảo còn a? Tư văn trong chén bị đôi cao cao, trong miệng bị tắc tràn đầy ngô nói nhiều nói. Tư mẫu tay nghề không tồi, đồ ăn cũng thực cả nhà thường khẩu vị, nhưng nàng càng thói quen ăn trình lâm làm. Tư mẫu cấp tư văn gắp đồ ăn chiếc đũa ngừng một cái trước mắt, sau đó trắng nàng liếc mắt một cái, đây là đại nhân sự, ngươi tiểu hài tử đừng động, ta và ngươi ba ba, ca ca ba người tránh tiền lương đâu, sớm muộn gì có thể còn thượng. Tư văn ngoài miệng không đỉnh, trong lòng âm thầm tính bức chướng. Hiện tại tiền lương trình độ không cao, hơn 20 khối tính không tồi. Liên đánh ba người một tháng tranh 60, xóa ăn mặc dùng, còn thường thường trợ cấp chính mình một ít, là khẩn lương quần còn cũng đến tiểu một năm liên tính không có trong nhà thiếu tiền việc này, kỳ thật nàng gần nhất cũng ở suy xét, chính mình làm một cái tương lai cao cấp nhân tài, như thế nào có thể liền như vậy ăn không uống không học sinh đâu. Là thời điểm nên tưởng chút kiếm tiền biện pháp. Trưng 23 nhập V3 hợp 1. Sáng sớm hôm sau, tư văn bị nhỏ vụn nhỏ rộng kim loại tiếng đánh đánh thức. Nàng xoa xoa đôi mắt, rồi tay đem bức màn sốc lên cái phùng nhi, trời đã sáng. Lấy mùa đông cái này lượng thiên trình độ, như thế nào cũng đến có 8 giờ. Tối hôm qua nàng một lòng tưởng kiếm tiền biện pháp, ngủ liền có chút vãn, hiện tại cái này điểm gác nàng khi đó tính sớm, gác hiện tại mỗi người lúc đầu thời điểm tính ngủ nướng đi. Nghĩ vậy nàng một cốt lộc từ trên giường bò dậy, nhanh chóng đem chăn điệp lên, gom lại tóc, sau đó đẩy ra môn. Trong phòng khách, tư phụ chính nhìn báo chí, đôi mắt thường thường mà hướng tư văn cửa phòng nhìn liếc mắt một cái. Tư mộ ở phòng bếp nhiệt cái gì, phòng trường thanh âm kia chính là phòng bếp phát ra tới. Tả hữu lắc lư đồng hồ để bàn thượng biểu hiện đã 8 giờ 10 phút, tư văn nhịn không được ngầm lẽ lưới. Khởi quá chậm, cũng không biết này dạy sư phụ mẫu có thể hay không hấn hải tử. Đi lên. Ta liền nói hải tử lại biến đều không thể ly tông, tuy rằng chúng ta văn văn sớm thật, nhưng này ngủ nướng tật xấu nhưng một chút không thay đổi. Tư mẫu hướng tư phụ dương mặt, giống như phán đoán chuẩn nữ nhi sẽ ngủ nướng là nhiều thông minh một sự kiện. Tư phụ run run báo trí, rốt cuộc phiên một tờ, không để ý tới tiêu ngạo Tư Mẫu quay đầu đối tư Văn nói: "Về nhà thả lỏng thả lỏng vãn chút khởi cũng là có thể, chờ trở về quá tập thể sinh sống cũng không thể ngủ nướng. Mẹ ngươi sữa đậu nành đều cho ngươi nhiệt ba lần, chạy nhanh ăn cơm sáng đi." Tư Văn ngoan ngoãn đáp ứng rồi, nghĩ thầm về sau chính mình có thể danh chính ngôn thuận vãn khởi chút, không phải nàng tưởng vãn khởi, chủ yếu là dậy sớm không phù hợp nguyên chủ tính cách ta, này thật đúng là cái quán nữ hoa gia đình. Cà đâu? "Buổi sáng ban đi, nếu không phải ta và ngươi ba nghỉ, thời gian này đều bắt đầu đi học." Tư mẫu bưng lên sữa đậu nành bánh quẩy. Buổi sáng Tân đánh sữa đậu nành tản mát ra nồng đậm đậu hương, trải qua đun nóng lúc sau càng là ở mặt ngoài kết một tầng da giấy nhi. Tư Văn hàm ra giấy một hút rốt cuộc, chỉnh trương da giấy nhi liền hoạt vào trong miệng. Hô, thật hương. Lúc này sữa đậu nành chính là nguyên liệu thật, đời sau cùng hiện tại so sánh với, giống như là bỏ thêm thủy giống nhau, uống đi vào nhạt nhẽo cực kỳ. Tắt lại đại lại tô bánh quẩy một ngụm cắn đi xuống ngoại tô mềm, bên ngoài ru vàng và giòn giòn. Bên trong mặt trứng ra thật nhiều lỗ nhỏ, này vị tuyệt. Tư mẫu ngồi ở tư văn đối diện, một tay chống mặt, giống thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau, mị mị mà nhìn tư văn ăn cơm, tư phụ cũng là động bất động liền xem nữ nhi liếc mắt một cái, giống như sợ nữ nhi ném rừng như. Tư văn thật sự nhịn không được phụt một tiếng vui vẻ ra tới, nếu không các ngươi lại ăn chút. Tư phụ ho nhẹ một tiếng, dường như không có việc gì nói, chúng ta sớm đều ăn xong rồi, ngươi lại không đứng dậy nên ăn cơm trưa. Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ giống như vừa rồi nhìn chằm chằm nữ nhi không phải hắn dường như. tư mẫu liền hào phóng nhiều, quá dài thời gian không thấy được ngươi, ngươi khiến cho mẹ hảo hảo nhìn nhìn đi. Hôm nay tính toán làm điểm cái gì à, nếu không mẹ mang ngươi đi mua điểm nguyên liệu làm áo đông. Hai tử từ dưới hương liền không thêm quá quần áo, tuy nói hiện tại điều kiện cũng không phải mọi nhà đều có thừa tiền tổng thêm quần áo, nhưng nghĩ đến nữ nhi phải đi như vậy xa, nhật tử lại như vậy khổ, liền tưởng nhiều đền bù nàng một ít. Ta không cần quần áo. Tái hảo quần áo trở trở về xuyên cũng đều tao tiện, ta hiện tại quần áo đủ xuyên. Tư văn thật sự là không thích hiện tại quần áo kiểu dáng, làm ra tới đều vải đông thẳng ống đại áo đông, lại mập mạp lại quê mùa. Xuyên như vậy trợt mắt đại hoa áo, còn không bằng xuyên cũ đâu, loại này thời điểm nàng tình nguyện giấu ở trong đám người. Nhưng thật ra ta một hồi muốn đi tranh hiệu sách, chúng ta kia cái gì cũng không thiếu, chính là thư mua không được, ta hôm nay muốn đi xem. Mua thư hảo, mua thư ba ba duy trì, tưởng mua cái gì cứ việc mua. Ba ba cho người ra tiền. Tư phụ vừa nghe muốn mua thư, lập tức tinh thần tỉnh táo, phải cho nữ nhi chi trả. Tư văn vội vàng xua tay. Nhưng đừng cho ta tiền, biêu cho ta tiền còn có hảo chút đâu, dốc hết sức mua đều đủ rồi. Nàng trong tay còn có hơn 20 khối, tương đương với hiện tại một người một tháng tiền lương, thư còn không phải dốc hết sức mua. Khuyên can mãi khuyên lại tưởng cùng nàng cùng đi tư mẫu, tư mẫu ở phía sau khiêu chân đều, ngồi xe bước đi, cửa bắc đường cái hạng, người đứa nhỏ này đừng lại là đường. Đã biết, ta trở về ăn giữa trưa cơm. Tư văn xua xua tay, dưới chân cùng sinh phong rừng như hướng hẻm ngoài đi. Hành, cái này liền địa chỉ đều không cần hỏi thăm. Hiện tại xe bớt mọi nơi lọt gió, mùa đông ngồi dậy cũng không thoải mái, cũng may tư văn gia vốn dĩ liền ở tại trong thành, ly trung tâm vị trí cửa bắc đường cái cũng không xa, cũng liền mấy chạm mà, tư văn đã đi xuống xe. Hiệu sách chiêu bài bắt mắt thực, thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Cũng có thể là một sách đối thư trời sinh cảm ứng lực. Dù sao đi chỗ nào tư văn trước hết chú ý tới chuẩn là hiệu sách. Không có đời sau kệ sách nối thẳng nóc nhà, cũng không có tùy chỗ mà ngồi đọc sách bầu không khí, hiện tại tới mua thư vẫn là người bán thị trường, sau quầy người bán hàng mới như là lời nói sự giả. Tư văn đại thể xem một chút, hiện tại thư chủng loại cũng không nhiều, các loại tạp chí còn tính nhiều chút. Có thể lý giải, dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, lại chờ thêm mấy năm, nơi này nhất định sẽ đại biến bộ dáng Ít nhất chủng loại sẽ không như vậy chỉ một, thảo chút ngoại văn thư cũng có thể mua đến. Người bán hàng đối tư văn như vậy lang thang không có mục tiêu đông phiên phiên tây phiên phiên có chút không kiên nhẫn, nhân ra tới mua thư đều là buôn nào loại tới, vị này chính là cái gì chủng loại đều phiên, thành nhân, nhi đồng, khoa học kỹ thuật, không có nàng không dính tay, này vừa thấy liền không phải mua đồ vật hình dáng sao. Không mua đừng chạm vào ha, dính lên dấu tay bán không được rồi. Người bán hàng vừa lật mắt, âm dương quái khí tới một câu. Ta người này quái. Không chạm vào một lần không thể mua. Tư văn ngữ khí bất thiện tới câu. nàng nhất không hài lòng chính là hiện tại ngành dịch vụ phục vụ thái độ vấn đề. Khách hàng hiện tại nơi nào là thượng đế, là tiểu đệ còn kém không nhiều lắm. Nói làm người tổn hại một đốn liền tổn hại một đốn. Đêm này đó tạp chí ai dạng đều cho ta bao một quyển. Đều phải. Tư văn cũng phiên hạ mắt, chính là học không quá đúng chỗ. Thoạt nhìn giống đôi mắt có vấn đề dường như. Đều. Đều phải. Người bán hàng tại đây bán nhiều năm như vậy thư. Cũng không thấy ai như vậy mua thư, giống mua qua mùa đông cải trắng dường như. Đều phải, chạy nhanh trang thượng đi, lấy giấy bao một chút, đừng ở bên ngoài nhìn ra tới. Thư văn công đạo, nàng nhưng không nghĩ quá đáng chú ý. Không bao lâu, hai tay cắt để một cái đại ngưu giấy dai bao thư văn đi ra hiệu sách, lưu lại người bán hàng tụ ở bên nhau khẽ khẽ nói nhỏ, đầu hóc có vấn đề đi, loại này tạp chí một năm ra thật nhiều kỳ đâu, mua cũng không phải như vậy mua à. Để ra như vậy trầm đồ vật tư văn cũng là không thể, nhưng nào đi dạo, đi cách vách biêu cục một chuyến liền trực tiếp ngồi trên về nhà xe bus. Hiện tại thư thật là tiện nghi, một khối tiền có thể mua 400 trang cái loại này hậu thư, này đó tạp chí cũng liền mau 8 phần một quyển, mua này đại hai bao mới mấy đồng tiền. Khó khăn tới rồi ra, Tư Văn ở cửa đem thư tìm cái góc một phóng, cùng ba mẹ chào hỏi, đám người không chú ý thời điểm vài cái liền đem đồ vật sách đến chính mình phòng. Đừng trách nàng cẩn thận, tuy nói này hai người sủng hài tử, Nhưng ai nhìn đến mua nhiều như vậy không lo ăn mặc tạp chí, cũng đến mắng một câu bại gia tử đi. Tư văn nhà ở ánh sáng thực hảo, so tư võ kia phòng còn đại còn rộng thoáng, toàn bộ nhà ở bị thu thập sạch sẽ, cũng có cái chuyên môn tiểu ngăn tủ, bên trong bãi đầy thư. Xem ra tới, nguyên chủ cũng là thực cái độc sinh ở như vậy chi thức phần tử gia đình, đọc bầu không khí là trời sinh liền có. Phần 19. Tư văn đem giấy bao mở ra, trước cầm mấy quyển phóng trên bàn sách, dư lại đều nhét vào giá sách. Bắt đầu từ đầu tới đuôi phiên khởi tạp trí tới. Giống như vậy thư, từ trước nàng đều là ở gặm tác phẩm vĩ đại khi, lấy tới làm điều hòa thả lỏng dùng, vài lần là có thể quá một quyển. Nhưng hiện tại nàng lại xem thực nghiêm túc, còn thỉnh thoảng trên giấy nhớ chút cái gì. Chờ đến một quyển sách sau khi xem xong, lấy ra trong nhà giấy viết thư tới, xoát xoát xoát liền khai viết, tốc độ cực nhanh, đánh biến nghị san trong đầu trực tiếp liền mạch lưu loát. Chờ tư mẫu tới kêu ăn cơm khi, nàng đều nhìn vài quyển sách. Tư Mẫu xem hài tử dụng công đâu, cao hứng rất nhiều cũng không dám quấy rầy, còn cùng tư phụ khoe khoang, hài tử chính là hạ hương cũng vẫn như cũ ái học tập đâu. Liên như vậy, tư văn ước chừng ở trong phòng đóng bài thiên, một lọ mực bút máy đều mau viết xong, mới từ rựa bàn không ngừng trạng thái hạ hoán lại đây, đại đại duỗi người, đã lâu không như vậy viết đồ vận, phục kiện hiệu quả còn hành. Đem trên bàn mấy ngày nay tích lũy xuống dưới thật dày một sấp phong thư trang đến trong bao, tư văn cùng tư phụ tư mẫu nói thành, lại ngồi trên loạt gió xé bứt hướng trong thành đi đến, đuổi ở ăn tết phía trước, tư văn tưởng đem này đó tin gửi đi ra ngoài, nếu không ăn tết nghỉ, còn không biết muốn trì hoãn tới khi nào mới có thể biểu đến. thuận tiện cấp trình lâm trụ cái điện báo, viết thư quá chậm, không chuẩn chờ tin tới rồi nàng đều trở lại thạch hà thôn đâu. điện báo hiện tại là thật quý, kia đều là ấn tự tính tiền, gần nhất bắt đầu có kinh tế áp lực tư văn cũng không bỏ được thao thao bất tuyệt, liền đã phát ngắn gọn mấy chữ. ăn, thiết sau về, phát xong còn cho chính mình tìm lý do. Cũng không phải là ta moi, ta tự phát nhiều nói ta học sinh cũng không quen biết ta. Tội gì khó xử hắn đâu. Ở biêu cục nhìn thời gian, vừa vặn đến tư võ tan tầm điểm nhi, tư văn vừa lúc tưởng đơn độc tìm nàng nói chuyện, dứt khoát liền hỏi thăm hướng máy móc chẳng đi. Tan tầm linh vang, công nhân nhóm đều chào ra phân xưởng. Tư văn gần nhất nhìn đến chính là này đen nghìn nghịt người ra bên ngoài toàn, nàng tựa như biển rộng vứt châm giống nhau, tả trương hữu vọng mà tưởng đem tư vớt lên. Này cơ hồ mỗi người đều xuyên giống nhau quần áo thời đại, muốn tìm cá nhân thật đúng là lao lực. Lúc này dòng người đều hướng một phương hướng dũng, này trong đó phải có như vậy một hai người dừng lại không đi liền thập phần trước mắt, nếu là này hai người là một nam một nữ, một người cao lớn xoay khí, một cái kiểu kiểu tiểu tiểu liền càng đáng chú ý, nếu là còn kèm theo đi ngang qua nhân viên tạp vụ nhón quái thanh quái khí treo ghẹo thật là tưởng không nhiều lắm xem hai mắt đều không được. Thắp này đó phúc, tư văn không phí nhiều ít thần liền tìm tới rồi nàng ca Đương nhiên cũng thấy được xử tại bên cạnh kia đóa bạch liên. Vũ Nhi, đối tượng tới đón tan tầm. Người trẻ tuổi là thật ngọt ngào a chụ một cái trong viện liền tan tầm điểm này thời gian đều không bỏ lỡ. Này đó là mặt quỷ, lớn tiếng trêu đùa, làm tư vót tại đây ngày mùa đông mạo một chắn hãn, cứng họng liên tục xua tay. Không phải, không phải ta đối tượng, chính là hàng xóm. Có gì ngượng ngùng? Hàng xóm còn có thể mỗi ngày tới đón người tan tầm a Người tương trải, chúng ta đều hiểu một câu dẫn tới mọi người cười ha ha triệu tuyết liền ở bên cạnh túi đầu mặt hồng hồng làm thẹn thùng trạng thỏa thỏa một bộ hắn ra mặt mỏng ngượng ngùng nhận các ngươi nói gì ta đều nhận biểu tình làm tư văn xem hỏa khởi nghịch dòng người tể đến tư võ bên người tư văn một phen vác trụ tư võ cánh tay đem trong tay cầm nướng khoai lang nhét vào trong tay hắn ngọt ngào nói câu tan tầm như thế nào cũng không hướng ra đi nhanh đưa khoai lang ăn ta cố ý chọn ngọt văn văn sao ngươi lại tới đây tư võ đẩy mặt kinh hỉ Cùng vừa rồi kia phó táo bón bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Chúng nhân viên tạp vụ vừa thấy, này lại là cái nào a, cùng cái kia so sánh với, Tư Võ đối cái này thái độ là thật không giống nhau. Chẳng lẽ cái kia tổng tới tìm Tư Võ cô nương thật không phải hắn đối tượng? Ta không tới ngươi đến gì thời điểm mới có thể về nhà. Tư Văn trắng Tư Võ liếc mắt một cái, ngược lại lại thoải mái hào phong đối với vây xem người ta nói. Chào mọi người, ta là Tư Văn, Tư Võ muội muội, mới từ nơi khác trở về. Cảm ơn đại gia vẫn luôn đối ta ca chiếu cố. Hắn người này có điểm quá thật thành Ta mẹ còn cùng ta nhắc mãi này tính cách sợ là không hảo thảo tức phụ đâu. Đại gia có thích hợp nhiều hỗ trợ giới thiệu giới thiệu ha. Một chút không ngượng ngùng bộ dáng thắng được rất nhiều người hảo cảm. Đều sôi nổi đáp ứng. Có kia ái nói chuyện liền nói. Ta xem ngươi ca không cần chúng ta hỗ trợ. Này không trước mắt liền có một cái sao. Mỗi ngày tới xưởng cửa tiếp được ban. Sợ là chuyện tốt liền phải ngây môn. Đại gia hi hi ha ha đi xem triệu tuyết. Chỉ thấy này vừa rồi khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng cô nương không biết gì thời điểm mặt biến trắng bệnh, biểu tình cũng không nguyên lai ngượng ngùng khả nhân, mà là lộ ra một cổ tử xấu hổ. Tư Văn căn bản là không nhìn nàng, "Tuyết tỷ là chúng ta một cái sân, có thể là tiện đường đi, cho nên mỗi ngày tới tìm ta ca cùng nhau về nhà." Nay xử đối tượng nói cũng không thể nói bừa a, chậm chế nữa Tuyết tỷ tìm đối tượng. "Ta ca đã sớm nói không thể ở chúng ta trong viện tìm." Quay đầu lại tiểu phu thế có cái gái nhau gái nhau người trong nhà liền đều đã biết không phải. Cho nên vẫn là thỉnh các vị đại ca đại thúc nhóm nhiều nhớ kỹ điểm ta ca, vậy xem như giúp nhà ta đại ân. Tư văn nói giòn, trăm người nghe xong liền có trăm loại ý tưởng, có kia mẫn cảm liền nghe minh bạch, đuổi tình là kia cô nương thượng vội vàng tư võ, người tiểu hỏa không muốn đâu. Cũng là, tư võ vẫn luôn nói không phải đối tượng, mấu chốt không ai tin tưởng A. Còn có kia trắng da liền suy nghĩ, nguyên lai like tư võ không đối tượng A. Tiếp nhưng đến giúp đỡ tìm kiếm tìm kiếm, người tiểu tử không tồi. Dù sao mặc kệ nghĩ như thế nào, mọi người đều minh xác một sự kiện, này hai người không diễn. Cho chuyện liền đi tới xe lều, tư võ đẩy ra xe, làm tư văn trước ngồi trên ghế sau, hắn vừa giẫm chân đặng liền phải lái xe đi. Tiểu võ ca triệu tuyết ở phía sau kê, nhu nhược lại ủy khuất có thể véo ra thủy tới. Tư Văn nhịn không được một run run, tư võ đem khoai lang hướng tư văn trong tay tắc tắc, ý tứ là làm nàng che tay lấy sửa ấm. Quay đầu nhíu mày xem qua đi, tiểu tuyết, ta đều theo như ngươi nói vô số lần, đừng tới nhà xưởng tìm ta, ảnh hưởng không tốt. Ta biết ngươi ý gì, ta không kêu ý tứ. Là văn văn không đồng ý sao. Ta cấp văn văn xin lỗi, đều là ta không đúng, ngươi đừng như vậy ly gián ta cùng tiểu võ ca. Triệu tuyết nói liền phải đi lên bái tư văn, cấp tư võ dọa chạy nhanh một ghế xe kỵ thật xa, nhưng đừng túm đến hắn ngội. Tư văn nhìn còn đứng tại chỗ thân ảnh, tâm nói này không phải cái bệnh tâm thần sao. Quả thực là dính thượng liền thoát không được tay, hơn nữa chính mình đều không cần mặt mũi, ngươi để cho người khác có thể làm sao. Trách không được tư võ mồm mép đều mau ma mỏng, vẫn là một chút tác dụng đều không có. Xe kỵ đến ngõ nhỏ, nên diện gặp phải mấy cái ăn mặc quần áo khoác lảo đảo lắc lư tiểu thanh niên nhi, dẫn đầu cái kia nhìn thấy tư văn hai anh em giống làm người điểm huyệt giống nhau, lập tức quay người đi chàng không nhìn thấy. Đình đình! Tư văn kêu nàng ca, tư võ lập tức phanh lại, xe đạp phát ra chi ách một thanh âm vang lên Làm sao vậy? Mắt nhìn đều về đến nhà. Tư võ chỉ chỉ phía trước, còn có 100 mét chính là bọn họ trụ đại viện. cả người đi về trước đi, ta nhìn đến cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, nói hai câu lời nói liền hồi. Tư văn cười mị mị nhãn, chỉ chỉ cách đó không xa bối quá khứ thân ảnh, còn có mấy cái không biết sao lại thế này tiểu thanh niên. Tư võ vừa thấy này mấy cái đều quen mắt, đều là trên phố này, liền yên tâm, nói vài câu liền hồi hà, ha, mẹ cơm khẳng định đều làm tốt. Có chuyện gì liền kêu một tiếng, cả có thể nghe thấy. Cuối cùng, lại bỏ thêm câu. Biết, biết. Tư văn đẩy tư võ, lúc này mới đem hắn tiến đi. Xuyên quần áo khoác dẫn đầu người trộm đạo tưởng lưu, bị tư văn một tiếng quát chói thai gọi lại. Lưu đại minh, nào đi à? Không, không nào đi, hắc hắc. Nay không phải tư văn sao, ngươi cũng từ trong thôn đã trở lại. Lưu đại minh rốt cuộc cơ linh, sau lưng vẫn là một bộ khổ qua mặt, chuyển qua tới sau lập tức thay đổi cười bộ dáng. Giống như vừa rồi căn bản không nhìn thấy tư văn dường như À, ta phải trở về ăn tết nha, tới rồi cuối năm tuổi đôi thuận tiện đem nợ bên ngoài thu thu tư văn ý có điều chỉ nói Ta, ta nhưng không thiếu tiền lưu đại minh trong mắt vừa lật, nói dối há mồm liền tới Nga, tưởng quy nợ, năm sau không quay về Nghe trình căn sự nói đi kiểm điểm đại hội kiểm điểm chính là phải nhớ tiến hồ sơ Tư văn giống như đối chính mình tay thực cảm thấy hứng thú, nhìn chầm chầm chính mình trắng non ngón tay bụng tả hữu nhìn. Mặt trên có vừa rồi lấy nướng khoai lang khi dính lên ngọt tường, dính dính, có điểm dính. Trong miệng nói ra không chút để ý nói, lại làm Lưu Đại Minh nhịn không được một giật mình. Hương vẫn là phải về, trình can sự cũng là thật khó đối phó. nay suy nghĩ chi gian, nào đầu nặng nhẹ liền ở trong đầu. Lưu Đại Minh eo nhỏ một loan, làm đủ tư thái, văn nhi à, ta tiền là thật không tích có đủ, hoặc là ngươi lại dùng ta một trợ, chờ đi trở về ta lại cho ngươi. Không có tiền. Hành à. Không còn đều được. Tư văn cười chân thành, làm Lưu Đại Minh nhìn không xác định nói. Thật, thật sự. Nào có tốt như vậy sự. Lừa quỷ đâu đi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hơi chút làm một chút việc, hai ta chướng xóa bỏ toàn bộ. Tư văn ngón cái cùng ngón trỏ hợp ở bên nhau, lộ ra cái tiểu tiêm tới. Ở Lưu Đại Minh trước mắt lung lay hạ, ý tứ là thật sự chỉ có một chút điểm sự. Lưu Đại Minh nhìn Tư văn ngón tay, vẻ mặt đau khổ tâm nói thật có thể như vậy điểm thì tốt rồi. Đại tư văn nhỏ giọng nói nói mấy câu lúc sau, lại lập tức nhiều mây chuyển tình. Thật sự, liên như vậy điểm chuyện này. Hắn trợn to mắt, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng tới. Liên như vậy điểm, xóa bỏ toàn bộ. Được rồi, việc này ngươi tìm ta xem như tìm đúng người. Lưu Đại Minh vui vẻ, ta là làm gì à, tên quân độ à, việc này chính là ta nghề cũ à. Buổi tối, tư văn bất thời giờ tìm tư võ, hắn đang ở trong phòng dùng tiểu một phiến làm cái gì mô hình. Nhìn đến tư văn ở cửa, vội làm nàng tiến vào ngồi. Tư võ phòng không lớn, hơn nữa thực rõ ràng cùng nguyên chủ tính cách thực không giống nhau. Không có kia một trận tử thư, tư võ ngăn tủ thượng bãi đẩy chính mình làm tiểu mô hình. Ô tô, phi cơ, xe tăng. Đừng nói, tư võ này tay thật đúng là xảo, mỗi cái mô hình đều tinh xảo lại tiểu xảo, cũng không biết hoa nhưng nhiều ít công phu mới làm ra này đó. Tư văn cẩn thận đoàn trang này đó mô hình, không có thượng thủ chạm vào. Nàng biết rất nhiều làm mô hình người đối chính mình tác phẩm đều thực quý trọng, cùng nàng nghiên cứu học vấn nghiên cứu là giống nhau, ai cũng không hy vọng chính mình vất vả làm ra đồ vật bị người tùy ý đuồng địch. Thích sao? Thích liền tùy tiện chọn, này đó nhưng đều là ca bà bối. Tư võ cười ngây ngô nói, đối chính mình làm gì đó có thể được mội mội chú ý thực hưởng thụ. Ta thưởng thức thưởng thức là được, thả ngươi đây mới là bọn họ tốt nhất quy tốt. Tư văn cười cùng tư võ mặt đối mặt, bắt đầu nói nàng ý đồ đến, ca. Ngươi đối tương lai có quy hoạch sao? Tỷ như tương lai có là có cơ hội nói, ta còn là tưởng lại niệm thư, ngươi còn tưởng niệm thư sao? Nàng luôn muốn vì cái này ra làm điểm cái gì, rốt cuộc người nhà đối nàng thực hảo. Nếu tham thính đến tư võ cũng là tưởng đọc sách nói, kia nàng có thể hơi chút dám chỉ hạ, làm hắn nắm chặt đọc sách ôn tập, rốt cuộc công khóa ném mấy năm nay, muốn lại nhặt lên tới cũng không phải một sớm một chiều sự. Tư võ xoa bóp hạ đầu, có chút cục lốc cười. Ngươi còn không biết ta. Cả nhà đọc sách thần kinh đều lớn lên ở ba mẹ cùng trên người của ngươi, một cây cũng không trưởng ta trên người, ta là vừa thấy thư liền gây, thật vất vả đem học hôn xuống dưới tiến sưởng, lại làm ta trở về niệm thư ta nhưng học không đi vào. Ta mộng tưởng là lên làm cả nước tuổi trẻ nhất công nhân bậc 8 người, hiện tại ta đã là chúng ta sưởng tuổi trẻ nhất tứ cấp công nhân. Từ vò nói đến đôi mắt này lấp lánh tỏa sáng, cái loại này hưng phấn cùng chờ mong quả thực giấu đều giấu không được, đó là chân chính có được mộng tưởng nhân tài có biểu tình. Bất quá lại hướng lên trên liền tương đối khó khăn, chẳng những muốn xem thao tác bản lĩnh, cũng muốn tương đương tri thức dự trữ, ta gần nhất cũng suy nghĩ biện pháp tìm thư nhìn, chính là không tốt lắm tìm. Tư vo gãi gãi đầu, đây là hắn lần đầu tiên cùng người ta nói chính mình mộng tưởng, nếu là người khác hắn khả năng thật ngượng ngùng, nhưng đây là chính mình thân mội tử, hắn không có gì hảo gạt. Tư văn thật cao hứng, không có một chút cảm thấy ca ca không thi đại học liền không tiền đồ ý tưởng. Ngày nào cũng có chẳng nguyên. Chẳng lẽ chỉ có nghiên cứu học vấn mới có thể thực hiện giá trị sao? Giống tư vọ giống nhau, muốn làm một cái đỉnh cấp công nhân đồng dạng đáng giá tôn kính. Nàng nhớ rõ từ trước xem qua tương quan tri thức, công nhân bậc 8 người vào lúc này chính là rất khó đến kỹ thuật nhân tài, cả nước cũng không có mấy cái. Đối tư vọ tới nói, đây là đáng giá phân đấu mộng tưởng, nàng thực tôn trọng. kia ca ngươi phải hảo hảo nỗ lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành. Ngươi động thủ năng lực như vậy cường, liền không thật gặp qua đồ vật đều có thể làm sinh động như thật. Đây là Thiên phu a. Tư Võ bị muội tử khen đều ngượng ngùng, nhưng càng kiên định hắn tín nghiệm, ta này gia châu đều ở muội muội trước mặt tuổi ra đi, cũng không thể biếng nhắc kính lại là muội tử thất vọng. Tư Võ âm thầm trò chính mình cổ vũ. Phần 20. Cung tư gia bình tĩnh không giống nhau, Triệu gia đã có thể không như vậy hài hòa. Đầu tiên là Triệu Tuyết mẹ gia cửa tổng nhìn đến nhân gia lẩm nhẩm lẩm nhẩm, cố tình chờ nàng tưởng gia nhập thời điểm, nhân gia liền không nói. Đây là sao? Ngày thường như vậy sự đều là nàng làm A, khi nào nàng thành bị người sau lưng đàm luận người. Cũng may nàng ngày thường bắt quái chi hữu tương đối nhiều, ở nàng cô ý vô tình do hỏi dưới, nhân ra rốt cuộc khó xử đã mở miệng. Tuyết Nhi mẹ, ta như thế nào nghe nói Tuyết Nhi ở cùng phố đôi lưu phú quý gia Nhi tử làm đối tượng đâu. kia tiểu tử chính là cái tên quân đồ, ở nhà thời điểm liền không bất lo, nghe nói hiện tại xuống nông thôn cũng không chừng tính đâu, cả ngày chơi bời lêu lổng Ai? Triệu Tuyết mẹ đôi mắt trừng Cùng chuông đồng dường như, đó là đánh giám. Tuyết nhi sao có thể cùng hắn làm đối tượng, chúng ta tuyết nhi đó là cùng tư gia tiểu võ. Mau đừng nói như vậy, người tiểu võ mẹ đều phóng lời nói, tiểu võ tuyệt đối không ở ta đại viện tìm, đây là ý gì còn không biết. Triệu tuyết mẹ cứng lại, nàng không nghĩ tới luôn luôn không ở ngoại nhiều lời nhiều lời tư văn mẹ hiện tại đổi tính. kia đó là nàng không biết bọn nhỏ chuyện này, chúng ta tuyết nhi cùng tiểu võ cảm tình lão hảo. kia bà bà không đồng ý, tức phụ còn có thể tiến ra môn. Lại nói hiện tại tuyết nhi cùng lưu gia tiểu tử chuyện này đều chuyển khắp, người tư gia còn có thể không ý tưởng. Ta xem ngươi việc này nha, huyền. Triệu tuyết mẹ đầu ông lập tức, liền tính cùng tư võ thành không được cũng không gì, cùng lắm thì nàng lại cấp khuê nữ tương cái hảo đối tượng, tả hưu ai đều biết tư võ là cái thành thật hài tử. Nhưng kia lưu gia tiểu tử không giống nhau a kia chính là cái chiêu gà đậu cầu lưu manh, nữ nhi cùng nàng xả một khối còn có thể có gì hảo thanh danh. Vội vàng hướng ra đi muốn hỏi một chút triệu tuyết rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền nhìn đến triệu tuyết tức muốn hụt máu từ cổng lớn tiến vào, cửa còn có vài cái tiểu tử ở kia lắc lư, lấm la lấm lét hướng trong viện xem. Làm sao vậy đây là? triệu tuyết mẹ hỏi. Hán, hán triệu tuyết khí một tay chỉ hướng ngoài cửa, lưu đại minh lập tức phất phất tay, thiển mặt cười sá-lạ, giống như nhân gia ở cùng hắn chào hỏi dường như. Hán chơi lưu manh? triệu tuyết mẹ giậm chân, hán muốn dám chơi lưu manh, xem không đem hắn vận đồn công an đi kia đảo không chịu tuyết trên mặt nhiễm chút vượng sắc, lời này nói như thế nào nha, cắn răng nhỏ giọng nói, hắn nói hắn thích ta, muốn cùng ta làm đối tượng. a, liền không làm việc khác. Triệu tuyết mẹ thốt ra lời này, cấp triệu tuyết khí cái ngưỡng đảo, ngài đây là ý gì a, Rốt cuộc là hy vọng có điểm gì vẫn là không hy vọng có điểm gì. Triệu tuyết mẹ ý tứ là, nếu là này tên côn đồ thật làm điểm gì, bằng hắn động một cái ngón tay đâu, cũng có thể thảo cái cách nói, mấu chốt người liền nói hai câu lời nói. Còn không phải gì nói bậy, liền hai câu này lời nói đồn công ăn cũng không thể quản a. Triệu tuyết cũng là lại tức lại cấp, nàng muốn đi tư võ đơn vị cửa chờ tan tầm, kết quả ra cửa liền nhìn đến người này ở sân cửa chờ, Người này nàng là biết đến, bọn họ ngõ nhỏ chơi bời lêu lổng tên côn đồ kêu lưu đại minh, ngày thường nàng thật là ánh mắt đều không ném hắn một cái, hai người cũng chưa từng nói chuyện qua, nào biết hôm nay hắn liền dán lên tới. Nàng đi nào, hắn cùng nào, bên người còn mang theo chút hồ bằng cầu hưu. Ở một bên thét to cổ Vũ, Này Lưu Đại Minh còn vẻ mặt triển dương liên tiếp phất tay, giống như sợ người không biết dường như. Kết quả chính là mãn ngõ nhỏ người đều nhìn chằm chằm nàng hai nhìn, còn có miệng tiện người hỏi hai người gì quan hệ, người Lưu Đại Minh dương lên mặt. Đây là ta tương lai đối tượng. Khí Triệu Tuyết vẫn luôn bưng hình tượng đều đoan không được, nàng mắng cũng mắng, Lưu Đại Minh gặp người liền nói đây là ve vãn đánh yêu đâu, nàng thượng chân tường đá, Lưu Đại Minh một cái hung tợn ánh mắt buông tha tới, dọa nàng bắp chân đều run tăng run cùng ta tới điểm hoa xuống hành, ta đều có thể dung hạ, nhưng tưởng cùng ta động thủ. Lưu Đại Minh giật nhẹ khoe miệng, vặn vẻ mặt bộ biểu tình thấy thế nào như thế nào tà khí, lão tử nhưng không ăn này bộ. nói xong đem dưới lòng bàn chân cục đá đá thật xa, dọa triệu tuyết hơn phân nửa câu nói cũng chưa dám nói. nàng nhất sẽ xem sắc mặt, cái dạng gì người có thể khiêu khích, cái dạng gì người không dễ chọc nàng sao sẽ không biết. Lưu Đại Minh như vậy, đưa ngươi là cái ngoạn ý nhi thời điểm cùng ngươi còn nhả, thật muốn là hòa lên có thể hay không đánh nữ nhân ai biết được. Liên như vậy còn chưa đi ra ngõ nhỏ đâu, không sai biệt lắm một nửa người đều biết hai người có điểm gì, dọa triệu tuyết cũng không dám đi ra ngoài, chạy nhanh hồi chính mình ra thành thật đợi đi. Mẹ con hai cái ngồi trong nhà nghĩ mãi không thông, này lưu đại minh là sao an vả nhà nàng đâu. Ngày thường cũng không gì tiếp xúc à. Tin tức ra tới ai còn nhớ rõ chuyện cũ, triệu tuyết cùng tư vo về điểm này, thóc mục vườn thối đã sớm không ai nhớ rõ. Hiện tại ngõ nhỏ nhất lưu hành chính là triệu gia khuê nữ cùng lưu gia tiểu tử xử đối tượng. Kia lưu đại minh nàng mẹ càng là cái hôn không tiếc, vừa nghe nói chính mình nhi tử có đối tượng, hận không thể lập tức vui chiên gõ chống đi, ai phẩm vị như vậy cao, có thể nhìn chúng nàng nhi tử à. Chờ biết là một cái ngõ nhỏ lúc sau càng là chuẩn bị mấy thứ điểm tâm tới triệu gia nhận môn, nàng đều cho rằng nhi tử đến đánh quan côn, hiện tại nhi tử như vậy tranh đua, nàng cái này đương mẹ nó đương nhiên muốn xử đem lực. Triệu tuyết ở trong phòng trốn tránh gật lệ, triệu tuyết mẹ giữ cửa khóa cứng không thai, hướng ra phía ngoài mặt đều, ai cùng ngươi là thông ra, cũng không la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chiếu, nhà ta tuyết nhi sao có thể cùng ngươi nhi tử xử đối tượng. Lưu Đại Minh mẹ cũng không phải là gì thiện cha tử, vừa nghe lời này giận đầu tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Ta tới là cho ngươi mặt biết không? Đừng cho mặt không cần. Quay đầu lại có hài tử phải các ngươi tới cầu ta vào cửa, đương biểu tử còn tưởng lập đền thờ đâu. Nhà ta đại minh mới từ ở nông thôn trở về mấy ngày A liền thông đồng, ngươi khuê nữ xuống tay cũng là rất nhanh A. Vây xem mọi người hưng phấn trao đổi ánh mắt, má ơi, hai tử đều mau ra đây. Này hai người phát triển rất nhanh A. Triệu tuyết mẹ là nhìn đến hiền lành liền khi dễ, thật gặp được người đàn bà đanh đá liền túng, bị người đổ cửa mắng thật là nửa câu đều trả không được miệng, chỉ khí hồ hồ không ngừng ở trong phòng tê ơ, người đánh dám, đánh dám, Đều một cái sân ở, tư ra bên này nghe Tư văn mẹ ngồi ở trong phòng nghe người ta mắng một câu thô tục cách hướng run một chút, nói như vậy nàng đời này đều là nói không nên lời. Muốn hay không đi quản quản A, như vậy quả thực quá khó coi. Không quan tâm, người đã quên hai mẹ con bọn họ tới bước người lúc. Ta xem như vậy khá tốt, cái này kêu ở ác gặp ác, triệu tuyết nàng mẹ còn phải người như vậy tới sửa trị sửa trị, nếu không còn không ngã thiên. Tư văn láo thần khắp nơi ngồi ở trên sofa phiên thư, liền thỉnh thoảng truyền vào trong thai bắt quái tiểu liêu xem mùi ngon. Tư phụ tư mẫu là điển hình thế hệ trước người làm công tác văn hóa, làm người khi dễ đến trên đầu cũng nói không nên lời gì tới, người khác bị khi dễ còn thay người lo lắng, mãn đầu hóc đều là thể diện thủ lễ. Vẫn là nàng cái này tân thời đại người làm công tác văn hóa sống thông khoái, võ có thể hoành đao lập mã, văn có thể phát khan nghiên cứu khoa học, ai chọc ta ta cắn trở về là được, xem ai so với ai khác giang hảo. Nàng nếu đương tư gia người, phải vì tư gia lấy lại công đạo, hãy chờ xem, này vẫn là bắt đầu đâu. Liên như vậy náo loạn đã lâu, Lưu Đại Minh mẹ mắng đều thượng không tới khí mới tính từ bỏ, cái gì lạn xú đều làm nàng nhạt khó nghe nói một lần, xem như bình khí. Bị khuyên đi rồi ở cửa thấy được dựa nghiêng chân tường nhết miệng Lưu Đại Minh, đi lên chính là một chân. Người con mẹ nó cái gì ánh mắt, chính là đánh quang côn cũng đừng cho lão nương tìm như vậy con râu, hảo bề ngoài lạn tâm nhãn tiểu biểu tử, liền sẽ bẻ mép chơi tâm nhãn, quán thượng sự liền xúc trong động, lão nương nhất trướng mắt như vậy ngoạn ý nhi dám cùng nàng làm đối tượng lão nương gõ đoạn ngươi chân chó. Lưu Đại Minh cười hắc hắc, kia nhưng không thành, này đối tượng ta còn phải làm đi xuống thu tiền hắn phải làm sự a đây là luật lệ. Làm đối tượng cùng cưới vợ lại không giống nhau, cũng đáng đến ngải sinh lớn như vậy khí. Lưu Đại Minh cho hắn mẹ thuật khí, lại là được hung hang một chân, bất quá cái này Lưu Mụ xem như yên tâm, nhi tử hôn là hôn, nhưng ánh mắt cao đầu, như vậy mặt hàng hắn coi thường, phỏng trừng cũng liền nhất thời ham chơi như thôi lúc này có khổ nói không nên lời đến phiên triệu gia toàn gia trốn ở trong phòng mây đen tụ đỉnh tan tầm còn chưa tới ra bắt quái liền lọt vào hai triệu núi lớn chỉ vào triệu tuyết cái mũi khi mắng không ra lời nói tới ngươi nói một chút ngươi treo chọc ai không tốt một hai phải chọc cái kia tên quân đồ sao ngươi thật đúng là tưởng tiến hắn ra môn hắn tốt xấu cũng là đường phố nhân viên công tác không nói tìm tư gia như vậy toàn gia đều có ổn định công tác ít nhất cũng đừng tìm cái lưu manh a ta nào treo chọc hắn Là hắn tới trêu chọc ta. Triệu tuyết nghẹn khuất ta, nàng trêu hay chọc hay, Ra cái môn khiến cho người dính thượng, giống như là ra cửa bị ngâm cất chim chính kéo ở chán thượng giống nhau, nàng là thật xui xẻo a, Này có gì khác nhau? Ngươi hảo hảo ở trên đường cái đi, hắn là có thể đi lên cùng ngươi dính trăng. Ngươi đương ngươi bà ta là ngốc tử. Triệu tuyết, ngươi chính là cái ngốc tử. Nguyên bản nghĩ trốn mấy ngày việc này liền phai nhạt, đến lúc đó gì cũng không châm trễ, ai biết chỉ cần triệu tuyết ra cửa liền tính lưu đại mình không ở bên ngoài, cung có kia cật nhà đi lên liền đều tẩu tử thanh âm đại mãn viện tử đều có thể nghe được, doạ triệu tuyết lập tức lại lùi về đi vốn dĩ liền lờ mờ sự hiện tại xem như làm thật, toàn bộ ngõ nhỏ đại cô nương tiểu tức phụ lao nhiều nhất chính là chuyện này nghe nói sao đầu đường triệu gia cùng phố đôi lưu gia hải tử làm đối tượng bắt quái mặt có thể không nghe nói sao nghe nói đều có hải tử ngươi tin tức quá bế tắt mặt thật sự a Hiện tại cô nương này sao to gan như vậy, còn không có kết hôn liền kia gì? Giật mình khinh bị mặt. Vậy ngươi cũng không biết đi, đây là tùy căn nhi. Nhớ trước đây nàng mẹ chính là lớn bụng tiến triệu gia môn. Khẽ mị mị cười trộm mặt. Thật sự a? Tấm tắc nhíu mày ghét bỏ mặt. Kia còn có giả. Nói một câu lời nói dối ta là tôn tử mặt. Thạch Hà thôn, Đại Tuyết Phong Sơn. Chính lâm đầy người đều dính phong tuyết, che lại miệng mũi khăn quàng cổ thượng kết đầy gai ngược dạng băng tra đi bước một từ chấn trên đi rồi trở về ra cửa chạy chậm đi tiểu mã lao nhân nhìn đến người tuyết dạng trình lâm hù nhảy dựng đều như vậy thiên ngươi sao còn thượng chấn trên đi làm đâu đại đội lại vội cũng không thể muốn mệnh a trình lâm đông lạnh miệng cường công kênh xua xua tay ý tứ là chính mình không thành vấn đề liền chiều chính mình phòng nhỏ đi đến năm nay hắn đem lọt gió tường lại lần nữa soát một lần nóc nhà cũng một lần nữa tu sửa lấy nỉ bố cái kín mít cuối cùng là sẽ không chịu đông lạnh đương nhiên ở bên ngoài xem Xem vẫn là phá phòng một đống, hắn không để bụng cái này, nhân ra cho rằng hắn nghèo liền tốt nhất, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Đem bếp lò hỏa lại dâng lên tới, phòng nhỏ thực mau trở nên ấm áp dễ chịu, hắn đem trên người này một tầng tầng quần áo cởi ra, đặt ở đầu giường đất thượng phô khai nướng, chính mình từ trong lòng ngực lấy ra một trương đã phải bị mồ hôi tầm ướt giấy tới. Trên giấy liền bốn chữ, hắn hiện tại đều nhận thức. Ăn, thiết sau về. Hắn nhìn cái kia về tự miệng liệt đều không khép được. Nơi này chẳng những là nhà hắn, hiện tại cũng biến thành nàng làm tác gia địa phương. Toàn thân trọng lượng ý ở bị đống thượng, trình lâm đem mấy chữ này nhìn lại xem, dỡ xuống đầy người mỏi mệt. Tin nhi thu được, từ ngày mai bắt đầu, hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày đỉnh tuyết hướng chấn trên chạy. Trưng 24 lễ vật. Cửa hải cuối năm đã đến, mọi nhà đều lấy ra áp đáy hòm thứ tốt tới ăn mừng cái này một năm quan trọng nhất ngày hội. Vào đông trời đông giá rét, bên ngoài chính là nhất thiên nhiên tủ lạnh, tư văn mẹ đã sớm xếp hàng mua mới mẹ thịt cá đẻ ở ngoài cửa đại lưu không có người sẽ ở cái này ngày hội tiếp rẻ tiền chính là kia nhất nghèo nhân gia cũng phải đi cắt hai lượng thịt đem qua tuổi. mỵ tư văn tử trong thôn cầm hảo chút hàng khô trở về cái này năm tư gia quá dị thường phong phú tiểu kê hầm nấm sơn chân tiểu tụ đồ sấy hấp trứng cá kho xứng với hương lưu du cải trắng thịt heo sủi cảo phân tán một năm tư gia người rốt cuộc tụ ở cùng nhau đón ngoài phòng pháo thanh mặc dù là cảm tình rất ít lộ ra ngoài tư phụ cũng có chút kích động Từ mẫu trộm lao nước mắt, nếu là hàng năm đều có thể như vậy đoàn đoàn viên viên thì tốt rồi. Nói cái gì, cô nương lớn không gả chồng. Còn có thể vẫn luôn canh giữ ở nhà mẹ để bồi người ăn tết. Tư phụ đại gia trưởng dường như nhẹ a, thê tử lại là nói ra hắn tiếng lòng. Bọn họ phu thê đối nữ nhi có thể so đối nhi tử tỉ mỉ nhiều. Nghĩ đến tương lai nữ nhi muốn tới nhân gia đi đón giao thừa ăn tết, quả thực giống sẹo tâm giống nhau khó chịu. Ta nhưng không muốn gả người ha, các ngươi nhưng đừng an bài ta đừng đi. Tư văn xem cha mẹ cảm xúc không tốt, vội vàng điều tiết không khí. Bất quá này cũng xác thật là cái vấn đề, nếu là cùng cái hiện tại người kết hôn, nàng thật sợ tam quan không hợp, còn không bằng không kết đâu. Mau làm ta sống lâu mấy năm đi, ngươi không kết hôn ta cao hơn hỏa. Tư mẫu bị lời này khí nở nụ cười, đến là vừa mới những cái đó bi thương tiểu cảm xúc cũng chưa. Phần 21. Tư văn yên lặng mắt trợn trắng, cha mẹ nhóm đối con cái hôn nhân thái độ thật là vài thập niên cũng chưa biến hóa. a. Không kết luôn thúc dục người thúc dục cùng cái gì dường như, kết hôn lại thương cảm, thật là khó thu phục. Chờ đến Tư Văn phải về thành thời điểm, đã mau ra thằng riêng, mệ gieo trồng vào mùa xuân còn sớm, nếu không Tư Văn không nhất định có thể ở nhà đãi thời gian dài như vậy. Đi lên Tư Văn đi đại đại mua sắm một phen, cơ hồ muốn đem trong tay tiền tiêu cái sạch sẽ. Mua thuần tịnh nguyên liệu, đi tìm tư mẹ quen biết may vá, lấy ra chính mình trên giấy bôi bôi vẽ vẽ thiết kế đồ, Tư Văn trịnh trọng công đạo. Nhất định phải ấn ta họa đồ làm nga. May vá vừa thấy hình ảnh, lại xem xét cùng đi đến tư mẹ, này nhưng cùng nàng ngày thường làm không giống nhau, trên đường nhưng không như vậy xuyên. Tư mẹ bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng may vá thương lượng, liền ấn nàng nói làm đi, hai tử lớn, có chủ ý, ta cũng quản không được không phải. May vá tuy rằng chưa thấy qua này đó hình thức, nhưng cơ bản thẩm mỹ vẫn là cường, cẩn thận một mặt lượng, tuy rằng đặc biệt nhưng còn khá xinh đẹp, liền làm như vậy đi. Vì thế lượng thể triển bố hoạt tuyến, liền như vậy động nổi lên tay kỳ thật Tư Văn cũng không có làm cái gì áo quần lố lăng, chính là rộng thùng thình dài rộng quần từ trên xuống dưới sút hẹp, làm thành quần bút chỉ bộ dáng. Không phải đặc biệt cô chân cái loại này, nhưng là hiện chân hình vôn dài, so với kia to rộng phì chân quần khả xinh đẹp nhiều. Áo sơ mi là hiện tại nhân Ái xuyên y dệt phục, nhưng phần lớn đều làm thành đại vải đông. Tư Văn chuyên chọn thuần sắc nguyên liệu, màu trắng làm may và ở cổ tay áo chắc một vòng da gân, làm thành hoa tay áo. Cổ áo cũng làm thành lá sen lánh. Thoạt nhìn có vài phần cung đình phong y tứ. Màu lam nhạt nguyên liệu khiến cho may vá làm áo cổ đứng, ngắn gọn kiểu dáng, thu tay áo thu eo, nhìn lại giỏi giang lại thời thượng. Vốn dĩ may vá cùng tư mẹ cầm cái này lại đoạn lại tiểu nhân áo sơ mi phát sầu đâu, ai quần áo không phải to to rộng rộng à, như vậy cái vật nhỏ ăn mặc có thể được kính. Chờ đến tư văn thay quần áo đi ra lúc sau, hai người lập tức sáng mắt, quá đẹp. Nay kiểu dáng có vẻ người đặc biệt nhanh nhẹn, to rộng áo sơ mi cùng này so sánh với liền vô pháp nhìn người có vẻ mập mạp thực Tư Văn đem đầu tóc thúc thành một cái cao đôi ngựa, nguyên lai hai căn rũ xuống tới trưởng bím tóc nàng đều cảm thấy truy đầu đau, như vậy liền thoải mái thanh tân nhiều, lại xứng với cái kia quần bút tri tử, Tư mẹ cùng may vá liên tục khen ngợi, quả thực lại hoạt bát thiếu lệ cũng đã không có, tiều kiện sơ mi trắng cũng được khẳng định, Tư mẹ liền thích nữ nhi như vậy trang điểm, nói là thoạt nhìn ngoan thực. Chờ đến trả tiền thời điểm, nguyên bản nghĩ này việc mệnh muốn nhiều thu điểm tiền may vá cùng Tư mẹ thương lượng nói. Này quần áo ta liền không thu tiền, xem như bản vẽ phí, quay đầu lại ta làm này kiểu dáng ở trong tiệm bán, ngươi xem thế nào. Tư mẹ nhìn tư văn liếc mắt một cái, việc này nàng cũng không dám làm quyết định, nữ nhi chính mình họa bản vẽ tử. Hơn nữa hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được nữ nhi cùng trước kia so càng có chú ý, nàng đến xem nữ nhi là cái gì ý tưởng. Tư văn một lát liền gật đầu đồng ý, này may và còn xem như phúc hậu, miễn làm quần áo tiền. Gặp được kia không phúc hậu. Chính là dùng ngươi bản vẽ tử ngươi lại có thể làm sao bây giờ, hiện tại nhưng không có gì bản quyền bảo hộ ý thức. Hai người vô cùng cao hứng trở về nhà, tư mẹ nhịn không được tiêu ngạo cùng tư ba nói, ta khoe nữ chính là tiền đồ, chính mình mang đi bản vẽ tử liền may vá đều khen hảo, lăng là không quản chúng ta đòi tiền, ngươi nói lệ không lịch hại. Tư ba vừa nghe tinh thần tỉnh táo, phi tử trong ngăn tủ lấy ra nguyên liệu tới khối cấp tư văn, đây chính là khối hảo nguyên liệu, ba vẫn luôn không bỏ được dùng, ngươi cũng cấp thiết kế thiết kế Tư Văn thượng thủ một giờ, hô, là không giống nhau. Chẳng những rắn chắc mặt liêu còn rất, làm kiểu gáo tôn trung sơn khẳng định đẹp. Thành A, quay đầu lại ta họa xong liền đi may và kia nhìn nàng cho ngài làm ra tới. Rốt cuộc tới rồi Tư Văn về quê hôm nay, sáng sớm Tư Văn đi trước cuối hẻm tìm Lưu Đại Minh, hắn so Tư Văn vẫn hai ngày đi, hai người lẩm nhẩm lẩm nhẩm hảo một trận. Tư Văn mới yên tâm về nhà thu thập, muốn lấy đi đồ vật bị Tư Mẹ cất vào đại trong bao quần áo, thiếu chút nữa đều sách bất động. Nay vẫn là tư văn đã lấy ra hảo vài thứ lúc sau đâu, tư võ cũng xin nghỉ nửa ngày muốn đưa muội muội đi nhà ga. Ly biệt thời khắc luôn là thúc giục người khổ sở, tư văn cười phất tay. Lại chờ một đoạn thời gian, ta liền đã về rồi. Là lâu dài trở về. Tư mẫu quay đầu đi lau nước mắt, tư phụ nhấp chặt miệng không nói lời nào, tư võ đi theo xe lửa chạy, vừa chạy vừa nói dặn dò nói. thấy vậy tình cảnh, tuy là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt tư văn cũng nhịn không được toàn cái mũi, này đó là nàng này thế rằng buộc là nàng cam lưu nơi đấy căn, dầu dĩ không vui từ ra người trở về nhà, từ võ nhìn đến chính mình đầu giường thượng thả một chồng thư, mặt trên chính là chút máy móc nguyên lý, cơ học, vật lý học thư, từ võ kinh hỉ từng cái phiên phiên, này đó thư hiện tại không hảo tìm đâu, cũng không biết muội muội đều là từ đâu đào làm cho. chờ đến viên đến thư hạ kia thật dày một chồng tư liệu khi, hắn mới thật là kinh lớn đôi mắt, này đó tràn đầy đều là hàng khô, mặc dù hắn cái này không thế nào hái học tập người. Xem mấy thứ này cũng có thể xem hiểu. Hơn nữa bằng hắn gần nhất nghiên cứu sách vở tri thức tới xem, này đó tư liệu quả thực như là cố ý vì hắn chuẩn bị giống nhau, kết hợp hắn công tác nội dung đối ứng đến lý luận tri thức giữa, nói là lượng thân đặt làm cũng không quá, tốt như vậy tư liệu muội muội thế, nhưng có thể cho hắn tìm tới, quả thực làm tư võ cảm động rối tinh rối mù, càng là kiên định tin tưởng nhất định phải nỗ lực. Kỳ thật tư văn chỉ là chạy chút hiệu sách cùng phế phẩm trạm thu mua, đây đều là cùng Trình Lâm Học Có hảo chút thư liệu sách khả năng mua không được, thu rách nát kia không chuẩn liền có. Đến nỗi những cái đó tư liệu sao, nàng có cái ngành kỹ thuật học vị, mấy thứ này đối nàng tới nói cũng không khó. Hơn nữa trời sinh cơ hồ tính đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, những cái đó gặm quá sách vở cùng tư liệu, nhưng đều ở nàng trong đầu đâu. Tư gia cha mẹ kia phòng, tư mẹ chính cầm kiện sọc cáo sơ mi ước lượng, hoặc là nói khuê nữ chi kỷ đâu, chính mình chẳng qua thích nhiều tán hai câu, cũng chưa nói muốn muốn nữ nhi là có thể cảm giác ra tới, hơn nữa chuẩn bị thỏa đáng. nay đa dạng tuyển cũng hảo, thuần tịnh lại đặc biệt, nàng ăn mặc đi học nhất thích hợp bất quá. tư phụ cũng rốt cuộc bắt được chính mình chân quý nguyên liệu làm quần áo, một kiện tiểu áo tôn trung sơn, rất là rất rộng. tư phụ vừa lòng lập tức chồng lên trên người, ở gương trước mặt qua lại chuyển động, đẹp, so bình thường tiểu dáng tiểu áo tôn trung sơn tu thân. trơ mỹ xong rồi lại thượng trong túi đi phiền, lại cái gì đều không có, tư phụ buồn một gì. một tiếng. Làm sao vậy? Tư mẫu hỏi. Liên một kiện quần áo. Tư phụ lại tìm tìm, cuối cùng đến ra kết luận. Vậy ngươi muốn vài món? Tư mẫu trắng tư phụ liếc mắt một cái, khuê nữ trở về còn có thể đến kiện quần áo mới, đủ không tồi. Ta biết, ta ý tứ là kia khối nguyên liệu làm xong một kiện quần áo hẳn là còn có thừa đi, ta còn tưởng rằng có thể lại cho ta đua cái quần. Tư phụ buồn bực nói thầm, kia nguyên liệu xác thật lại làm quần cũng đủ dùng A. Xe lửa đến trạm. Tư Văn thật vất vả đem đồ vật dịch xuống xe, mới vừa trà sát lặc đau tay, đồ vật đã bị người tiếp qua đi. Tư Văn ngẩng đầu vừa thấy, lập tức cười mỉm mắt, không phải nàng kia đệ tử tốt còn có thể có ai? Chờ ta đi trên xe tiếp ngươi thật tốt, phi chính mình đem đồ vật bắt lấy tới. Trình Lâm chú ý tới Tư Văn trên tay vật đỏ, trong miệng liền mang theo chút toán trách, sao như vậy không bất lo đâu. Ta không sợ ngươi tìm không thấy ta sao? Cho ngươi giảm bất điểm gánh nặng ngươi còn không vui? Lại nói đều đến trạm, nhân gia đều xuống xe. Tư văn chừng hắn một cái, nghĩ thầm lần tới liền thành thật ngồi xe thượng làm hắn tìm đi, mệnh chết hắn. Đều đến trung điểm ngươi cứ ngồi trên xe người còn có thể đuổi đi ngươi à, sao như vậy buồn đâu. Có chút gánh nặng phải nam nhân kiêng, nữ nhân nên là hưởng phúc. Trình lâm nuốt xuống mặt sau những lời này, nhìn mắt tư văn trắng non trên tay trói mắt vệt đỏ, tâm nói ít nhất trước mắt cô nương trời sinh nên là hưởng phúc. Mau một tháng không gặp, nàng giống như gầy điểm nhi, xem ra là trong nhà đồ ăn không hợp khẩu vị chính mình trở về vẫn là muốn nhiều cho nàng bổ bổ mới hảo tóc đã không phải hai điều đại bím tóc cao cao thúc lên đỉnh đầu lộ ra gương mặt đẹp bộ đường cong trình lâm hơi hơi nhíu hạ mi sắc thật là gầy mặt đều tiêm sao tư văn nếu là biết trình lâm mới thấy nàng bất quá vài phút cũng đã định ra dinh dưỡng kế hoạch khẳng định sẽ lớn tiếng tiêu đỉnh phải biết rằng nàng vì trừ chút thịt phí bao lớn nghị lực mới trông cự trụ tư mẫu đầu uy gây điểm mới đẹp sao thanh niên trí thức điểm hồi lâu không ai phòng nhỏ bị thiêu nóng hầm hập Cùng nàng đi phía trước giống nhau sạch sẽ ngăn nắp, hiển thị có người thường xuyên quét tước duyên cớ. Tư văn đem trong bao đồ vật từng cái thu thập lên, có sung túc vật tư dự trữ mới cảm thấy sinh hoạt có buôn đầu. Đến cuối cùng, tư văn lấy ra một lớn một nhỏ hai cái giấy bao tới đưa cho một bên trình lâm. Nhạc, cho ngươi. Gì đồ vật. Một chi bút máy cùng một kiện quần áo. Tư văn cũng không cố lộng huyền hư, ngươi hiện tại nên dùng bút máy luyện tự, tự sinh đẹp người khác đối với ngươi ấn tượng lập tức sẽ cao một mảng lớn tự chính là người đệ nhị khuôn mặt đâu, Người này đệ nhất khuôn mặt đã đủ không tuổi, vẫn là chạy nhanh tu luyện tu luyện đệ nhị khuôn mặt đi. nhan khống tư văn ở trong lòng lại nhải. chính lâm đem tiểu giấy bao xé mở, tinh xảo hộp giấy thượng viết anh hùng bút máy. hộp bút máy thật xinh đẹp, màu bạc nắp bút loé sáng. chính lâm chỉ ở thư ký kia nhìn đến quá một chi, thư ký chính là quý trọng thực đâu. cảm ơn, ta thực thích. chính lâm đem hộp bút cất vào trong lòng lược, này không chỉ có là chi bút máy, cũng là bị người nhớ thương cảm giác. Loại cảm giác này thật sự thực hảo, giống như là cấp trái tim mở điện giống nhau, tê tê. Thích liên hảo, tư văn cao hứng cực kỳ, ăn nhân ra lâu như vậy cơm, có thể đưa cho người một cái thích lễ vật, nàng cũng thực vui vẻ. Còn có này quần áo, chính là ta thực dụng tâm họa bản vẽ từ đâu. Trình lâm nhết lên khỏe miệng cứng đờ, nghĩ tới lần trước nàng thực dụng tâm cho chính mình làm tam động lực, lúc này nàng lại nói thực dụng tâm. Ta trở về lại xem ha, không bội không bội. Trình lâm đem quần áo bao hợp lại tiến trong lòng ngực. Hắn sợ lại là cái mấy động áo bông gì, chính mình xuyên khó coi nàng trở lên hỏa, vẫn là hắn trở về chính mình nên đón cái này tim đập lễ vật đi. Kế thành, ngươi trở về hảo hảo thí, bảo đảm ngươi thích. Tư văn ngưỡng mặt, gần nhất làm quần áo thành công trải qua đã làm nàng lòng tự tin bạo lều, hoàn toàn không chú ý tới trình lâm kia chịu chịu khoe miệng. Lần trước tam động được khi, ngươi cũng là nói như vậy. Trưng 25 không giữ phụ đạo. Tư văn lần này cũng không phải là mù quáng tự tin. Nàng lấy tư ba làm xong kiểu áo tôn trùng sơn nguyên liệu cấp trình lâm Liệu mạng cái áo khoác, không cần nàng tự mình động thủ, nàng liền ra cái bản vẽ, thành phẩm tự nhiên phi thường lưu tú. Trình lâm dáng người hảo, không giống tư ba như vậy có bụng, hơn nữa tư văn dùng chính là ghép nối phương thức, đem chút biên giác đoán chức đều dùng tới, thật đúng là làm may và cấp làm ra tới. Áo khoác tiểu áo cổ đứng, và áo không phải giống hiện tại quần áo như vậy phát tán, mà là hơi hơi rụt một ít, thoạt nhìn có điểm giống hiện đại máy xe phủ Trình Lâm mặc ở trên người xoa khí thực, đây chính là trình gia hiện tại trọng bảo chi bảo. Trình Lâm đem nó dùng ma giấy cùng bố bao một tầng lại một tầng, sợ áp ra nếp bún tới phóng tới ngăn tủ trên cùng. Mỗi ngày hận không thể nhiều xoa mấy lần. Nay quần áo vừa thấy chính là thứ tốt, tuy rằng hắn hiện tại không cơ hội xuyên, nhưng không ngại ngại hắn mỗi lần chỉ cần là nhìn đến liền tâm tình sung sướng, tâm đều là nóng hừng hực. Băng Hà tiệp rung, Hậu Tuyết tiệp mỏng, toàn bộ bị đông lạnh thượng sơn thôn đang từ từ khôi phục khởi sức sống tới. Ở trong phòng miêu một cái mùa đông thạch hà thôn người cũng dần dần có thể ra tới hoạt động hoạt động, Trình Lâm lại bắt đầu mỗi ngày đi chấn trên đi làm. Toàn bộ văn phòng người đều cao hứng thực, bởi vì Trình Lâm không ở thời điểm bọn họ mới biết được cái này người ngoài biên chế tiểu tử hàng ngày thế bọn họ chia sẻ nhiều ít khó xử lý việc. Bởi vì mỗi ngày đi chấn trên cái này tiện lợi điều kiện, Trình Lâm mỗi ngày đều phải đi tranh đưa cụ, xem có hay không trong thôn tin hoặc là bao vây. Người trong thôn một tháng đều không nhất định đi tranh trong thành. Trình Lâm nguyện ý làm cái thuận nước dông thuyền, đến tốt hơn thanh danh cũng là tốt. Xuống lên biêu cục thật dày rèm cửa, bên trong thu phát viên nhìn đến Trình Lâm vô vô cái bản, dùng cực quen thuộc ngữ khí nói: Ta nói, ngươi này cũng qua giải thời gian không lại đây, các ngươi thôn thư tín đều mau xếp thành sơn. Đây đều là thường giao tiếp lão người quen. Trình Lâm cho rằng hắn nói dẫn đâu, thôi đi, chúng ta thôn mấy tháng có thể có một phong thơ không tồi, còn xếp thành sơn. Ngươi đôi cái ta nhìn nhìn, hắc, ngươi còn chưa tin. Thu phát viên hăng hái, từ phía sau lây ra một cái túi tới, bên trong chi chi hơi giật mình chứa đầy một túi. "Nha, đều là các ngươi thôn, tiêu Tư Văn đúng không? Nhiều như vậy tin còn có gửi tiền đơn, toàn biêu cục người đều nhận thức nàng." Phần 22. A. Trình Lâm là thật sửng sốt, vẫn luôn cấp Tư Văn gửi thư đều chỉ có xa ở thành phố A người trong nhà, Tư Văn này lại là mới từ trong nhà trở về, như thế nào sẽ tích cóp nhiều như vậy tin? Hắn lấy quá rất lao chầm túi, mở ra vừa thấy Thật nhiều tin A May hiện tại trình lâm biết chữ, từ phong bì thượng có thể nhìn ra gửi tới địa chỉ, thế nhưng đều là 20 nhà xuất bản, báo xã, tạp chí xã, bên trong còn có hảo chút dạng khăn, báo chí, phòng chừng là xuất bản về sau gửi lại đây làm tác giả lưu kỷ niệm. Nơi này còn có hảo chút gửi tiền đơn, cái này cũng không thể tùy tiện làm người lãnh đi, người đến cầm cái kia tư văn chứng kiện tới lấy. Thu kiện người nói đánh gãy nhìn mấy thứ này xưng sờ trình lâm, hắn qua vài giây mới phản ứng lại đây. Dây chứng nhận ta có hắn tử trong túi móc ra cái con dấu tới, nhìn thu phát viên đi trình tự. Trách không được tư văn một hai phải đem con dấu phóng hắn này, nói khẳng định có thể sử dụng thượng. Nguyên lai like là sớm tính đã có việc này, thật không hiểu nên nói nàng liệu sự như thần hay là nên nói nàng quá tự tin. Ở bọn họ này nếu là có người có thể ở báo chí thượng phát biểu cái đầu hủ khối, đó chính là văn khúc tinh hạ phạm, muốn khua chiêng gõ trống. Nhưng người ta thật đúng là liền phát biểu, còn không ngừng một cái hai cái, trình lâm có chút nốc. Hắn bên người đây là có cái văn khúc tinh. Buổi chiều Trình Lâm hồi thôn, thẳng đến thanh niên trí thức điểm, hắn cũng không dám mang theo này bao đồ vật nhưng nào đi. Ở hắn xem ra, này túi đồ vật quả thực so hoàng kim còn chân quý, nếu là ấn cách nguồn nói, đây chính là trạng nguyên bút mực a Tư văn vừa thấy hắn cầm con dấu trở về lập tức kinh hỉ nói, có hồi âm, có gửi tiền đơn không? Trình Lâm cứng lại, ngài đây là chui vào lỗ đồng tiền đi, lúc này nhất quan tâm vẫn là gửi tiền đơn đâu. Không biết có bao nhiêu người cho không tiền đều nguyện ý đem chính mình văn chương ấn thành đậu hủ khối, còn không có người cấp tấn đâu. Này chỉ quan tâm gửi tiền đơn một chút liền phát biểu mười mấy thiên. Trình Lâm đem gửi tiền đơn cùng tiền cùng nhau đệ đi ra ngoài, nhìn đến Tư Văn kia tới tiền tham tiền biểu tình, vô ngữ lắc đầu xoay người đi phòng bếp. Này nơi nào là văn khúc tinh à? Văn khúc tinh không đều là vô dục vô cầu tiên nhân dạng sao? Vị này như là thần tài dưới tòa đồng tử, tham tiền thực lặc. Tư văn đem những cái đó tin A thư A phóng tới một bên, chuyên tâm xem khởi gửi tiền đưa tới, nàng một bút bút xem cẩn thận, về sau liền chuyên gửi bài phí cao nhà xuất bản, kia tiền nhuận bút thấp đều không đáng nàng động với bút. Hiện tại tiền nhuận bút phổ biến trình độ thật đúng là thấp, nàng có mười mấy thiên bản thảo tuyển thượng, tổng cộng mới được 80 đồng tiền. Hơn nữa hẳn là còn có một ít bản thảo tuyển thượng còn không có gửi lại đây, đều thêm ở bên nhau hẳn là cũng coi như là một bút nho nhỏ tài phú, có này đó tiền Nàng nơi này cùng tư gia kia cũng coi như là có thể khoan khoái điểm nhi. Vẫn luôn nhíu mày tư văn nghĩ đến hiện tại niên đại mới khoan điểm tâm, này 1-2 năm là sử thượng tiền nhuận bút thấp nhất thời điểm, chỉ cần là qua này 1-2 năm, tiền nhuận bút là sẽ càng ngày càng cao. Lại qua mấy năm, nếu là nàng còn ái viết nói, quan tiền nhuận bút là có thể làm nàng quá dễ chịu cực kỳ. Tiền đếm xong rồi, tuy rằng không nhiều lắm nhưng còn chắc vá, bởi vì nàng là làm công khóa. Trước kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết mỗi nhà tạp chí xã yêu cầu văn phòng hơn nữa nàng hảo hành văn thượng bản thảo suất vẫn là rất cao đệ nhất thiên thượng bản thảo khó nhất có một thì có hai chỉ cần khai cái hảo đầu mặt sau thượng bản thảo sẽ càng ngày càng dễ dàng quan trọng nhất sự làm song tư văn mới bắt đầu lấy những cái đó dạng khan báo chí phi lên mặt khác nàng đều không để bụng chỉ lo tìm thành phố a một nhà địa phương báo chí báo chí trước vài tờ đều là dọn chính mặt sau vài tờ giống nhau đều đăng thành phố a người tân dung tân mạo Học tập ưu tú tấm gương một loại văn chương. Nay kỳ học tập tấm gương mô khối là một thiên thật dài văn chương, tiêu đề bắt mắt thình lình, rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ. Ta sám hối cùng tự hỏi, áng văn chương này này đây một cái bệnh viện hộ sĩ góc độ viết, nói chính là ở thành phố A mô đường phố xuống nông thôn nhân viên kiểm tra sức khỏe chung, một người đường phố nhân viên công tác lợi dụng tiện lợi điều kiện, đem hai cái vừa độ tuổi nữ sinh kiểm tra sức khỏe báo cáo lẫn lộn chuyện xưa. Chuyện xưa nàng thấy được đường phố nhân viên công tác hành động. Lại xuất phát từ cố kỵ cùng khiếp đảm không có nói ra, dẫn tới tên này nhân viên công tác đem thân thể không thích hợp xuống nông thôn nữ sinh tên họ thay chính mình nữ nhi tên, không thích hợp xuống nông thôn nữ sinh hạ hương, nên xuống nông thôn nữ sinh lại lưu tại trong thành. Hộ sĩ vẫn luôn lòng có ấy nấy, vì thế lần này ăn tết ngầm đi đường phố hỏi thăm kế tiếp tình huống, lệnh nàng thập phần kính để chính là, xuống nông thôn nữ sinh không có bởi vì chính mình thân thể nhược đã bị đánh bại, mà là nỗ lực rèn luyện chính mình, tích cực tham gia lao động nghe nói hiện tại thân thể đã hảo rất nhiều, hơn nữa tại hạ hương địa phương biểu hiện thực hảo, mà lưu tại trong thành nữ sinh chơi bời lêu lổng, mỗi ngày cùng ngõ nhỏ bất lương thanh niên quậy với nhau, ở đường phố phong bình quả thực kém tới cực điểm. Hộ sĩ một phương diện sám hối chính mình không nên kiết đảm, một bên lại đem xuống nông thôn nữ thanh niên làm chính mình tấm gương, như vậy một cái kiên cường nữ học sinh chẳng lẽ không đáng mọi người học tập sao? Tư văn cầm này trương báo chí nhìn lại nhìn, mỹ tư tư cảm thấy chính mình cũng rất thích hợp loại này viết làm phong cách. Chờ đến trình lâm bưng lên một bản đồ an phải cho nàng chúc mừng khi, còn nhớ mãi không quên khen chính mình hành văn đâu Ta cùng ngươi nói, này viết đồ vật cũng không thể hạt viết, nhất định phải theo sát giọng chính viết làm phong cách, liền tỷ như ta này thiên, thật là cảm động lòng người dẫn người suy nghĩ sâu xa a hãy chờ xem, khẳng định có thể khiến cho nhiệt nghị. Lúc này người tư tưởng nhất thuần thúy, căm ghét như kẻ thù, mọi người xem đến loại tình huống này bất nghĩa phẫn điền ưng đều do. Kia vạn nhất bọn họ tưởng sửa lại cái này sai lầm. Làm ngươi trở về đâu? Chờ đến tư văn khen chính mình mười mấy biến lúc sau, Trình Lâm mới nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn biết chính mình cái này ý tưởng thực không nên, tư văn nếu có thể trở về thành đối nàng là thật tốt một sự kiện, chính là hắn chính là không có biện pháp thiệt tình thực lòng vì nàng cao hứng. Hắn cười đều cười không nổi, tỉ mỉ làm tốt một bàn mỹ thực cũng chưa ăn uống, nghe nàng ở kia cao hứng phân chân nói cái này triệu ra sẽ như thế nào như thế nào, hắn tưởng phù hợp vài câu, giọng nói lại đổ không mở miệng được. Hắn biết hắn lịch kỷ, nhưng hắn không nghĩ làm nàng đi. A, Tư Văn sững sốt mới nhớ tới vấn đề này tới. Nếu việc này nào lớn, không chuẩn thật sẽ làm nàng trở về. Nhưng nàng hiện tại trở về có khả năng sao đâu? Mỗi ngày ở Tư gia đợi, không dám chẳng chuẩn táo bạo đọc sách, cũng không dám tùy ý hướng tạp chí xã gửi bài, bởi vì nàng lại như thế nào giống nguyên chủ, các nàng tri thức trình độ vẫn là khác nhau như trời với đất. Nếu là bình thường gia đình, không chuẩn liền lừa gạt đi qua, nhưng Tư ba Tư mẹ đều là lao sư a. Nữ nhi cái gì trình độ bọn họ không biết Chính mình không lộ nhân đều do mau ngày mai ngàn vạn cho ta ca đơn vị phát cái điện báo Nói cho bọn họ ta muốn tiếp tục ở rộng lớn thiên địa rèn luyện Không rèn luyện hảo tuyệt không trở về thành Tư văn chạy nhanh nói Tính thời gian này, báo chi đã đã phát có một trận kia đầu cũng nên có bậc nước Nhưng ngàn vạn đừng cành mẹ đẻ cành con mới hảo Chính lâm giống như là rơi vào trong động băng Lại bị người vứt ra tới giống nhau Chẳng những vứt ra tới, còn cho hắn thay nhiệt táo đông Ăn thượng nhiệt mì nước, sao một cái sảng khoái có thể hình dung hiện tại tâm tình. Hắn ai ai mỗi kiện tư văn dặn dò sự đều đáp ứng thống khoái, thượng chiếc đua hiệp một mồm to khai răng cá nhét vào trong miệng, thật là tươi ngon à, vừa rồi còn ăn mà không biết mùi vị gì hắn lại khôi phục vị giác. Thành phố A triệu ra, rốt cuộc đem Lưu Đại Minh rửa đi triệu tuyết tùng khẩu khí, cái kia Lưu Manh rốt cuộc đi rồi, nàng sinh hoạt có thể khôi phục bình thường. Vẫn là đến đi tiểu võ ca đơn vị chờ hắn, người ta nói nữ truy nam cách tầng xa. Tư văn cái này lực cản cũng đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có tiểu võ ca cùng hắn ba mẹ, này ba người đều dễ đối phó đâu. Lưu Đại Minh tên hốn đàn này, cho rằng chính mình hồn là có thể vô pháp vô thiên. Còn không phải đến hồi cái kia thâm sơn cung cốc, cho nên nói lại người năm người sáu có gì dùng, một khi hạ hương đó chính là Phượng Hoàng rơi xuống sơn, biến cả. Đây cũng là nàng vì sao chết sống không dưới hương nguyên nhân. Triệu tuyết ở trong lòng mắng Lưu Đại Minh 100 lần mới giải khí. Giống thường lui tới giống nhau cưới xe hướng xưởng máy móc đi, ở cái giao lộ quẻo vào thời điểm, một cái chạy mau người đột nhiên vỏ ra, dòa triệu tuyết lập tức phanh lại, nửa ngày không hoán lại đây. Chờ đến nàng muốn mắng người nọ đi như thế nào lộ thời điểm, người đã sớm chạy không có ảnh, triệu tuyết mắng to đen đuổi lúc này mới lên xe tiếp tục đi phía trước kỵ, lại càng đặng xe càng cảm thấy mệt, nàng xuống xe vừa thấy, sam lốp bị chát cái mắt tử, đã không khí. Trước mắt này không bốn sáu châu ngồi, về nhà còn có thể gần chút. Triệu tuyết không có biện pháp chỉ có thể xe đẩy trở về đi, đi đến vừa rồi dừng xe giao lộ mới phát hiện vấn đề, nàng phanh lại địa phương bị giải đầy đất tam giác đinh. Nghĩ đến cái kia trợt lóe mà qua bóng người, triệu tuyết cái gì đều minh bạch, đây là có người cố ý phóng nàng khí, nàng này lại là chiêu ai chọc ai. Chờ đến tức muốn hụt máu trở về nhà, cửa nhà lại vây quanh hảo những người này, nàng mẹ đang ngồi cửa nhà khóc đâu. Cái nào sát ngàn đao đem nhà ta pha lê tạp A, nay ngày mùa đông còn có để người qua. Triệu tuyết xe đẩy chen vào đi, nhìn đến chính mình ra pha lê nát một khối to, pha lê cha tử tan đầy đất, này sao hồi sự à? Ai đem nhà ta pha lê tạm? Triệu tuyết hỏi nàng mẹ, nàng lúc này mới đi rồi nhiều trong chốc lát, như thế nào trong nhà cứ như vậy? Ta nào biết là cái kia đáng chết tạm, ta phải biết rằng phi lột hắn ra không thể. Triệu tuyết mẹ khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, hiện tại nhà ai đều không giàu có, pha lê cũng không phải tưởng lộng là có thể lộng tới. Này đương khẩu nát một khối to nhưng thượng nào đi trình đi. Triệu tuyết trên mặt đất tìm kiếm, pha lê cha tử trung gian lăn lộn một khối gạch, kia gạch tốt nhất giống còn dán cái tờ giấy. Nàng mang bao tay đem gạch cầm lấy tới, này vừa thấy thiếu chút nữa cùng nàng mẹ giống nhau ngã quỵ, chỉ thấy gạch mặt trên viết. Không giữ phụ đạo, lại đi tìm dã nam nhân nhà ngươi pha lê một khối đều đừng nghĩ muốn. Trưng 26 vô tình chi liêu. Tư văn đã sớm nghĩ đến triệu tuyết ở Lưu Đại Minh cũng phản hương lúc sau không thể ngừng nghỉ Đi phía trước cô ý cùng Lưu Đại Minh khai cái sẽ, ta lại cho ngươi một khối tiền, ngươi đem cái đuôi cấp thu hảo lâu. Này rất nhiều lần giao tiếp tư văn cũng đã nhìn ra, Lưu Đại Minh là hỗn, nhưng cũng xem như giữ lời hứa. Chỉ cần là cầm tiền, khẳng định sẽ đem sự cấp làm. Ở Lưu Đại Minh xem ra, đây là không ảnh hưởng toàn cục tiểu đánh tiểu nháo, hơn nữa triệu gia cùng tư gia chi gian sự, ngõ nhỏ ai không biết. Hắn nhất trướng mắt những cái đó tiểu nhân làm bị hồi sự, cũng vui với dối cái ngón tay giúp đỡ. Nói nữa nhân gia còn đưa tiền đâu. Liên như vậy, Lưu Đại Minh ở đi phía trước cấp ngõ nhỏ huynh đệ mở cuộc họp. Các ngươi cũng biết ta phải về ở nông thôn đi, ta này đối tượng cũng không biết có thể coi chừng không, đừng ở ta không ở nhà thời điểm cho ta đeo nón xanh. Ca mấy cái giúp ta nhìn điểm nhi, một khi phát hiện nàng đi tìm tư võ, cũng đừng tìm người nhà trai phiền thoái, trực tiếp đem triệu ra pha lê cho ta tạm, làm nàng biết ta tuy rằng không ở, nhưng nàng cái gì tâm địa gian rảo ta đều nhìn đâu. Ca ngươi yên tâm đi. Trong nhà sự ca mấy cái giúp ngươi nhìn, tuyệt đối không cho này nón xanh khấu ngươi trên đầu. Giảng nghĩa khi các huynh đệ như thế nói. Triệu tuyết ở nhà khóc hoa lê dính hạt mưa, nàng quả thực quá nghẹn quất, lưu đại minh cái này sát tinh rốt cuộc vì sao cùng nàng không qua được A ban đầu nàng cũng tưởng thật muốn cùng nàng làm đối tượng, trong lòng còn rất đắc ý, nhưng tiếp xúc vài lần nàng mới phát hiện, gì tưởng làm đối tượng A, nhân ra đối nàng một chút ý tưởng đều không có, là làm kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Khó khăn ai đến triệu núi lớn tan tầm. Triệu tuyết khóc các hơn, từ nhỏ chỉ cần nàng khóc nàng ba liền gì đều đáp ứng, lần trước muốn xuống nông thôn thời điểm cũng là như thế này, nàng nháo nói không nghĩ xuống nông thôn, nàng ba liền giúp nàng thành công lưu tại trong thành. Lần này nàng lại khóc vừa khóc, làm nàng ba hảo hảo dọn dẹp một chút lưu đại minh. Bên hai cao một tiếng thấp một tiếng chu lên khóc triệu núi lớn phiền lòng, đơn giản dùng báo chí hồ một chút cửa sổ ở gió bắc tàn sát bừa bãi hạ không hề chống cự chi lực, đã sớm bị thổi khai một cái phùng, hiện tại trong phòng lánh muốn m Ba à, cái kia Lưu Đại Minh khinh người quá đáng, tìm người tạp nhà ta pha lê, còn đem ta xăm lốp khí thả, ngươi mau quản quản hắn, làm hắn về sau ly ta xa một chút. Triệu tuyết không phát hiện trong phòng áp suất thấp, mãn đầu hốc đều là cáo trạng sự, liền nghe một chút nàng ba lãnh đạm tới câu, ngươi bắt đến người. ngươi Lưu Đại Minh đều về quê, ngươi lấy cái gì chứng cứ nói là hắn làm. Không phải hắn còn có thể có ai. Liên tính không phải hắn cũng là hắn tìm người làm, nay còn dùng tìm chứng cứ. Quay đầu lại ngươi ở hắn hồ sơ thượng viết hai bút, làm hắn liền tính trở về thành cũng tìm không thấy công tác, trên người mang theo vết nhơ cả đời. Triệu tuyết hung hăng mà nói, cấp kia tiểu lưu manh quang nhớ hồ sơ đều tiện nghi hắn. a ngươi đương người ba là gì đại lãnh đạo, tưởng cho người ta sửa hồ sơ liền sửa hồ sơ. Kia có gì đó, lần trước ta kia kiểm tra sức khỏe báo cáo ngài không đều cho ta sửa lại sao. Triệu tuyết không sao cả nói, còn có một kia đắc ý, người khác căn bản là làm không được sự. Nàng cầu xin nàng ba liền cấp làm, đây là tranh lệnh. Phần 23 Bang một tiếng giòn vang, triệu tuyết không thể tin được bưng kín chính mình mặt, nàng ba trước nay cũng chưa đánh quá nàng. Ngươi còn dám để lần trước kiểm tra sức khỏe sự. Nếu không phải ngươi phi làm ta cho ngươi sửa tư liệu, ta có thể phạm loại này sai lầm sao. Hiện tại nhưng hảo, sự tình bại lộ, ngươi ba ta bị một loát rốt cuộc. Triệu núi lớn giận không thể ác, đem trong tay chén trà quán đến trên mặt đất, pha lê bốn nước. Ván đến triệu tuyết trên mặt cắt cái khẩu tử nàng cũng chưa cảm giác được. Tư ra đi cáo trạng. Không thể a nhà hắn không phải như vậy người, hơn nữa bọn họ lại không chứng cứ. Triệu tuyết lẩm bẩm nói, tuy rằng việc này mọi người đều biết, nhưng là dân không cử quan không củ, không ai sẽ quản việc này. Không phải tư ra, là bệnh viện hộ sĩ. Nhìn xem đi, đều lên báo, muốn tìm người châm chức một chút đều không thể, người ba ta xem như hoàn toàn tài. Triệu tuyết mẹ mới vừa đi đánh hồ cửa sổ tương tử trở về. Lời này nghe xong vừa vặn, mãn buồn tương tử ném tới trên mặt đất cũng chưa công phu quảng. Núi lớn, lại không thể ngâm lại biện pháp. Nếu không ta đi cầu tư ra, xài bao nhiêu tiền đều được, ta đi tìm cái này hộ sĩ, nàng chỉ cần nói đây là giả không phải đều được sao. Đúng đúng, tìm cái kia hộ sĩ. Triệu tuyết cũng tinh thần tỉnh táo, lập tức đứng lên. Tìm cái giám tìm. Triệu núi lớn bực bội nắm tóc, nhân ra là nặc danh phát biểu, bệnh viện như vậy đại, ai biết là cái nào hộ sĩ. Không chuẩn vẫn là cái nào đại phu đâu, các ngươi hiện tại đi tìm không phải làm thật nhân gia nói những cái đó sự là sự thật. Đơn vị lãnh đạo nói, ở nhà đợi chờ kết quả đi. Triệu núi lớn nằm xoài trên trên sofa, không nghĩ nói thêm câu nữa lời nói. Nếu có thể nói, hắn thật không nghĩ lại cùng này mẹ con nói nửa cái tự. Đều nói thuận lợi nam nhân sau lưng đều có cái hảo tức phụ, hắn là không quán thượng cái hảo tức phụ, còn quán thượng cái gây chuyện khuê nữ à. Việc này khiến cho hưởng ứng rất lớn, xuống nông thôn là kiện quang vinh sự. Như thế nào liền có như vậy ham an nhàn nhân vì bản thân tư lợi trốn tránh xuống nông thôn đâu. Bởi vì báo chí thượng viết rất rõ ràng, cái gì thời gian cái gì địa điểm đường phố người bao lớn tuổi như thế nào thao tác những chi tiết này đều viết rõ ràng, nhất nhất đối ứng liền tìm tới rồi tư văn ra ở đường phố lại đối ứng một chút, thực dễ dàng liền xác định triệu núi lớn. Tuy rằng viết văn chương tiểu hộ sĩ vẫn luôn không lộ diện, nhưng chứng cứ kỳ thật hảo tìm thực triệu tuyết hồ sơ thượng không phải viết bởi vì thân thể nhược không phù hợp xuống nông thôn điều kiện sao? Kéo đi lại kiểm tra sức khỏe một lần liền được rồi. Chỉ cần là thể nhược đã nói lên không làm bộ, kia việc này tự nhiên không thành lập, triệu núi lớn khôi phục chức vụ ban đầu, hết thể như thường. Triệu tuyết trước nay không như vậy hy vọng chính mình bệnh tật ốm yếu quá, đói bụng vài đốn không ăn cơm, đều đi không nổi, cuối cùng kiểm tra kết quả vẫn như cũ là khỏe mạnh. Triệu tuyết nghe thế kết quả lúc ấy liền ngất đi rồi, điều tra người còn tưởng rằng người này thực sự có bệnh đâu, kết quả đại phu tới vừa thấy, đói đường glucose sờ đánh thượng thì tốt rồi. Triệu Tuyết Mẹ khóc ga nháo a vô dụng. Đây là nghiêm túc vấn đề, là ngươi cái người đàn bà đánh đá gào hai giọng nói là có thể giải quyết sao? Chẳng những không thể giải quyết, còn muốn truy cứu nhà ngươi vấn đề. Triệu núi lớn nghỉ việc, không công đạo rõ ràng vấn đề liền nghiêm trọng, muốn vào ngục giam. Dọa Triệu Tuyết Mẹ nước mắt đều nghẹn đi trở về, một chút động tĩnh cũng chưa. Điều tra tổ, nghe nói kế tiếp còn có lấy tiền hối lộ người khác vấn đề. Triệu núi lớn. Không có, không có. Điều tra tổ, ta đây như thế nào nghe nói ngươi lấy tiền đi trên dưới chuẩn bị cái gì quan hệ? Triệu núi lớn, không thể nào, kia 200 đồng tiền là chúng ta hàng xóm tư ra cho ta mượn, ta lấy tới còn tiền, hiện tại ta hoan hoãn, đã muốn đem tiền còn cấp tư ra. Điều tra tổ, thật sự. Triệu núi lớn, thiên chân vạn sắc, không tin ta còn cái ngải xem xem. Triệu núi lớn nhiều quỷ tinh một người a, việc này hiện tại là làm hắn nghỉ việc, nếu hắn lại chỉnh đi ra ngoài hối sự kia phòng trường liền thật tiến cục cảnh sát hắn về nhà chuyện thứ nhất chính là cầm 200 đồng tiền hắn tức phụ còn chết sống không cho khi hắn tịch thu hắn tức phụ sở hữu tiền về sau cái này ra vẫn là hắn còn đi hắn này không công tác người một nhà về sau còn không chừng sao hướng phong đâu tư gia mới vừa nên đón không lưng túi người triệu núi lớn nước mũi một phen nước mắt một phen cầu bọn họ hãy thứ cho sau đó còn đưa về kia 200 đồng tiền còn không có chỉnh minh bạch là chuyện như thế nào đâu liền lại nên đón điều tra tổ Điều tra tổ đồng chí thực hòa nói tư văn là cái hảo đồng chí, nàng chuyện xưa ủng hộ hảo chút xuống nông thôn thanh niên, là một thế hệ người trẻ tuổi hảo tấm gương, nói tư mẹ cảm động thẳng gắt lệ. Còn nói lấy tư văn đồng chí tình huống thân thể tới xem, tổ chức thượng suy xét làm nàng phản thành, cũng coi như là sửa đúng từ trước sai lầm đi. Tư ba rất có phụng hiến tinh thần nói, cảm tạ tổ chức quan tâm yêu quý, nhà ta văn văn thân thể tuy rằng yếu đi chút, nhưng có một mảnh báo quốc chi tâm. Nàng vừa mới phát tới điện báo nói nông thôn rộng lớn thiên địa mới nên là nàng phấn đấu địa phương không đem chính mình rèn luyện hảo nàng tuyệt không trở về thành lời này nói xong tư ba đều ẩn ẩn mang theo lệ quang hắn có nữ như thế thật là cuộc đời này không ổng. hảo a hảo điều tra tổ thâm chịu cảm động cầm thật chặt tư ba tay chúng ta sẽ đem tư văn đồng chí loại này tinh thần truyền lại đi ra ngoài làm càng nhiều người cảm nhận được này phân phụng hiến tinh thần điều tra tổ đi rồi lúc sau tư gia người đem đã xem qua vô số lần điện báo đem ra Cảm thán nữ nhi thật là trưởng thành, lại nhìn đến kia trương 50 đồng tiền gửi tiền đơn, tư ba hướng về phía nhi tử nói. Cho ngươi muội muội viết thư, nói cho trong nhà nàng bên này tình huống, lại đem tiền gửi hồi cho nàng, làm nàng tưởng mua cái gì mua cái gì, tưởng xài như thế nào xài như thế nào, nói cho trong nhà nàng đã không nợ bên ngoài, làm nàng yên tâm. Tư văn nhận được tin thời điểm đã qua chút thời gian, tư võ ở tin thượng kỹ càng tỉ mỉ nói trong nhà tình huống, triệu ra là như thế nào rơi đài lạ như thế nào đem kia 200 đồng tiền còn trở về. Điều tra tổ người cấp tư văn đã phát cái giấy khen, đã bị tư mẹ dán ở cả nhà nhất thấy được địa phương, chỉ cần trong nhà người tới ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến. Còn có cái tin tức tốt là hắn vừa mới thông qua ngũ cấp kỹ thuật công nhân khảo thí, trong xưởng đại thêm khen ngợi hắn, còn cho hắn bỏ thêm tiền lương. Khác còn có một việc, hắn gần nhất rốt cuộc thanh tĩnh, bởi vì triệu tuyết một lần nữa xuống nông thôn, đi vẫn là nhất gian khổ địa phương. Tích lũy một đông băng tuyết hóa thành thủy, dễ chịu này phiến rộng lớn hát thổ địa, lập tức liền lại muốn gieo trồng vào mùa xuân. Đây chính là quan hệ đến sống một năm kế thời điểm, toàn thôn coi trọng trình độ có thể so với thu hoạch vụ thu. Bất quá có chuyện cùng thu hoạch vụ thu không giống nhau, đó chính là gieo trồng vào mùa xuân không cần nhớ chướng, Liên kế toán đều bị an bài việc, muốn cùng nhau đi theo xuống đất. Tư văn trong lòng khổ, nàng này đó sống đều sẽ không làm. Nhưng nàng trời sinh liền không phải được trăng hay chớ người càng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân kéo tập thể chân sau, bởi vậy nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hôm nay, Tư Văn cầm tiểu cái quốc ở trong sân chân tường hạ đất phần trăm hồng hộc hồng hộc bảo a bảo, Trình Lâm Tiến viện nhìn đến chính là nàng ngụm về bộ dáng, thẳng ngơ ngác giơ cái quốc tàn nhẫn kính hướng trên mặt đất kén. Người đây là làm gì đâu? Trình Lâm đi lên đem cái quốc tranh xuống dưới, lại như vậy kén vài cái, quốc Tiêm Nhi liền kén rớt. Hiện tại nông cụ chính là chân quý thực. Hắn thật vất vả mới cho nàng này đào lỏng cái xương tay tiểu cái quốc, chỉnh hỏng rồi hắn thượng nào lại đi cho nàng lộng một phen. Ta này không phải trước tiên luyện tập một chút sao, quay đầu lại gieo trồng vào mùa xuân thời điểm, ta gì đều sẽ không ở kia một xử, không cho người ta nói nhàn thoại a. Tư Văn Dǒu miệng lẩm bẩm, tay trái khẽ chạm tay phải lòng bàn tay, tê một tiếng, lúc này mới làm vài cái, tay đều khởi phao. Chính Lâm sớm đều chú ý tới trên tay nàng kia đại phao, cầm khăn tay dính thủy tới cấp nàng đắp thượng. Còn không có đụng tới đâu, nhân ra đã kêu ai u ai u, dọa trình lâm vội để sát vào đi xem, sát thật còn có một lóng tay mới đụng tới a, Bất đắc dĩ giống hống hải tử giống nhau thấu tiến lên đi cho nàng thổi thổi, tâm nói cứ như vậy xuống đất còn có thể toàn cần toàn ảnh trở về. Tư văn cảm giác lòng bàn tay ngứa, túi đầu nhìn đến trình lâm chính hơi cung thân mình, phủ đến nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi. Ta mụ mụ, này ai có thể chịu được ga tư văn che lại mánh nhảy trái tim. Chuyện tranh hoa Mỹ Nam dường như nhân vật ly nàng bất quá tất hứa khoảng cách, để sát vào lăng môi cơ hồ muốn đụng tới nàng lòng bàn tay, tia nhiệt khí giống cây quạt nhỏ giống nhau ở nàng lòng bàn tay thượng liêu a liêu. Này nơi nào là cho nàng thổi trên tay phao a, đây là hướng nàng trong lòng tiếng sấm a a a, làm nàng này viên lão tâm thiếu nữ phu như thế nào chịu được a. Trước 27 việc này giao cho ta. Tư văn cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử quá đến còn tính không tội, có thư có tiền có thời gian còn có cái xoáy tiểu hỏa quản nàng sinh hoạt hàng ngày, quả thực là lại đẹp mắt lại dưỡng tâm. Từ ra bên kia đem 50 đồng tiền lại gửi đã trở lại, hơn nữa nàng lục tục đến tiền nhuận út, trước mắt cũng tích cóc 100 nhiều khối gia sản. Có tiền nữ nhân chính là không giống nhau, nàng đem 10 đồng tiền ném đã đến đưa cơm trình lâm trước mặt. Cầm đi hoa, thưởng mua cái gì mua cái gì. Mang theo 3 phần không chút để ý, 4 phần đắc ý rào rạng, 5 phần chính là tham ngươi nhan lại như thế nào kỳ quái biểu tình Tư văn hơi có chút đáng khinh nữ bao dưỡng tiểu bạch kiểm điều tính. Thối hôm qua mộng không có làm hảo. Như thế nào này mặt nhìn có điểm rút gân dường như. Trình Lâm nhưng xem không hiểu này đời sau bá tổng chiêu bài biểu tình, kỳ quái nhìn chằm chằm tư văn hảo đồn xem. Tiến lưu chữ mua an vật nhi ăn đi, ta không cần. Ngươi đây là thèm thịt. Ta cho ngươi hầm móng heo, ngươi thích ăn thịt kho tẩu khẩu nhi. Nam nhân lấy nữ nhân tiền tính sao lại thế này, hảo đàn ông không có hoa nữ nhân tiền. Chính lâm nếu là biết tư văn là dùng bao tiểu bạch kiểm con đường đối hắn, phỏng trừng đến khí đương trường hộp máu. Nga ba tổng không trở thành, còn bị nói mặt rút gân, tư văn bụng mặt có chút ngượng ngùng đem tiền thu trở về. Mua cái gì ăn vật nhi a, ta ăn vật nhi nhiều đều phải chiêu chuột. Vốn dĩ cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, tính toán tuyệt thực lấy làm chống cự, ai biết cơm rổ sốc lên lúc sau nàng liền đầu hàng, đôi mắt nhìn chằm chằm kia nổi đỏ tươi mê người móng heo động đều không động đậy. Này móng heo là thật đại a, nhẹ nhàng một dịch thịt liền ở kia đạn á đạn thật là muốn mệnh Trình Lâm cầm Tư Văn chiếc đũa vài cái một hoa móng heo thượng ra thịt liền chia liễu kẹp đến Tư Văn chén nhỏ lại đem chiếc đũa đưa trả cho nàng hôm đã lâu ngươi không nói như vậy kia lòng trắng trứng liền ra tới sao không phải lòng trắng trứng là collagen Tư Văn hút lưu du du hương hương móng heo không công phu sửa đúng hắn hành a ngươi nấu cơm ăn ngon ngươi có lý ngươi nói là lòng trắng trứng chính là lòng trắng trứng đi tiêu lòng đỏ trứng cũng đúng Ngươi cho ta khoai lang đỏ khô ta lấy điểm ha, ta buổi chiều muốn đi nhị phúc tẩu tử ra tìm cậu đảng. Tư văn nói mơ hồ không rõ, trình lâm lại nghe minh bạch. Chơi đi có thể, nhưng đừng lại đi theo xuống đất chạy loạn. Tư văn cứng lại, người này sao như vậy hiểu biết nàng, nàng thật đúng là muốn đi xuống đất. Ta hẹn cậu đảng dạy ta xới đất, này mắt thấy đều mau xuân thu, lại sẽ không ta nhưng làm sao a? Trình lâm vội xoay quanh, có thể bài trừ đưa cơm thời gian đều không tồi, căn bản không rảnh giáo nàng. Nàng lại không thể tìm nhị phúc tẩu tử các nàng học cái này, này không bại lộ chính mình gì cũng sẽ không sao. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cầu đảng, tiểu gia hỏa gì đều sẽ làm còn kín miệng giảng nghĩa khí, tiền đề là đến cấp mang điểm ăn ngon. Nàng đi theo học mấy ngày, quả như thế nào đem reo trồng vào mùa xuân lửa gạt qua đi a. Chính lâm quét mắt nàng lấy chiếc đua tay, mấy ngày nay mới bọt nước mới vừa tiêu, này liền lại muốn xuống đất, quay đầu lại lại không biết ngày nào đó mới có thể hảo. Liền nói cô nương này đến có bao nhiêu kiểu đi, kén vài cái cái cuốc tay liền nổi lên thao, thiên nàng còn sợ đau, gần nhất lấy chiếc đúa đều là dùng ngón tay tiêm lấy, còn một bộ lao động tích cực phần tử bộ dáng mỗi ngày thu xếp muốn học trồng trọt Người này tư tưởng là tiên tiến, người kia thân thể có thể chịu được. Nghĩ vậy trình lâm thở dài, đi chơi đi, đừng xuống đất, việc này quay đầu lại ta đi làm. Thư văn vừa nghe mắt sáng rực lên, đây là ý gì? Trình căn sự này lại có gì chiêu? Trình Lâm hoa hai ngày thời gian tự mình viết phân báo cáo, đi chấn trên khi bất thời giờ đi tranh giáo dục cụ. Thiệu hội minh nghe nói có người tìm hắn khi còn buồn bực, chờ nhìn đến Trình Lâm khi cởi mắt kính đều nhắm thẳng hạ rớt. Đã sớm nói làm ngươi không có việc gì đi trong nhà ngồi, vẫn luôn không gặp ngươi, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta đơn vị. Mau đi ta văn phòng. Trình Lâm cười ha hả nói, ngày thường cũng không hảo quấy rầy ngài, ta hôm nay tới chính là chính sự, có chuyện này phiền Toái thiệu thúc giúp đỡ tham tưởng tham tưởng. Phần 24. Thiệu hội minh tới hứng thú, biết hắn thân phận người rất ít có bất hòa hắn lôi kéo làm quen, khó được hắn cảm thấy trình lâm này tiểu tử không tồi, cũng nguyện ý cùng hắn kết giao, lại không nghĩ rằng nhân ra một lần cũng không có tới quá. Hiện tại nói tìm chính mình có chính sự, thật đúng là đem hắn lòng hiếu kỳ gợi lên tới. Thiệu hội minh trong văn phòng, trình lâm bất động thanh sắc đánh giá hoàn cảnh, huyện giáo dục cục chính là không giống nhau, bọn họ công xã hiện tại thư ký còn cùng mấy cái người một cái văn phòng đâu. Một người có được lớn như vậy một cái văn phòng thật là tưởng cũng không dám tưởng. Trình lâm à, ngươi này đến tột cùng có gì chính sự mau cùng ta nói nói, ngươi thúc ta tốt nhất chuyện này, thật khá tò mò ngươi bởi vì gì tìm ta tới. Trình lâm lấy ra hắn chuẩn bị báo cáo, đưa cho thiệu hội minh, trinh trọng nói, thiệu chủ nhiệm, ta là làm thạch hà thôn một người bình thường quần chúng tới. Đây là ta viết báo cáo, là về thạch hà thôn giáo dục tình huống, thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Ngươi viết, thiệu hội minh không thể tin tưởng hỏi, Vội vàng cầm lấy trước mặt thật dày chừng mười mấy trang giấy viết thư báo cáo lật xem lên. Nhớ không lầm nói, trình Lâm nói qua hắn liền thượng tiểu học 2 tuổi, lúc ấy hắn còn thực đáng tiếc tới, tốt như vậy người trẻ tuổi sinh sôi làm không có văn hóa chậm trễ, nếu không ngày sau nên có như thế nào hảo tiền đồ. Mười mấy trang giấy viết thư chữ viết tinh tế, từng nét bút, nét chữ cứng cáp. Tuy rằng tự không giống sẽ viết liền bút người như vậy tiêu xái nhưng hiện tại thoạt nhìn đã là rất có thể, giả lấy thời gian luyện nữa luyện. Này nhất định là lấy ra tay một bút hảo tự Đây đều là người viết Thiệu hội minh xem xong nhịn không được lại lần nữa hỏi Hắn lần đầu tiên hỏi chỉ là nghi hoặc hắn như thế nào nhận nhiều như vậy tự Này lần thứ hai hỏi chính là mang theo chấn động cùng không thể tin được Này mười mấy trang giấy viết thư thượng viết chính là thạch hà thôn giáo dục hiện trạng Không có trường học, bọn học sinh chỉ có thể khởi rất sớm đi mấy dặm Đi quanh thân thôn trường học đi học Loại tình huống này làm rất nhiều gia cảnh vốn là không giàu có hài tử sớm bỏ học dẫn tới giáo dục hiện trạng Lâm vào ác tuần hoàn. Báo cáo khiển từ đặt câu rất là lưu sướng, viết cũng là tình ý chân thành, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ thượng hai năm học người có trình độ. Đúng vậy, lại nói tiếp ta chính là không tốt lắm. Ví dụ, lúc trước cha mẹ qua đời, ta tuổi còn nhỏ, trường học lại cách này xa xa, mới năm 2 liền bỏ học, hiện tại nhớ tới thật là lớn nhất tiếng đối. Nhưng ngươi không phải biết chữ không nhiều lắm sao năm 2 nhưng không viết ra được mấy thứ này a Trình Lâm nhìn như có chút thẻ thùng. Theo lời trả lời nói, không văn hóa việc này vẫn luôn là lòng ta chỗ đau, nhưng ta mấy năm nay cũng không chặt đức tưởng tiếp tục học tập tâm. vừa vận năm trước chúng ta thôn tới cái thanh niên trí thức là cao trung văn hóa, ta liền đi theo nàng học chút thời gian. Nàng rất có tài hoa, cha mẹ cũng đều là lão sư, ở báo chí thượng phát biểu quá văn trường, đây là nàng chính mình chế tác giáo tài, ta đi theo này đó giáo tài học non nửa năm thời gian, tự giác thu hoạch rất nhiều. Trình Lâm đem tư văn cho hắn biên tiểu học giáo tài đem ra Thiệu Hội Minh nóng vội cầm qua đi nhìn kỹ, hắn là thật sự tò mò. Rốt cuộc đến là nhiều có tài hoa người có thể làm một cái gián đoạn học tập nhiều năm như vậy người trưởng thành nhanh chóng như vậy trưởng thành. Chờ nhìn đến Tư Văn biên giáo tài lúc sau, Thiệu Hội Minh sắc mặt biến kích động, tay không ngừng mà vỗ cái bàn táng Dương. Hảo, thật tốt quá, này giáo tài biên thật tốt quá a. Không phải cứng nhắc trưng bày một ít chi thức điểm, mà là gia nhập dẫn dắt cùng tự hỏi, một cái có thể biên giáo tài người trẻ tuổi, nhân tài a. Ta chính là như vậy bị chậm trễ, thật sự không nghĩ làm trong thôn Hải Tử cũng như vậy bị chậm trễ. Mắt thấy muốn gieo trồng vào mùa xuân, rất nhiều gia đều không nghĩ làm hài Tử đi đi học. Thạch Hà thôn thật sự bức thiết yêu cầu một khu nhà tiểu học, không cần cái gì đầu nhập. Trường học chúng ta có có sẵn, nguyên lai like trong đội nhà ăn là có thể dùng. Lão sư chúng ta cũng có có sẵn, ta chính là tư lão sư dạy ra học sinh, là tốt nhất chứng minh nàng năng lực ví dụ. Đến nỗi sách vở giáo tài gì đó, chúng ta thôn đều có thể chính mình khắc phục. Tận lực không cho trong cục thêm phiền toái. Trình lâm nói khẩn thiết, này thật là hắn tiếng lòng. Một lần nữa sống một hồi, hắn cũng muốn vì cái này đem hắn nuôi lớn thôn làm điểm cái gì. Lúc này đây, không chỉ có là vì tư văn, cũng là vì hắn quê nhà. Thiệu hội minh bị này hắn phiên lời nói đả động, mọi người đều nói đến này phân thượng, chúng ta thôn không nghĩ cấp trong cục thêm phiền toái, sở cầu bất quá là trong cục một cái quản lý trường học cho phép thôi. Bất luận cái gì một cái giáo dục khẩu thượng còn có điểm nhiệt tình người cũng chưa biện pháp cự tuyệt, đây là nhân dân tiếng lòng A. Trinh lâm A, này giáo tài trước mặt ta, tốt như vậy giáo tài đáng giá toàn giáo dục cục người chuyển xem. Việc này ta hiện tại không thể minh xác đáp ứng người, bởi vì này cần thiết là giáo dục cục hạ quyết định. Nhưng ta lấy ta thiểu hội minh cá nhân thân phận cam đoan với người, ta định tẫn ta có khả năng, cấp thạch hà thôn bọn nhỏ sáng tạo một cái tốt học tập hoàn cảnh. Có lời này. Cùng trực tiếp bảo đảm cũng không có gì khác nhau, tổ chức một cái trường học nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, nông thôn quê nhà tiểu học thật nhiều đều đơn sơ thực, cũng không cần đầu nhập cái gì, giáo dục cục cần phải làm là lại quy hoạch một khu nhà tiểu học. Thiệu hội Minh đem trình lâm báo cáo cùng tư văn làm giáo tài bắt được đại hội thượng làm tham thảo. Các đồng chí, nhìn cái này chỉ thượng quá năm hai, cùng thất học cũng không có gì khác nhau. Tiểu đồng chí viết báo cáo, ta tràn đầy cảm xúc. Chúng ta đang ở vị trí này thượng. Rốt cuộc phải làm chính là cái gì? đã gián đoạn học tập lâu như vậy người thượng có thể có như vậy hiếu học chi tâm một cái trong thành tới thanh niên trí thức có thể biên ra như vậy có trình độ giáo tài liền vì làm một cái muốn học tập người nhiều biết mấy chữ ta thực cảm động cũng thực hổ thẹn nay thiên báo cáo treo ở giáo dục cục mục thông báo thượng bị truyền xem kia bổn giáo tài bị thay phiên mượn đọc lật xem đều biến lớn dày thiệu hội minh dự bàn viết nhanh đêm này đó xúc động viết thành tài liệu cùng văn chương gửi đến thượng cấp cùng báo xã. Đồng thời, một giấy cái hồng trọc thông chi tới rồi công xã, chuyển tới Thạch Hà Thôn. Trong thôn muốn kiến tiểu học lạc, thanh niên trí thức tư văn bị nhân mệnh vì Thạch Hà Thôn đệ nhất vị lao sư. Trưng 28 ta thích hắn. Cái này thông chi tới không sớm cũng không muộn, vừa lúc ở gieo trồng vào mùa xuân phía trước, quả thực là vừa rồi hảo. Hoa đi học vấn đề giải quyết, các hương thân đều cao hứng thực, toàn nói phải nắm chặt thời gian ở gieo trồng vào mùa xuân trước đem bọn nhỏ phòng học thu thập ra tới. Tư văn biết tin tức khi. Toàn thôn các hương thân đều vây quanh nàng bao quanh chúc mừng. Tư Văn A, không đúng, hẳn là kêu Tư lão sư. Đây chính là cái tin tức tốt ta, ta thôn cái nào không kính nể lão sư, có học vấn người chính là không giống nhau. Tư lão sư, quay đầu lại chúng ta tam nạo tử liền ở ngươi lớp học, giao cho ngươi ta yên tâm. Đúng vậy, không nghiêm ra không được đệ tử tốt, không nghe lời liền tùy tiện tấu, chúng ta tuyệt không nói nửa cái không tự. Tư Văn vốn là ngốc trạng thái, nghe được lời này theo bản năng phản bác nói, khó mà làm được cũng không thể dùng cách xử phạt về thể xác giáo dục, muốn giảng đạo lý, muốn dẫn đường. Đúng vậy, đối, hảo hảo dẫn đường dẫn đường. Hoặc là làm tư lão sư đương lão sư đâu, chính là có trình độ. Mọi người mồm năm miệng mười nói, liền Tư Văn một người ở trạng huống ngoại, nàng đây là không cần xuống đất. Người rốt cuộc là như thế nào đem ta chỉnh thành lão sư? An Cơm thời điểm Tư Văn hỏi Trình Lâm, việc này chỉ có thể là hắn làm cho, nếu không giáo dục cục biết nàng là ai a, nghe nói đã đem nàng hồ sơ phải đi. Nàng hiện tại cũng coi như là chính thức nông thôn lao sư. Không làm gì, liền hoạt động hạ. Trình Lâm Vân Đạm Phong Kinh nói. Này vốn là không phải cái gì đại sự, lấy nàng tài hoa cùng năng lực, nàng đáng giá càng tốt. Tư văn hiện tại xem như biết Lưu Đại Minh vì sao ở Trình Lâm trước mặt Lưu Lưu. Nguyên lai nàng vẫn luôn không hiểu Lưu Đại Minh cái kia hốn không tiếc sao sẽ cùng người chịu thua. Hiện tại nàng là minh bạch. Trước mắt người này nhìn không thấu, có thể đem loại này người khác tưởng cũng không dám tưởng sự tùy tiện liền làm xong. Người như vậy ai dám đắc tội, không sợ khi nào bị làm khó dễ a. Hồ sơ tuy rằng nhớ thượng ngươi là giáo viên thân phận, nhưng là công điểm gì vẫn là từ đội sản xuất đi, tiền lương khả năng cũng không gì biến hóa, ngươi trước đừng để ý cái này, về sau ta lại nghĩ cách. Hiện tại tưởng từ ở nông thôn trở về thành quả thực quá khó khăn, có thể đem tư văn trực tiếp chỉnh thành lão sư đã không dễ dàng, tưởng đem hồ sơ triệu hồi thành còn phải lại mưu hoa. Hải, ta nhưng không để bụng cái này, ta lại không dựa về điểm này công điểm sống. Tư văn không sao cả xua tay, trên thực tế nàng cũng không biết chính mình tránh nhiều ít công điểm đổi nhiều ít lương. Lương đâu? Cấp trình lâm. Đủ nàng ăn sao? Không biết, dù sao nàng ăn khá tốt. Người nhiều lực lượng đại, không qua mấy ngày, hoang phế cơm tập thể nhà ăn đã bị thu thập sạch sẽ. Giáo dục cục cấp đưa tới bảng đen, phấn viết này đó chuẩn bị vật phẩm, chờ đến 3 tháng nhất hảo thạch hà tiểu học là có thể chính thức khai giảng. Tư văn chưa quên đem tin tức này cùng tư gia người chia sẻ nghe nói tư phụ lão lệ tung hành nói thẳng nữ nhi tranh đua tư ra một môn tam người làm vườn đạo lý khắp thiên hạ a trực tiếp đem tư võ xem nhẹ tư văn hoàn toàn có thể cảm nhận được tư phụ kích động từ hắn kia mua mười trang gửi thư thượng là có thể nhìn ra tới thạch hà tiểu học hiện tại chỉ có tư văn một cái lão sư nghe nói khả năng lại phân tới một cái nhưng hiện tại còn chưa tới cương cho nên nàng hiện tại là lại giáo ngữ văn lại giáo toán học hơn nữa học sinh không nhiều lắm phòng học cũng không đủ Bởi vậy đem học sinh đều tập trung ở một cái lớp, thượng nửa tiết khóa giáo thấp niên cấp, hạ nửa tiết khóa giáo cao niên cấp, có thể nói là vất vả lại gian nan. Tư Văn Hoa vài tiết khóa mới đem này trình tự đảo loạn lớp học trải vứt rõ ràng, không có biện pháp, điều kiện hữu hạ, các nông thôn tiểu học cũng đều là như vậy giáo. Trình Lâm gieo trồng vào mùa xuân khi liền không đi đại đội, bất thời giờ liền tới phòng học bản tính. Hắn ngồi ở cao niên cấp đồng học mặt sau cùng, mỗi ngày cùng bọn học sinh cùng nhau nghe giảng bài viết chữ, nghiêm túc cực kỳ. Ở điểm này tư văn là rất bội phục trình lâm, nếu là nàng chưa chắc có thể kéo xuống mặt tới cùng bọn nhỏ cùng nhau học tập, cố tình trình lâm liền một chút không cảm thấy ngượng ngùng ngược lại nghe nghiêm túc viết cẩn thận, có không nghe hiểu còn nhấc tay liền hỏi, thực sự làm người cử ngón tay cái. Hôm nay, huyện giáo dục cục một cái nhân viên công tác mang theo cái cô nương đi vào thạch hà tiểu học, tư văn lúc ấy đang ở đi học, không có dừng lại mà là tiếp tục giảng bài. Nhân viên công tác thật cũng không phải kia tự cao tự đại. Trực tiếp lánh người ngồi ở phòng học hàng sau cùng, nghiêm túc nghe gieo quẻ tới. Nay tiết khóa liền thượng đến này, hôm nay tác nghiệp, thấp niên cấp đồng học sao chép chữ lạ từ, ngâm nga thơ cổ. Cao niên cấp đồng học quay chung quanh lập tức muốn bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân viết một thiên viết văn, ngày mai giao. Tan học. Chờ bọn học sinh lập tức giải tán, giáo dục cục nhân viên công tác cười ha hả đã đi tới, từ lão sư danh bất hư truyền a, đã sớm nghe nói ngươi rất có tài hoa, ngươi biên giáo tài toàn cục người đều nghiêm túc bái đạo quá. Không nghĩ tới khóa thượng cũng như vậy hảo. Ngài quá khen, ta cũng là ở kết hợp học sinh thực tế sờ soạn giáo dục kinh nghiệm chung, hy vọng không cô phụ lãnh đạo cùng các gia trưởng kỳ vọng. Tư văn thoải mái hảo phóng đáp lại nói. Nhân viên công tác liên tục gật đầu, hiển nhiên là thập phần vừa lòng tư văn trả lời, hắn chỉ chỉ phía sau vẫn luôn cười khenh khách cô nương đối tư văn nói, đây là mới tới lao sư, tiêu tống xuân tú, lại nói tiếp cũng là các ngươi người trong thôn, về sau nàng tới giúp ngươi chia sẻ ngữ văn dạy học tin tưởng các ngươi bạn cùng lứa tuổi sẽ ở chung thực hảo cô nương một cây đại trường bím tóc rũ đến bên hồng tươi cười rộng rãi thoạt nhìn thực hảo ở chung tư lão sư kêu ta xuân tú là được cha ta là tống có tài ta đối này thôn thụ chúng ta về sau có thể nhiều đi lại tư văn cười gật gật đầu ngươi hảo ta là tư văn về sau chiếu cố nhiều hơn nguyên lai like đây là tống chi thư khuê nữ tống xuân tú mặt có chút hồng liên tục gật đầu trong lòng suy nghĩ này trong thành tới thanh niên trí thức chính là không giống nhau Nói chuyện cùng ta đều bất đồng, lịch sự văn nhã, cái kia kính nhi thật là học đều học không tới. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm, tư văn liền hỏi Trình Lâm, Tống Chi Thư còn có cái khuê nữ. Cũng không nghe nói qua, a. hôm nay tới tiểu học đương nữ văn láo sư. Trình Lâm sứng suốt, nghĩ nghĩ thật đúng là có như vậy cá nhân, nhưng đời trước nàng là ở khác thôn dạy học, cũng ở thôn khác tìm nối tượng, nghe nói là cái rất lanh lẹ cô nương. Không nghĩ tới đời này thạch hà tiểu học kiến thành, đảo làm nàng hồi thạch hà thôn. Là có cái khuê nữ, vẫn luôn ở bên ngoài đi học, bị phân đến ta thôn đến lao sư. Phòng chừng là Tống Chi Thư hoạt động đi, ai đều hy vọng nhìn nữ ly chính mình gần điểm nhi. Tư văn gật gật đầu, cái này có thể lý giải, ai tới đều là tới, còn không bằng đem chính mình khuê nữ chỉnh trở về, Tống Chi Thư ở cái này vị trí cũng có thể chiếu ứng chút. Như thế nào? Nàng cho ngươi mặt nhìn. Trình lâm khẽ như mày, không quan tâm là ai khuê nữ, ta cũng không có bị khinh bị đạo lý. Không có. Ai dám cho ta mặt xem a?" Tư Văn su thì nói, nàng chính mình nói nàng ba là Tống Cố Tài, cũng không kém rẻ, nhìn rất hào phóng. "Ân, Xuân Tú từ nhỏ tựa như giả tiểu tử, không phải kia ngượng ngùng cô nương." Trình Lâm nghe nàng nói không bị khinh bỉ mới buông tâm, thấy nàng giống như đôi Tống Xuân Tú ấn tượng khá tốt bộ dáng, theo nói hai câu. Phần 25. Ngươi nhận tức nàng. Cùng nhau lớn lên. Tư Văn Mẫn cảm bắt giữ đến tin tức, trực tiếp hỏi qua đi. Một cái thôn có thể không quen biết sao? Chưa nói cùng nhau lớn lên, ta so nàng đại không ít. Ta khi còn nhỏ ăn bách gia cơm, khó tránh khỏi có tiếp xúc qua thời điểm. Trình lâm hồi thản nhiên, hắn đều hảo chút năm chưa thấy qua tống xuân tú, trông như thế nào đều mau đã quên, nhưng đều là một cái thôn người, sao sẽ không ấn tượng đâu. Nga tư văn trước đùa gắp mấy cái gạo, có chút thất thần nói. Buổi sáng đệ nhị tiết khóa gian, là bọn học sinh thể dục giữa giờ thời gian. Đây là tư văn cố ý an bài, nàng tư nhỏ liền có thể dục giữa giờ. Bọn nhỏ ngồi hai tiết khóa, thân thể đều ngồi ngạnh, lên hoạt động hoạt động đối thân thể hảo. Đáng tiếc nàng rời đi cao trung đã lâu, khi đó làm tập thể dục theo đài nàng đều quên không sai biệt lắm, chỉ có thể bằng ký ức nghĩ ra chút động tác tới, dù sao có thể đạt tới hoạt động mục đích là được. Bọn nhỏ nhưng thật ra luyện vui vẻ cực kỳ, ra dáng ra hình từng đoạn luyện. Tư văn ở học sinh mặt sau đi theo luyện, nàng này thân thể cũng nên hoạt động hoạt động, đời trước mỗi ngày đọc sách, không hảo hảo bảo dưỡng. Tuổi còn trẻ lại là xương, cổ bệnh lại là thắt lưng bệnh, vừa động đạn cả người đều ca ca vang, hiện tại thay đổi cái thân thể, nhưng đến hảo hảo bảo dưỡng lên. Tống Xuân Tú cũng đi theo tư văn bút bút hoa hoa, vừa làm còn biên cười nói, tư Lão sư này thao chỉnh thật tốt, ta đều động một thân hẳn, người đều có tinh thần. Tống Xuân Tú tuổi nhẹ, người cũng có sức sống, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, là cái có cái gì nói cái gì tính tình. Tư văn rất thích loại tính cách này người, cung năng ở chung xuống dưới còn tính nhẹ nhàng. Cũng cười trả lời, vận động vận động khá tốt, bọn nhỏ cũng đều hái động, này có thể so ở sân thể dục thượng chạy lung tung khá hơn nhiều, khỏe mạnh còn an toàn. Hai người đang nói chuyện đâu, sân thể dục, thực tế là nhà an đại viện tử, bên trình lâm đứng hướng tư văn vây tay. Tư văn chính nhảy hang say không nhìn thấy, nhưng thật ra một bên tống xuân tú nhắc nhở nàng. Tư lão sư, người nọ là tìm người không? Tư văn quay đầu vừa thấy, trình lâm cắm túi quần chính nhìn nàng đâu, thấy nàng nhìn qua lại chiêu xuống tay. Thư văn cũng vây vây tay, cùng Tống Xuân Tú nói thanh, mới cú đánh lâm đi qua đi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói mấy ngày nay vội trước không tới đi học sao? Thư văn hỏi. Lại cho ngươi chỉnh khối tiểu thác bản, ngươi không phải nói muốn ở phòng học phía sau cũng ăn một khối bằng đen, làm gì học tập vừa sao, ta dẫn người tới cấp ngươi treo lên. Kia vừa lúc hiện tại quả đi, sấn bọn nhỏ khóa gian hoạt động, đỡ phải một hồi phòng học người nhiều không có phương tiện. Trình lâm đương nhiên biết hẳn là hiện tại đi phòng học. Nếu không hắn cũng sẽ không nhìn cái này điểm dẫn người tới, chủ yếu là trong lòng mê hoặc liền tưởng cùng tư văn nói nói mấy câu, lúc này mới chờ ở sân thể dục bên. Hiện tại lời nói cũng nói, trong lòng cũng thoải mái, hắn vung tay lên, mang theo người liền vào phòng học. Thực sự có phái A. Tư văn nhìn Trình Lâm dẫn người đi bóng dáng, như thế nào có loại dưỡng thành hệ khoái cảm đâu. Giống như là chơi cái dưỡng thành trò chơi, chính mình dưỡng nhân vật đã từ thấp đẳng cấp trưởng thành đến trung đẳng cấp, thật đúng là có thành tự cảm. Đó là ngươi đối tượng." Tư Văn đi trở về tại chỗ, Tống Xuân Tú chỉ vào Trình Lâm hỏi, "Không phải đây là ta chăn nuôi viên kiêm thủ tịch học sinh kiêm dưỡng thành thị tươi?" Tư Văn yên lặng ở trong lòng nói, "Nhưng lời này cũng không thể lấy bên ngoài đi lên a, vì thế đứng đắn giới thiệu nói, "Hắn là Trình Lâm, là chúng ta thôn Nhị tiểu đội tiểu đội trưởng, ngẫu nhiên cũng ở chúng ta phòng học nghe giảng bài. Hắn chính là Trình Lâm a." Tống Xuân Tú trên mặt tràn ra thần thái, "Ta khi còn nhỏ thường xuyên có thể ở nhà nhìn đến hắn." sau lại đi ra ngoài đi học không ở nhà, nhưng mỗi lần trở về đều thường xuyên nghe ta ba mẹ nhắc tới hắn, nói hắn tiến tới lại có bản lĩnh. Hắn hiện tại cũng thật hăng hái a ta thích hắn. a như vậy trực tiếp sao? Tư văn ngốc lăng như gà. Xong rồi, khó khăn dưỡng thành thịt tươi còn không có sao mà đâu, đã bị người nhớ thương. Trưng 29 bí thư chi bộ con rể chính là đại số phận. Thể dục giữa giờ kết thúc, là tư văn toán học khóa Nàng từ vừa rồi bắt đầu liền mạc danh khí không thuận nhưng nàng không có lấy học sinh xì hơi tật xấu, chỉ là mặt bản khẩn chút. Đi học. Các bạn học hảo. lão sư hảo. Bọn học sinh vẫn là rất sợ ở lớp học thượng uy nghiêm tư văn, thanh âm chỉnh tề vấn an. Mời ngồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày hôm qua không nói song trường trình học, thấp niên cấp đồng học trước lấy ra sách giáo khoa tới, cao niên cấp đồng học thỉnh chính mình trước chuẩn bị bài. Tư văn chính giảng lời nói, mới vừa làm xong sống giặt sạch tay chỉnh lầm không lưng trộm lưu tiến bào, thường lui tới như vậy sự khi có phát sinh Bởi vì Trình Lâm vốn dĩ chính là bản tính, đi học thời gian cũng không có chính xác, đều là bất thời giờ tới nghe khóa, Tư Văn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt từ hắn chuẩn êm đến cuối cùng đầu nghe giảng bài, dù sao hắn cũng không ảnh hưởng người khác. Nhưng hôm nay nàng thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt, trong đầu Tống Xuân Tú vừa rồi lời nói liền nhảy ra tới, hắn hiện tại cũng thật hăng hái a, ta thích hắn. Hăng hái? Thích? Tư Văn âm thầm nghiến răng. Đứng lại. Như thế nào đến muộn? Trình Lâm Ta như thế nào đến trễ ngươi không biết ta Không phải cho ngươi làm việc đi sao Nhưng lâu như vậy cùng tư văn tiếp xúc xuống dưới hắn vẫn là thực có thể sờ chuẩn nàng tiểu tính tình Cô nương này khẳng định lại bởi vì gì biến yếu Hắn một cái đại lao ra có thể cùng tiểu cô nương chấp nhặt sao Không thể Chờ nàng qua này kính nhi một hồi thì tốt rồi Còn phải trở về lại ngọt trăng ngọt trăng hắn Vì thế trình lâm ngoan ngoan nói Xin lỗi tư Lão sư Ta vội điểm đồ vật tiến bảo chậm Đã đi học cũng đừng tới phía sau đi rồi. Phía trước vị trí kia không tồi, về sau ngươi cứ ngồi kia đi, vị trí hảo còn có thể tập trung lực chú ý. Tư Văn sụ mặt, tế bạch ngón tay đi phía trước một lòng tay. Trình Lâm vừa thấy, lộ ra cái cười khổ tới, thật đúng là cái hảo địa phương. Hắn Tân ngồi cùng bàn cậu đàn đồng học mới vừa lau sạch một cổ nùng hoàng đại nước mũi, hoan nhiên hắn đã đến đâu. Cậu đàn là lớp tuổi nhỏ nhất, các ca ca tỷ tỷ đều đi học, hắn cũng liền đi theo tới. Cái đầu nhỏ nhất Cùng ai đều đắp không thượng, bởi vậy bị an bài ở nhất trước nhất đầu, cái này hắn có ngồi cùng bàn. Trình lâm nghe lời cầm sách vợ ở cậu đản cái bàn bên đáp biên ngồi xong, vị trí này khá tốt, hắn qua lại ra vào cũng phương tiện, còn không đỡ mặt sau người tầm mắt. Tư văn vừa thấy nhân ra nửa câu bất mãn đều không có, nói gì là gì ngoan ngoãn, về điểm này khí không thể hiểu được liền tiêu. Âm thầm mắng chính mình là bệnh tâm thần, lấy hắn giải cái gì khí? Lại nói chính mình này khí nhưng có điểm không thể hiểu được. Có hảo cô nương thích hắn là chuyện tốt, nếu không hắn còn có thể vẫn luôn đánh quan côn. Chính mình phản ứng lớn như vậy làm gì? Thu thập tâm tình, một lần nữa đi học, Tư Văn đem trí thức điểm đều bày ra ở bảng đen thượng, Trình Lâm không chịu ảnh hưởng, nghiêm túc nhớ kỹ bút ký, chỉ ngẫu nhiên ở cậu đàn nước mũi đều phải chạy trong miệng thời điểm, cầm giấy bản cho hắn sát một phen. Tư Văn cái này nháo nhân tình cũng thật có thể cho chính mình tìm việc nhi a. Một tiết khóa xong, Tư Văn đã sớm ý thức được chính mình sai lầm, mặc kệ sao mà đều không nên đem người ta phát giận, người như vậy vội còn bất thời giờ tới cấp án bằng đen, kết quả còn ăn một đốn măng tháp. Cần phải xin lỗi nói rốt cuộc trên mặt có chút không nhịn được, chỉ có thể cọ tới cọ lui mà thu thập giáo án, lấy ánh mắt liếc Trình Lâm. Trình Lâm sớm nhìn ra này nháo nhân tinh tâm tư, nhịn không được muốn cười. Đứng dậy vừa muốn khuyên nàng hai câu, hỏi một chút nàng làm sao vậy, liền nghe có người kêu hắn. Trình Lâm a, nhưng tính tìm được ngươi. Nhanh lên, bí thư chi bộ mở họp đâu, liền cái ngươi. Chính lâm lúc này mới nhớ tới vốn là có sẽ khai, nhưng hắn quang nghĩ nháo nhân tinh sao lại phát giận, nhưng thật ra đem việc này đã quên cái sạch sẽ. Một phách chán, chạy nhanh liền đi ra ngoài, chưa quên quay đầu cùng tư văn dùng miệng hình nói câu. Buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Tư văn đều muốn khóc, chính mình này học sinh cũng thật tốt quá đi, vốn dĩ chính là chính mình không đúng, kết quả còn tới hống chính mình. Nàng người này nhất sợ mềm không sợ ngạnh, nhân ra làm nàng ba phần nàng liền ngốc bê, vội vàng cùng đi ra ngoài thầm nghĩ lời xin lỗi. Đuổi theo ra môn khi chính nhìn đến Tống Xuân Tú đem Trình Lâm ngăn cản vừa vặn. Trình Lâm ca, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là Xuân Tú, Tống Xuân Tú. Nga, nhớ rõ, ta còn có chút việc, đi trước. Trình Lâm vốn dĩ liền cấp, nào lo lắng cùng nàng nói chuyện, thuận miệng đáp ứng rồi một câu tránh đi nàng đi ra ngoài. Cái kia, có thời gian thượng nhà ta ăn cơm a, ta hiện tại hồi thôn, mỗi ngày ở nhà. Tống Xuân Tú hướng về phía Trình Lâm bóng dáng kêu, Trình Lâm không đáp lời. Tống Xuân tú quả thực hoài nghi hắn rốt cuộc nhận không nhận ra nàng tới, vừa rồi hình như là một ánh mắt cũng chưa cho nàng, hắn thấy rõ ràng nàng trường gì dạng sao. Nghĩ vậy không khỏi trong lòng có chút vẻ mải, nhìn đến Tư Văn gia tới, nhịn không được chính là hoan giận. Hắn hiện tại sao như vậy khó tiếp cận đâu? Nghe nói hắn liền này tính cách, giống như không tốt lắm ở chung. Tư Văn mang chính mình các loại ký nữ, không cho người giật dây bắt cầu liền tính, sao còn nói ra này bất lợi với Trình Lâm hình tượng nói tới? Nhưng nàng chính là không nhìn xuống. Lời này không biết như thế nào liền nói ra tới. Phải không? Tống Xuân Tú lẩm bẩm nói. Hảo thanh niên vẫn là rất nhiều sao, cũng không cần một cây trên cây treo cổ, phía trước còn có rộng lớn rừng rậm, phong cảnh hảo đâu. Tư văn này tâm linh canh gà còn không có giải song, liền nghe cô nương kiên định lại len ken nói chuyện đến, vừa lúc đem nàng đánh gãy. Ta sẽ không từ bỏ. Tư văn. Hành đi. Nhưng rốt cuộc không nhịn xuống vẫn là hỏi câu. Xuân Tú à, này có phải hay không có điểm quá qua loa? Các người tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Tống Xuân Tú mới biết được Trình Lâm, Trình Lâm đối Tống Xuân Tú cũng không có gì ấn tượng, như thế nào liền nói thượng thích. Tư Văn tỷ, ngươi là khi nào nhận thức Trình Lâm A? Tống Xuân Tú không trực tiếp đáp lời, mà là hỏi Tư Văn. Năm trước, chuẩn xác mà nói là năm trước thu hoạch vụ thu, như vậy ngẫm lại giống như cũng không nhận thức bao lâu, nhưng Tư Văn Mạc Danh không nghĩ nói cụ thể ngày. Ta tám tuổi thời điểm hắn giúp ta đuổi đi qua trong thôn đại chó săn, nếu không ta sớm bảo cậu gặp một ngụm ta nhận thức hắn thật lâu. Tống Xuân Tú nhớ rõ cái này đại ca ca, độc lai like độc vãng, không chừng đi nhà ai ăn cơm. đều nói hắn đáng thương, cũng có cấp khôi bánh ngô đen tống của hắn, nhưng hắn trước sau sống lưng thẳng tắp, đôi mắt bóng lưỡng. nếu nàng không hồi thôn, nàng không chuẩn liền ở bên ngoài tìm cái đối tượng kết hôn, nhưng nàng đã trở lại, hắn hiện tại lại tiền đồ thành như vậy, nàng vì sao liền không thể thích hắn, cùng hắn thành cái ra đâu? thư văn, cùng nhân gia là thanh mai trúc mã, chính mình này thành kẻ tới sau. Đêm đó Trình Lâm không có tới thanh niên trí thức điểm. Tư văn về đến nhà phát hiện bếp lò thượng ôn một nồi thịt kho tàu khai giang cá, còn có Trình Lâm lưu tờ giấy. Lâm thời phái ta đi công xã tham gia gieo trồng vào mùa xuân kế hoạch sẽ, gần mấy ngày không thể hồi. Nhị phúc tẩu tử cho ngươi đưa cơm, không yêu ăn liền ăn chút ăn vật nhi. Cái bình có hột vịt muối cùng đồ chua, có chuyện gì đều chờ ta trở lại nói. Tư văn liền trong nồi cái màn đầu ăn mùi vị đủ ca kho, lại như thế nào cũng tắp mặt không ra mùi vị tới Tư lão sư, nhà im cầu thạng, cầu bụng, cầu đàn mấy cai ở trường học biểu hiện như thế nào a? Nhị phúc tẩu tử biên từ trong rổ ra bên ngoài lấy bánh ngô dưa muối biên hỏi tư văn. Đều khá tốt, tẩu tử, ngươi vẫn là kêu ta tư văn là được, chúng ta đừng khách khí. Tư văn cười đối nhị phúc tẩu tử nói. Khó mà làm được, hiện tại phải kêu tư lão sư, đây là gì tới? Tôn kính. Nhị phúc tẩu tử nói chuyện vẫn là rác giòn, đem đồ ăn đẩy đến tư văn bên cạnh, chính mình ngồi ở giường đất duyên thượng cũng không thấy ngoại liền lao đi lên. Tư văn câu được câu không kẹp dưa muối ăn bánh ngô, nếu là nhị phúc tẩu tử không ở còn hảo, nàng còn có thể lấy trình Lâm chuẩn bị hột vịt muối cùng đồ chua ra tới liền cơm ăn, nhưng nàng cũng không đi ý tứ, nàng cũng chỉ có thể như vậy ăn. Vừa ăn còn biên suy nghĩ, ngươi nói đồng dạng đều là yếm dưa muối, vì sao trình Lâm yếm liền giòn sảng ăn ngon, người khác yêm trừ bỏ hầu liền không hương vị đâu. Nhị phúc tẩu tử tự mang bá báo hệ thống, Ngồi kia không cần người khác tiếp lời là có thể chính mình giảng một ngày, thả không mang theo lặp lại. Lấy nàng phúc, tư văn đã biết không ít bắt quái, nhà ai quả phụ trộm hán tử, nhà ai nhi nữ muốn kết thân, nhà ai cùng nhà ai không hợp, nhà ai cùng nhà ai lại có quan hệ thông gia. Nàng Tai ăn nói hảo thuyết lên sinh động như thật, liền tính không quen biết cũng có thể nghe ra vài phần lạc thú tới, bởi vậy thường lui tới tư văn đều vẫn là cái khá tốt người nghe. Nhưng mấy ngày nay nàng tâm tình không phải thực hảo, cũng liền không giống thường lui tới biểu hiện như vậy tích cực. Nhị phúc tẩu tử quán sẽ xem người sắc mặt, này liền Minh Bạch Tư Văn là không quá cảm thấy hứng thú. Chớp mắt nghĩ đến một cái tân sự tới, cười liền không khép được miệng. Tư lão sư, ta nói cái ngươi đều nhận thức. Nhị phúc tẩu tử cố ý đôi mắt ra bên ngoài vừa thấy, giống quan sát có hay không người dường như, sau đó mới thấp giọng mở miệng. Phần 26. Tống Xuân Tú ngươi biết đi? Chính là ta tiểu học mới tới cái kia lão sư. Tư Văn gật gật đầu, có thể không biết sao? Nhị phúc tẩu tử tinh thần tỉnh táo. Nàng nguyên lai vẫn luôn ở bên ngoài đi học, hiện tại tốt nghiệp thành lao sư hồi ta thôn, lại là bí thư chi bộ khuê nữ, tốt như vậy điều kiện làng trên xóm dưới người trong sạch không khỏi nàng chọn. Ai biết nàng liền coi trọng Trình Lâm. Tư văn lấy chiếc đua tay dừng lại, liền nghe nhị phúc tẩu tử thanh âm và tình cảm phong phú nói, nếu có thể thành nói, Trình Lâm kia tiểu tử chính là đi đại vận. Như vậy cô nương thượng nào tìm a, lại là lao sư, trong nhà lại giàu có, có thể lên làm bí thư chi bộ con rể. Về sau còn không được tiếp bí thư chi bộ bàn A. Trong miệng tấm tắc hâm mộ cực kỳ, nói thẳng hy vọng nhà mình cầu thạo, bụng, trứng đều có như vậy may mắn. Thư văn chiếc đuối lực hạ, đến, càng ăn không vô. Tống có tài ra, tống chi thư hút thuốc lá sợi không nói lời nào, tống thẩm chỉ vào xuân tú cái mũi. Người sao tưởng A, cha ngươi đem ngươi lộng trở về là vì làm ngươi cho không. Tuy nói Trình Lâm là cái hảo hải tử, chúng ta cũng đều thích, nhưng hắn ra cảnh sát thật quá mỏng. Ngươi này không phải thượng vội vàng đi chịu khổ sao. Tống Xuân Tú vung bím tóc, mẹ, ngài này nói không đúng. Ngài là hy vọng ta quá hảo vẫn là hy vọng ta gả hảo. Ta gả chồng không xem khác, liền xem người. Chính lâm chính là có muôn vàng không tốt, chỉ một cái, hắn có bản lĩnh, ta tương lai đi theo hắn nhật tử liền không thể kém. Nói nữa, ta xem hắn như vậy gia đình thực hảo, không ba không mẹ nó, ta tương lai không cần phải xen vào cha mẹ chồng, trong nhà còn không phải ta định đoạt. Hắn bất hòa nhà ta thân cận lại có thể cùng ai thân cận. Tống thẩm một đốn, chỉ vào Tống Xuân Tú ngón tay run a run, làm nàng mắng nàng gì hảo a, Khê nữ nói còn. Rất có đạo lý. Tống Xuân Tú quay đầu đi xem Tống có tài, cha, ngươi không tổng khen Trình Lâm sao? Nói hắn là nhất khả năng tiếp ngươi ban người sao? Nhà ta quá như vậy hảo chính là bởi vì ngươi là bí thư chi bộ, vậy ngươi không phải bí thư chi bộ, nhà ta còn có thể có ngày lành sao? Nếu ta cùng Trình Lâm kết hôn, Hắn đương bí thư chi bộ cùng ngươi đương bí thư chi bộ lại có gì khác nhau. Tống có tài trang yên tay ngừng lại, lời này là thật thật nói đến hắn tâm cảm thượng, hắn đều lớn như vậy số tuổi, còn có thể tại này phía trên làm mấy năm. Chờ hắn lui ra tới, này toàn ra nhưng làm sao bây giờ. Chờ chính lâm trở về, làm tới trong nhà ăn bữa cơm đi. Tống có tài nói, chương ba mới nhất ra nữ bách gia cầu. Chính lâm khai mấy ngày sẽ mới từ trong huyện trở về, mấy ngày nay hắn là ruột gan cuồn cào. Liền tưởng chạy nhanh về nhà, nhưng bị khâu gắt ao, nhân ra đều treo gẹo hắn. Chúng ta này có lao bà hải tử cũng chưa suốt ruột hướng ra đuổi đâu, ngươi cái quang côn ở gì cấp đi. Trình lâm tâm nói, chính là bởi vì các ngươi gì đều có mới không đổi đâu, ta này nhất dạng đều không có, có thể không nóng này sao. Thật vất vả mở học xong, trình lâm đi trước tranh láo tiệm cơm quốc doanh. Nơi này sư phụ già nấu ăn rất có danh, một đạo nội có cản khôn nghe nói là tổ tiên lưu truyền tới nay phương thuốc. Hiện tại ở lão tiệm cơm quốc doanh đương đầu bếp, đã không làm loại này tinh xảo đồ ăn, Trình Lâm lần này là nhờ người hoa tiền mới làm ơn sư phụ già lại làm một lần. Thật vất vả tới rồi trong thôn, không đợi đi thanh niên trí thức điểm đâu, liền nhìn đến tống cường quốc ở cửa thôn chuyển động. Hắn nhìn thấy Trình Lâm ánh mắt sáng lên. Ai ưu ta ca, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Cha ta nói ngươi hôm nay có thể trở về, cho ngươi đi trong nhà ăn cơm đâu. Trình Lâm sừng suốt. Từ hắn lớn lên có thể tự lập lúc sau liền lại không đi người khác ra ăn cơm. Người khác khả năng cũng biết hắn cái này kiên kỵ, giống nhau cũng đều kiên rẻ không gọi hắn đi trong nhà ăn cơm. Tống Chi Thư cũng là biết đến A, như thế nào đột nhiên tìm nhà hắn ăn cơm đâu. Có việc. Hắn hỏi. Không có việc gì liền không thể kêu ngươi đi trong nhà A. Tống Cường Quốc có chút thần thần bí bí út út mở mở, bị trình lâm một ánh mắt trừng lại đây lập tức thành thật. Dù sao ngươi liền tới đi, ta mẹ đều ở nhà chuẩn bị. Hừ. Hiện tại còn dám cùng ta trừng mắt, quay đầu lại đương ta muội phụ, xem ngươi không ngoan ngoãn quản ta kêu ca. Trình Lâm suy nghĩ hạ, Tống chi Thư người nọ không có việc gì giống nhau sẽ không có cái gì hành động. Hành, ngươi nói cho Thúc cùng thím ta một hồi qua đi, này mới từ bên ngoài trở về đến đổi thân quần áo không phải. Hẳn là, hôm nay cái này chính thức trường hợp, là hẳn là đổi thân quần áo. Tống Cường Quốc liên tiếp gật đầu, Trình Lâm càng là cảm thấy kỳ quái. Đi trước thanh niên trí thức điểm, cuối tuần tư văn nghỉ đang ngồi ở sân hắn cấp đáp lều tranh đọc sách, nàng ngẩn vải có chút không tinh thần, câu được câu không phiên trang sách. Như thế nào? Cơn không ăn no liền phiên thư sức lực đều không có. Tư Văn ánh mắt sáng lên, mỗi ngày bánh ngô dưa muối có thể có sức lực đều do. Nhìn xem cái này ngươi liền có sức lực. Bị phơi khô lại phao mềm lá sen bao đồ vật phóng tới trên bàn, Trình Lâm vài cái đem lá sen mở ra, một cổ mùi hương nhi lập tức tan ra tới. Sáng bóng gà mập mạp phình phình, cuộn thành đẹp tư thế hiện ra ở Tư Văn trước mặt. Gà nướng. Tư Văn nhìn chằm chằm gà đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng không ngừng, ngươi ha ha sẽ biết. Trình Lâm nói liền hướng bên ngoài đi, ngươi ăn đi, Tống Chi thư nói làm ta đi nhà hắn ăn cơm, cũng không biết là có chuyện gì. Nga Tư Văn khô cần một tiếng, có chút âm dương quái khí nói, kia xem ra chỉnh can sự phải đi vận. A, đi cái gì vận? Đào hoa vận bái. Trình Lâm ngồi vào Tống Chi thư ra cái bàn bên kia, còn nhớ Tư Văn nói lời này khi tiểu biểu tình. Kêu đôi mắt vừa lật vừa lật, mượt mà má thịt còn một phình phình, giống cái ăn vụn đồ vật còn khí ngươi sóc còn dường như, thật là đáng yêu muốn chết. Trên bàn có đồ ăn có thịt, nay ở nông thôn đã xem như đái khách hảo cơm. Tống Xuân Tú chú ý tới Trình Lâm có chút thất thần, nhưng nàng hôm nay không hảo nói nhiều lời nói, chỉ có thể hơi cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình trước mắt bát cơm xem. Trình Lâm à, tới này liền giống ở chính mình ra giống nhau, muốn ăn cái gì ăn cái gì, về sau thưởng tới ăn ha. Tống thẩm cấp Trình Lâm thịnh chén hạt cao lương cơm, nhiệt tình đặt ở trước mặt hắn. Mọi người đều bưng lên chén đũa, Trình Lâm trong lòng trang kia không thể hiểu được đào hoa vận chuyện này, không giống Tống Cường Quốc giống nhau liều mạng hướng trong miệng tắt thịt, mà là châm trước hỏi câu. Thúc, Thẩm nhi, các ngươi hôm nay để cho ta tới là bởi vì. Tống Xuân Tú gương mặt tướng đỏ, cầm chén uống, trốn đến chính mình trong phòng đi. Tống có tài ho nhẹ thành, Trình Lâm à, ngươi cũng coi như là ta và ngươi thím nhìn lớn lên. Nhân phẩm của ngươi chúng ta hiểu biết cũng tin được. Ngươi xem ngươi lớn như vậy còn không có thành cái ra, ngươi thím cũng là suốt ruột, chúng ta lao tống ra liền như vậy một cái khuê nữ. Trình lâm tâm lừa dối một chút, rốt cuộc biết này đào hoa vận là nói như thế nào, hắn nhiều năm như vậy lần đầu tiên đánh gây tống có tài nói chuyện. Thúc, thím, ta hiện tại còn không suy xét kết hôn sự đâu, các ngươi cơ ốc. Hảo hào nhân ra, ta giống tùy thân muội tử giống nhau tùy suất giá lễ. Có chút lời nói muốn thừa dịp nhân ra chưa nói xuất khẩu thời điểm nói ra, nếu không chính là đón đánh nhân ra mặt, bất quá hiện tại kết quả cũng không như vậy hảo là được. Tống có tài hô hấp đều rồn rập, hắn trăm triệu không nghĩ tới trình lâm thế nhưng sẽ cự tuyệt cùng nhà hắn kết thân. Hắn tống có tài nếu là ở cửa kêu một giọng nói phải gả khuyên nữ, làng trên xóm dưới người đều đến tới giấm ngạch cửa tử. Trong phòng là thận người yên tĩnh, cái này trả lời là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tống xuân tú một liêu rèm cửa vào phòng, vì sao? Tống thẩm chỉ và môn, Xuân Tú, hồi kia phòng đi. Tống Xuân Tú thẳng tắp nhìn Trình Lâm, nửa bước cũng không núp đích. Trình Lâm ở trong lòng thở dài, Xuân Tú, ngươi là chịu quá nhiều năm giáo dục, cùng chúng ta này đó đại quê mùa không giống nhau, tin tưởng ngươi có thể minh bạch. Nếu ta không thấy quá thư, không trải qua như vậy chút sự, khả năng ta sẽ giống người khác giống nhau cao hứng không được. Nhưng ta hiện tại biết ta phải đi cái gì lộ, ta có ta thích, cũng có ta theo đuổi. Đi ra tống ra cửa phòng. Trình Lâm nghe được quang một tiếng giòn vang, là sư kẽ dứt chạm vào toái thanh âm, còn có thấp giọng nước nở. Hắn bất đắc dĩ nhìn thiên, cái này xem như đem tống gia đắc tội quá mức. Tư Văn ở trên ghế nằm nằm thi, nàng cũng thật không thích thời đại này, tưởng tiến hành bắn tỉa tiết hoạt động đều không có. Nàng không bao giờ chơi dưỡng thành trò chơi, tuy nói không khắc kim, nhưng hao tổn tinh thần. Về sau nàng chơi bắt trước kinh doanh loại, khai cái tiệm cơm cửa hàng trang phục cửa hàng, muốn thượng 10 cái 8 cái tiểu thịt tươi đương nhân viên cửa hàng không hứng sao. Gà ăn xong không? Cho ta ăn chút, đói bụng. Vô lực thanh âm từ nàng bên cạnh trên ghế truyền đến, tư văn hổ khu một trận lập tức ngồi dậy. Sao, không ăn no? Ai, đừng nói nữa, một ngụm không ăn. Trình lâm tay chống mặt, hữu khí vô lực nói. Hôm nay thật là quá mệt mỏi, phòng trường về sau còn có mệt đâu. Tư văn một cái cao nhi nhảy lên, đi phòng bếp lấy kia chỉ nàng căn bản chạm vào cũng chưa chạm qua gà. Hôm nay nàng liền cần mẫn một phen thượng cơm thượng đồ ăn đi. Đi ăn thân cận cơm kết quả một ngụm không ăn đã trở lại, thuyết minh cái gì nàng này thông minh đại náo tử vừa chuyển sẽ biết. trò chơi này có ý tứ, kích thích. Hai người một cái hóa bất đắc dĩ vì sức ăn, một cái là hiện tại tới ăn uống, hợp lực tiêu diệt một toàn bộ gà. nay gà cũng thật hảo, chắc không được tiêu nội có cản côn đâu, nguyên lai gà trong bụng điển chính là tràn đầy đồ ăn, một nhị thịt đinh rau kim châm xảo thơm điển gà trong bụng, nướng trong quá trình tẩm vào gà ru, đồ ăn đều hương thực mà thịt gà lại hấp thu đồ ăn tiên mùi vị, hai lẫn nhau đến, thật là ăn ngon cực kỳ. Hai người ăn đều có chút no, nằm liệt ghế trên. Tư văn Trêu gẹo tới câu, nghe nói bí thư chi bộ con rể chính là rất có tiền đồ Nga, không chuẩn hạ rơi bí thư chi bộ chính là người Nga. Trình lâm nhắm mắt ngưng thần, vẫy vây tay nói, lại có tiền đồ cũng không phải ta muốn, ta biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Ta muốn người ta hiện tại còn không xứng với, nhưng sẽ có một ngày ta có thể đường đường chính chính đứng ở bên người nàng. Cưới nàng làm lão bà thành một cái chính chúng ta ra. Tư văn không nghĩ nhiều, mà là thiết thân thực tế vì hắn về sau phát sầu tới, kêu Tống Chi Thư có thể hay không tìm người phiền tội à. Binh tới đem chắn đi, ta cũng không phải bùng nhất, chỉ cần ta không sai chỗ, hắn liền không thể quang minh chính đại cho ta làm khó dễ. Từ cùng Tống Chi Thư nói câu nói kia bắt đầu, hắn liền làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị tâm lý, chẳng sợ muốn chịu chút xoa mà hắn đều chịu trụ. Tống Xuân Tú coi trọng trình lâm việc này chuyên mau ta cũng mau Hai người cuối cùng không thành, nghe nói là Tống Chi Thư chết sống không đồng ý, vì cái này còn quăng ngã cái chén, đều đem Tống Xuân Tú mang khóc đâu. Người khác nhìn thấy Trình Lâm đều an ủi hắn, làm hắn đã thấy ra chút, duyên phận sớm muộn gì sẽ tới. Ngầm lại đều cảm thấy Tống Chi Thư làm cũng không sai, ai có thể nhìn chính mình khuê nữ nhảy hố lửa, ai không nóng trông hải tử gà hảo. Trình Lâm về chuyện này nửa câu lời nói cũng chưa nói, chẳng sợ có cùng hắn quan hệ người tốt đối với hắn thở dài, việc này qua. Ngươi sợ là càng khó chiếm được lão bà. Hắn cũng nửa cái tự không lộ. Người tống gia còn phải gả khuê nữ, cưới vợ, cần phải có hảo thanh danh. Này đó hắn đều chịu trách nhiệm cũng không gì, liền tính là hắn còn từ trước tống gia đối hắn ân tình. Xuân mầm hiển thúy, núi xa tiệm thanh. Gieo trồng vào mùa xuân sau khi chấm dứt, thời tiết chậm rãi nhiệt lên. Tư văn không kiên nhẫn lại xuyên mập mạp áo đông quần đông, đem chính mình ở nhà làm áo sơ mi quần lấy ra tới xuyên. Muốn nói người dựa ý đâu? nay quần áo mới một mặt vào, đôi ngựa chất lên, lộ ra chân bóng khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra đem người trong thôn đều kinh ngạc một chút. Từ lão sư nguyên lai như vậy tuấn đâu? Từ trước không rác ra thế nào, hơn nữa nàng nguyên lai vẫn luôn bệnh gượng gượng, cho người ta cảm giác đều là sắc mặt vàng như đến sơ ấn tượng. Hiện tại thân thể tiệm hảo, trắng non cùng lòng trắng trứng dường như, này làn da nhưng thật ra trong thôn độc nhất phân. Kia đôi mắt linh cùng cái gì dường như, người lại văn tĩnh có khí chất, thật là nói không nên lời đẹp. Trong thôn tổng cộng liền hai lão sư, này xem như trong thôn tốt nhất việc, hơn nữa chưa từng chú ý quá hảo tướng mạo, trong khoảng thời gian ngắn hướng thạch hà tiểu học cùng thanh niên trí thức điểm đi lại người liền nhiều lên, ý đồ đến 8-9 phần mới thế nhưng đều là cho tư văn giới thiệu đối tượng, thật là làm tư văn dở khóc dở cười. Nhị phúc tẩu tử bởi vì ngày thường liền cùng tư văn đi gần, hiện tại tới thác nàng người cũng nhiều nhất. Nàng ngồi ở thanh niên trí thức điểm giường đất duyên thượng, trên tay so nước cờ, trong miệng không ngừng. Vương gia không được bà bà quá lợi hại đi phỏng chừng ngươi đến có hại triệu gia của cải mỏng năm nay mùa đông còn đi ra ngoài mượn lương đâu như vậy cũng tưởng cưới vợ muốn ta nói lao lý ra tốt nhất lý căn tử là ta thôn một tiểu đội đội trưởng cũng là có tiền đồ chủ yếu là nhà hắn của cải hậu cha mẹ đều là có khả năng người tích cốt hạ năm gian nhà ngói khăn trang tuy rằng lớn lên khái sầm điểm nhi nhưng tìm đàn ông phải tìm như vậy tư văn nghe một đầu hất tuyến mãn đầu hốc đều là nhà ngói khăn trang của cải hậu khái sầm Không phải, nàng khi nào nói qua muốn tìm đối tượng A. Phần 27. chương 31 gặp nạn Phượng Hoàng. Không phải. Thượng xong buổi sáng khóa, tư văn cùng Tống Xuân Tú cùng nhau đi ra văn phòng. Chuyện đó về sau Tống Xuân Tú trầm thấp 2 ngày, liền lại khôi phục ngày xưa sang sảng ái cười. Có người hỏi nàng, nàng cũng thoải mái hào phong nói, duyên phận việc này thiên chú định, luôn có thích hợp người sẽ xuất hiện. Ngâm cùng tư văn cắn răng phun tạo, hắn có thể tìm được so với ta tốt ta liền cùng hắn họ. Bất hòa ta làm đối tượng là hắn tổn thất, ta còn không hiếm lạ tìm như vậy cái có mắt không trong đâu. Vì an ủi này khí quá sức cô nương, tư văn cũng đi theo cử vài lần tiểu nắm tay, Xuân Tú mắng chửi người thời điểm cũng theo phụ hợp hai câu. Ngoài miệng đi theo mắng có mắt không trong, trong lòng lại nghĩ đến trình lầm cặp kia hàng mi dài mắt to, quay tròn lại hát lại lượng, nơi nào liền vô châu A. Bất quá Xuân Tú này tính cách cũng coi như là rộng rãi, mắng vài lần lúc sau liền gì sự đã không có. Hai người vừa nói vừa cười hàn huyên chút công tác thượng sự, liền nhìn đến văn phòng cửa đứng cá nhân. Người này Tư Văn không quen biết, đôi mắt nhỏ, mặt rỗ, trên người xuyên tuy rằng là không đánh mụn vã hảo bố y y phục, nhưng nghiêng lệch gan mặc thấy thế nào như thế nào biến yếu. Hai vị lão sư tan học. Hắn niết miệng cười lộ ra một ngụm răng vàng tới, mắt nhỏ càng là xem đều nhìn không thấy. Tư Văn không nói chuyện, nàng luôn luôn không yêu ở không làm rõ ràng tình huống thời điểm loạn tiếp lời, nhưng thật ra bên cạnh Xuân Tú liếc hắn liếc mắt một cái. Ngựa khí hơi có chút bất thiện hỏi, Lý Căn Tử, ngươi sao tới? Nàng cha Tống Có Tài liền tổng nói cái này Lý Căn Tử tâm thuật bất chính, mỗi ngày liền suy nghĩ như thế nào thay hòa người, không phải gì hảo điều. Lý Căn Tử trong lòng biết Tống Xuân Tú phiền hắn, nghĩ thầm ngươi cũng chính là Tống Có Tài khoe nữ đi, nếu không ta nhận thức ngươi là cái ai. Ngươi chờ Tống Có Tài xuống này, xem ngươi còn như vậy triển dương không? Hắn trong lòng kinh thường, trên mặt lại vẫn là kia phó híp mắt cười bộ dáng, ta còn không thể đến xem hai ngươi. Tú Nhi, hai ta đến có hảo chút năm không gặp đi, còn có Tư Lão Sư, ngươi hẳn là đối ta có ấn tượng đi, ta nương lấy nhị phúc tẩu tử. Nói xong cười hắc hắc, đem Tống Xuân Tú cùng Tư Văn ghê tẩm cái quá sức. Tư Văn mới vừa nghe Tống Xuân Tú kêu hắn Lý Căn Tử thời điểm liền cảm thấy quen hay, hiện tại hắn nhắc tới nhị phúc tẩu tử nàng lập tức liền nghĩ tới, đây là hôm qua cái nhị phúc tẩu tử nói cái điều kiện kia tốt nhất Lý Căn Tử. Là rất khái sẩm, Đừng lôi kéo làm quen ha Xuân Tú như mày. Cha ta cùng ngươi quán là không đối phó, ngươi đối ta có thể nghẹn hảo thí. Nhưng thấy hắn ánh mắt tổng ở tư văn trên người qua lại quét, thấp giọng tiến đến tư văn bên thai hỏi, ngươi nhận thức hắn. Tư văn lắc đầu. Nàng ngày hôm qua liền từ chối nhị phúc tẩu tử, theo lý hắn cũng nên biết chính mình là ý gì, như thế nào hôm nay tìm nơi này. Lý căn tử thấy Xuân Tu không một câu lời hay, đối nàng mất kiên nhẫn, mắt lẽ bạch lăng nói, ta không phải tới tìm ngươi. Chuyển qua đi vẻ mặt ôn hòa mà đối với tư văn. Tư lão sư, nhị phúc tẩu tử hẳn là theo như ngươi nói. Nói, ta cũng nói ta không ý tưởng. Tư văn Dức khoát nói, nàng rất phiền loại người này, đối với bất đồng người biến bất đồng mặt, cùng cái biến sắc mặt quái dường như. Đó chính là nàng không cùng ngươi nói rõ, ta lại đến cùng ngươi hảo hảo nói hạ lý căn tử không tin nhị phúc tẩu tử nếu là đem nhà mình tình huống hảo hảo nói, sẽ có nữ nhân không động tâm. Hôm nay là cố ý lại đây hảo hảo cho nàng nói một chút. Nhà của chúng ta nhiều thế hệ trụ này thạch hà thôn. Làng trên xóm dưới đều có nhà ta thân thích, từ này có thể nhìn đến bên kia kia một loạt nhà ngói khăn trang, kia đều là nhà ta. Ta bản nhân là một tiểu đội đội trưởng, gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu phân lương thực đều về ta quản. ta mợ cả thúc ra ca ca ở công xã, quay đầu lại tranh cử thư ký thời điểm. Hán câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng đắc ý Trương Dương biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Xuân Tú khinh bỉ suy một tiếng, Lý Căn Tử trong lòng hận hoảng, trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài. Đối với Tư Văn lại là một đốn lời nói. Các ngươi thanh niên trí thức đều là người thành phố ta biết, bằng cấp cao, cũng trướng mắt người nhà quê. Nhưng sao nói đi? Gặp nạn vượng Hoàng còn không bằng gà đâu, nếu hồi không được thành, sớm muộn gì đều đến ở trong thôn chát hạ căn tới, còn không bằng tìm cái hảo đối tượng ăn ít điểm khổ. Ngươi nói đi. Hán kia mọc đầy mặt rỗi trên mặt mang theo chút cười như không cười, giống như đang nói, ngươi cũng nên thức chút thú. Tư Văn cười lạnh. Nàng đã khá dài thời gian chưa thấy qua loại này không biết xấu hổ người, quá mức thuần phác niên đại làm nàng lầm đem tất cả mọi người hơn nữa chất phác lự kính, lại đã quên mặc kệ khi nào, đều có kia ghê tẩm người rồi bỏ, hắn ong ong bay tới bay lui chính là vì huy ngươi một ngụm tân xoa phân. Làm ta nói, tư văn cười khẽ hỏi lại, muốn thật kêu ta nói nha, này lạc gà rừng cũng đến trọn đỉnh núi lạc, tìm đối tượng muốn tìm kia có thể nghe hiểu lời nói người. Ta đã cùng nhị phúc tẩu tử nói qua một lần. Ngươi nếu là không nghe hiểu nói ta liền lại cùng ngươi nói một lần, ta không muốn. Không quan tâm nhà ngươi có bao nhiêu gian phòng, ngươi mỡ thúc thúc nhi tử là làm gì, ta đều không muốn. Hơn nữa này thân thích có bản lĩnh cùng ta cũng không gì quan hệ không phải, ta nhị đại gia tứ thúc năm biểu cứu tổ tiên là cái đại quan, ta không cũng chưa nói sao. Rốt cuộc là ai cho hắn tự tin, ở nàng đã từ chối một lần dưới tình huống, làm hắn cho rằng nàng gặp qua hắn bản nhân là có thể thay đổi ý tưởng. Vẫn là nói đem chính mình ra kia mấy gian phòng lượng ra tới, nàng liền chủ động lấy lòng lon ton gả cho hắn Này không phải xem thường người sao Xuân Tú phụt một tiếng cười ra tới, lý căn tử mặt lúc đỏ lúc trắng vặn mèo Hắn tuy rằng không nghe minh bạch là có ý tứ gì, nhưng hắn biết khẳng định không phải gì lời hay Ngươi cũng chính là cái trong thành tới không căn cơ nha đầu, nhưng đừng không biết tốt xấu Nếu không phải xem ngươi vẫn là cái lao sư, ngươi cho ta sẽ tìm ngươi Hắn cùng cái kia cưới không đến tức phụ trình lâm nhưng không giống nhau Hắn không cưới vợ là quá chọn, muốn tìm cái tốt, nếu không liền hắn này kiện. Ừ, tốt lại ta liếc mắt một cái là có thể phân rõ, liền không nhọc ngươi lo lắng, chúng ta tan học phải về nhà, ngươi tự tiện đi. Tư văn Tú Tống Xuân Tú liền đi, như vậy không nhan không phẩm lại không đứng người, nhiều xem một giây đều ảnh hưởng ăn cơm trưa tâm tình. Tống Xuân Tú trắng lý căn tử liếc mắt một cái, đừng nói người tư văn, nàng đều trướng mắt người này, hắn là sao nghĩ ra trực tiếp tìm tới muốn cùng người làm đối tượng thật là đem thạch hà thôn người mặt đều ném hết kia gì ngươi biểu thúc cứu cứu gì tới thật là đại quan a tống xuân tú một câu đánh gãy còn có điểm khí tư văn a nàng suy nghĩ một cái chớp mắt mới suy nghĩ cẩn thận nàng là ý gì vừa rồi nàng khí cực dưới hình như là nói lời này hải ta đây nào biết ta bất quá giống ta như vậy thông thấu nhà ta tổ tiên khẳng định không phải phàm nhân đi nếu không có thể có tốt như vậy gen sao tư văn xua tay đỉnh đạt tới câu đem tống xuân tú đầu cười ha ha Tư lão sư, ngươi cũng thật không hổ là trong thành tới, lời nói cùng chúng ta sao chính là không giống nhau đâu. Gen là gì, nàng nghe cũng chưa nghe qua. Hơn nữa kia lời nói như vậy có năm chắc nói ra, nàng còn tưởng rằng là thật sự đâu, chính là có thể đem người hù trụ, cũng là quá lợi hại. Tư văn không đem lý căn tử này chỉ rồi bỏ để ở trong lòng, việc này cũng liền không cùng Trình Lâm nói, bởi vì Trình Lâm mấy ngày nay luôn là hướng trong huyện chạy, hỏi hắn đi làm gì, hắn liền thần thần bí bí nói là chuyện tốt. Nhưng thật ra làm tư văn tỏ mò không được. Chờ đến giáo dục cục người tới Thạch Hà tiểu học cấp tư văn ban phát giấy khen khi, tư văn mới biết được Trình Lâm nói rất đúng sự là cái gì. Mười mấy thôn dân chất thượng lùa đỏ tử, ở cửa trường thua chiêng gõ trống, dẫn toàn thôn người đều tới xem náo nhiệt. Thiệu Hội Minh tự mình đi vào Thạch Hà thôn, đầu tiên là tình cảm mãnh liệt rào rạt nói chuyện, sau đó đem tư văn gọi vào trước nhất đầu tới, "Tư lão sư, ngươi giáo tài chẳng những được đến trong huyện, còn được đến tỉnh giáo dục công tác giả nhất trí khen ngợi." Còn có cái này hắn lấy ra mấy chương địa phương báo chi tới. Không trải qua ngươi cho phép liền đem ngươi tiên tiến sự tích báo đi lên có lẽ có điểm không quá thích hợp, nhưng cả nước giáo dục giả đều hẳn là lấy ngươi làm một cái thực tốt tấm gương đây là ngươi nên được. Nói vì tư văn ban phát cái giáo dục cục con dấu giấy khen, toàn thôn người đều hoan hô vỗ tay, đây chính là thiên đại vinh quang à, lại nói tiếp đây là bọn họ gặp qua lớn nhất lãnh đạo, nhân gia đều như vậy tán thành tư lao sư, bọn họ còn có gì tư cách không tán thành tư lao sư đâu Tư Văn cười tiếp nhận giấy khen, cảm tạ thiệu chủ nhiệm cùng các vị lãnh đạo đối ta tín nhiệm, ta đem tiếp tục nỗ lực, tiếp tục ở giáo dục cương vị thượng tấn ta có khả năng, sáng lên nóng lên. Lại là tiếng sấm vỗ tay, nhị phúc tẩu tử ở dưới trầm trồ khen ngợi kêu đặc biệt hăng say, cùng chung quanh tẩu tử tức phụ lớn tiếng nói, chết không được nhân ra ánh mắt cao, cái nào tới giới thiệu đối tượng đều không đồng ý đâu, các ngươi còn nói nàng là ở lấy bộ dáng, ngươi nhìn xem, liền như vậy cái lãnh đạo đều tán thành người, nhân gia ánh mắt có thể không cao chiếu ta nói à, đừng nói Thạch Hà thôn, chính là này làng trên xóm dưới sở hữu hậu sinh cũng không một cái có thể xứng đôi Tư Lão sư. Tư Lão sư là người làm công tác văn hóa, nhân gia đến đi trong thành tiệm. Tẩu tử tức phụ nhóm xôi nổi gật đầu, nhị phúc tẩu tử nói rất đúng. Nguyên lai là các nàng quá không kiến thức, tưởng cái cô nương cũng có thể gả đến Lý căn tử nhân gia như vậy nên thấp nhang cảm tạ. Nhưng Lý gia gia này Thạch Hà thôn tính cái gì? Không phải là trong đất bảo thực đại quê mùa sao? Từ Lão sư người như vậy nên đi trong thành tìm, tìm kia tốt nhất nhân gia Đem những lời này đều nghe xong cái rõ ràng Lý Căn Tử ở phía sau mặt tâm trầm, cũng không biết suy nghĩ gì, hắn này mặt lần này chính là mất hết. Trình Lâm ở một bên mỉm cười hiên lặng nhìn cùng các vị lãnh đạo nhóm đứng chung một chỗ tư văn, nàng thật sự thực xuất sắc, ở như vậy đại trường hợp, nhìn thấy nhiều như vậy lãnh đạo, nàng vẫn như cũ thông dong yêu nhã nửa điểm không có không được tự nhiên. Tư văn ở trong đám người tìm Trình Lâm bóng dáng, nhìn đến hắn đứng ở phía dưới hướng hắn lộ ra cái cười, còn so cái ngón tay cái. Trình lâm cười nhìn nàng này khờ hình dáng, cũng so cái ngón tay cái. Bọn họ hai cái hiện tại khoảng cách, là trên đài cùng dưới đài, nhưng hắn một ngày nào đó sẽ đứng ở cùng nàng sánh vai vị trí, không cần như vậy giao cử ngón tay cái vì đối phương cổ vũ. Có lẽ rất khó, nhưng hắn không nghĩ tới muốn từ bỏ. Vì ngày này sớm một chút đã đến, hắn còn cần lại nhanh hơn điểm bước chân, bằng không ý lý tình huống hiện tại tới xem. Chính lâm bất đắc dĩ cười một cái, lại đi nhìn mắt trên đài cười khanh khách tư văn, hắn khả năng sẽ bị càng rơi càng xa lâu. Hắn ánh mắt biến thâm thúy, suy nghĩ cũng càng kéo càng xa. Mắt thấy kia nhật tử liền mau tới rồi, thật nhiều sự đều đến ra tăng làm. Đời trước khi đó, hắn nhân sinh dừng hình ảnh ở nơi đó, đời này hắn đảo muốn đem cái kia hắc ám thời điểm biến thành hắn nhân sinh bưng mặt. Trường 32 ai đường bí thư tri bộ. Tư văn hiện tại chính là làng trên xóm dưới đại cô nương thế nhưng tương bắt trước nhân vật có hảo chút đều cố ý tới thạch hà tiểu học cửa chờ nàng tan học, liền vì xem nàng kia xuyên y đi phục là sao làm. Tống Xuân Tú mỗi ngày dán tư văn, lấy nàng quần áo ngó trái ngó phải, tư văn dứt khoát liền cho nàng vẽ cái bản vẽ, làm nàng chiếu làm đi. Nhưng đừng xem thường trong thôn cô nương, có hảo chút đều là mắt lượng kéo tay, chính là không như thế nào trải qua việc may và tống Xuân Tú, còn có cái sẽ tài bố may áo tống thầm đâu, vì thế không bao lâu, làng trên xóm dưới cô nương quần áo liền nổi lên biến hoa lớn, Những cái đó vì dài rộng đại đại bố áo đã là ngày cũ thời gian, hiện tại lưu hành chính là giống tư văn như vậy tu thân áo sơ mi, còn có quần cũng đều tài bên người tế chân. Các cô nương đều vui với làm như vậy, chẳng những đẹp, còn tỉnh nguyên liệu đâu. Tống Xuân Tu ăn mặc nàng mới làm áo sơ mi bông, ước lượng tư văn làm áo sơ mi, lắc đầu nói, như thế nào kiểu dáng đều giống nhau, xuyên trên người liền như vậy không giống nhau đâu. Nhiều thế này cô nương chiếu ngươi hình thức làm quần áo, ta xem không một cái giống ngươi xuyên như vậy đẹp. Nào có, người đều là nhìn người khác đổ vật hảo, trên thực tế người khác cũng nhìn ngươi đổ vật hảo đâu. Tư văn cười hồi. Kỳ thật nàng biết là chuyện như thế nào, gần nhất này ở nông thôn hảo nguyên liệu khó được, chính là chấn trên vải dệt chủng loại cũng rất có hạ, thả cơ hồ đều là đại vải đông, này vải đông áo sơ mi cũng không phải không tốt, kia đến là thập phần phong cách tây nhân tài có thể xuyên ra hiệu quả tới, người bình thường ăn mặc khó tránh khỏi mang điểm quê mùa. Thứ hai chính là cá nhân vấn đề. Tư văn cũng thừa nhận chính mình dài quá thân trắng nón làn da, cùng nguyên chủ đấy có nhất định quan hệ, cũng cùng nàng tới lúc sau bảo dưỡng quan hệ không nhỏ. Nàng không ở đại ngày thời điểm đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài cũng mang cái có thể che nắng đại mũ rơm. Chính yếu chính là nàng không xuống đất ra, tái hảo làn da mỗi ngày xuống đất một phơi cũng đều xong rồi. Hơn nữa trình lâm cho nàng dinh dưỡng bổ hảo, nguyên lai khô gầy tiểu nha đầu đã sớm biến đầy đặn thịt trăng, hiện tại đại đa số cô nương còn vàng như đến khô gầy đâu. Này tinh thần diện mạo kém liền không phải nhỏ tí tẹo, mặc quần áo ra tới hiệu quả có thể giống nhau sao. Tống Xuân Tú biết tư văn là an nuôi nàng, nhưng cũng nghe thực hưởng thụ. Nàng là khẳng định so bất quá tư văn, nhưng nàng vẫn luôn bên ngoài đọc sách, cũng không ra quá lớn lực, cùng bình thường cô nương so sánh với vẫn là rất có chút xem đầu. Phần 28 Cái kia lý căn tử lại đi tìm người phiền toái không? Tống Xuân Tú hỏi Lại chưa thấy qua, thật đúng là rất thanh tĩnh. Như vậy liền không còn gì tốt hơn cũng đỡ phải nàng phí miệng lưỡi. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, từ lần trước giáo dục cục lãnh đạo đã tới lúc sau, nàng này liền đột nhiên thanh tinh xuống dưới. Những cái đó tới cấp nàng làm mai mối, tới tìm nàng xuyên môn, không hẹn mà cùng đều mai danh ẩn tích. Nhưng thật ra nhiều chút cô nương luôn là trộm xem nàng, còn cho nàng chỉnh rất ngượng ngùng. Hắn đó là có tự mình hiểu lấy Tống Xuân tu khinh thường mà nói, hiện tại ai không biết ngươi là cái có văn hóa có bản lĩnh tài nữ tử, cái nào còn dám đánh ngươi chủ ý? Những cái đó nguyên lai từng có ý tưởng hiện tại hẳn là cũng đều biết chính mình không xứng với. Nàng liên nói sao, này như thế nào đột nhiên liền an tính đâu. Thư văn bừng tỉnh, này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ đâu. Nàng người này đi, nhìn là hiền hòa, nhưng kỳ thật tái tính thực, liền nguyện ý chính mình xem cái viết cái tự gì. Khoảng thời gian trước thanh niên trí thức điểm tổng người tới, nhưng đem nàng sầu hỏng rồi, như bây giờ thật thật hảo. Đây là lần trước trình lâm hoa đại lực khí chạy việc này nguyên nhân. Hắn nhìn tư văn chỗ mã càng ngày càng xinh đẹp, trong thôn những cái đó không kết hôn đều đem chủ ý đánh tới trên người nàng sau, cũng là đau đầu mấy ngày. Việc này làm hắn như thế nào ngăn đón? Hắn tổng không thể nói ta thích tư văn, các ngươi đều tránh ra đi. Trùng hợp thiệu hội minh đem bước lên tư văn tin tức báo chí đưa cho hắn, làm hắn cấp tư văn làm kỷ niệm, trình lâm đầu góc vừa động lập tức tới kế sách. Thiệu thúc, ta cảm thấy việc này là một cơ hội, cũng không thể liền như vậy bỏ lỡ. Ý gì? Thiệu hội minh là cái bởi vì cán bút lên, hắn hành văn hảo, am hiểu viết chút tài liệu văn tự, nhưng là làm người cũng là văn nhân khí đủ, đối luận túi thượng là không có gì ý tưởng, bởi vậy căn bản là không đem việc này hướng những mặt khác tưởng. Thiệu thúc, muốn nói này làm quan đều phải có chiến tích mới có thể hướng lên trên đi, ngài cán bút lại lợi hại tại đây phía trên cũng không nổi tiếng. Giáo dục cục chiến tích là gì? Học tập thành tích, học lên suất, nhưng trước mắt tình huống này, cũng là đã lâu không khảo hạch này đó kia muốn có chiến tích hẳn là thế nào đâu. Thế nào? Thiệu hội minh tinh thần tỉnh táo, hắn tại đây vị trí thượng cũng đã đái hảo chút năm, năm đó là bởi vì hắn viết văn chương bị phía trên người thấy được, mới cho hắn để bạt đi lên. Nhưng mấy năm nay vẫn luôn không có gì khởi sắc, nếu từ chính, ai lại không nghĩ lại hướng lên trên mại một bước đâu. Dưỡng điển hình A. Chính lâm dùng tay điểm điểm tư văn báo chí, ngài lãnh đạo ra giáo viên trở thành điển hình, kia đương nhiên là ngài chiến tích A, đây là ngài lãnh đạo có cách cũng là ngài bồi dưỡng hảo sao? Thiệu Hội Minh đầu góc không ngu ngốc, chỉ vừa chuyển liền minh bạch Trình Lâm là có ý tứ gì. Nếu hắn khai quật giáo viên trở thành toàn huyện, thậm chí toàn thị điển hình, giáo viên lại như thế nào chịu chú ý kia cũng vẫn là giáo viên, nhưng hắn liền không giống nhau, đây đều là hắn chiến tích a. Trình Lâm à, thúc thật là không bạch nhận thức ngươi một hồi, về sau ngươi muốn nhiều hơn tới trong cục, thúc cùng ngươi nói chuyện được lợi rất nhiều a. Mặt sau sự chỉ Trình Lâm ngẫu nhiên để điểm một chút liền đều làm xong, ở hắn kiến nghị hạ, Thiệu hội minh đi thạch hà thôn, trước mặt mọi người cấp tư văn ban thưởng. Đương nhiên việc này kế tiếp cũng sẽ xuất hiện ở báo chí thượng, thậm chí xuất hiện ở thị lãnh đạo hội nghị. Bao gồm tư văn chính mình làm giáo tài, đều sẽ đi ra thạch hà thôn, đi hướng lớn hơn nữa lãnh đạo bản làm việc thượng. Đến nỗi trong thôn sự sao, dự kiến bên trong. Nếu không phải trình lâm đối chính mình thập phần có tin tưởng, chỉ sợ hiện tại cũng không dám hướng tư văn bên người thấu đâu.